Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện giới giải trí ngựa chung. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 128, mỗi năm cuối năm kỳ hoàng đều phải đẩy ra hạn lượng bản niên lịch mỗi tháng cùng bìa mặt nền tảng đều từ kỳ hạ nghệ sĩ nổi tiếng tinh giản chân dung chế tác mà thành. Phía trước dương liễu bởi vì đóng phim quan hệ vắng họp quá vài lần các fan ý kiến đã rất lớn, gần nhất nàng hành trình không khẩn, vô luận như thế nào đều là muốn tham dự gần nhất 2 năm, dường liệu ở Hoa Quốc trẻ tuổi một thế hệ diễn viên chúng gió đầu vô hay, hảo chút thế hệ trước diễn viên đều phải tránh đi mũi nhọn từ Lâm Đức về nước lúc sau nâng cao một bước, phóng nhãn toàn bộ kỳ hoàng cũng không có người có thể cùng nàng chống lại, như vậy nhất ngăn nắp bắt mắt một tháng, tự nhiên phi nàng mặc chúc. Thậm chí ngay cả bìa mặt đại trụ ảnh chung, nàng cũng là ngồi ở nhất thấy được đầu bài trung ương vị trí. Hoa Quốc quốc nội giới giải trí tổng thể đại xu thế chính là cá nhân là chủ, đoàn thể vì phụ diễn viên là chủ, ca sĩ vì phụ Năm này cũng không ngoại lệ, tổng cộng 12 tháng, nhưng nhập vây ban nhạc mới hai cái cá nhân ca sĩ cũng có hai cái, đỉnh hoa quốc đệ nhất nữ đoàn tên tuổi chim bay chiếm trước tháng 5. Mà sở dĩ có thể có như vậy thành tích đội trưởng Triệu chân cùng đội viên tô thuyền công không thể không? Ở vừa mới kết thúc hoa quốc lưu hành âm nhạc đại thường chung, Triệu chân cùng Thạch khê ở niên độ tốt nhất nữ ca sĩ giải thưởng tranh đoạt chung triển khai kịch liệt cuộc đua cuối cùng lấy mỏng manh yêu thế may mắn, mấy ngày nay cũng coi như là phong cảnh vô hạn. Ước chừng là bởi vì tiểu chúng âm nhạc sắc thật không có thực tế truyền lưu mở ra duyên cớ, hoa quốc đối với âm nhạc phân giới cũng không thập phần rõ ràng, các loại âm nhạc trên cơ bản đều gác ở bên nhau cùng đài cạnh kỹ cuối cùng đoạt thưởng thường thường đều là nhất thường thấy lưu hành nhạc loại hình. Triệu Trân cùng Thạch Khê hai người sở am hiểu đều không phải nhất chủ lưu tình yêu âm nhạc, nhưng các nàng thế nhưng năng lực áp một chúng chiếm cứ bẩm sinh ưu thế đồng hành nhóm thực lực có thể thấy được một chút. Bình tĩnh mà xem xét triệu chân cùng thạch khê hai người ngón giọng sướng pháp cùng sức cuốn hút chờ phương diện mỗi người mỗi vẻ tổng hợp thực lực không sai biệt mấy, một hai phải ở các nàng chi gian quyết ra thắng bại bản thân chính là một kiện thực tàn khốc sự tình. Hai người từng người tương ứng công ty cùng fan cũng là từ năm chung liền bắt đầu các loại tạo thế, bởi vì hai bên ngươi truy ta đuổi từng người yêu thế đều không nhiều rõ ràng, còn dẫn phát quá vài lần quy mô không đợi internet xung đột. Đến nỗi triệu chân cuối cùng thắng hiểm, làm nàng chính mình tới nói cũng là thập phần may mắn, cũng không cảm thấy đối phương thua liền nhất định là không bằng chính mình, ngược lại phi thường tôn trọng vị này đối thủ. Tại đây chàng thắng lợi chung, triệu chân tương ứng công ty thực lực hùng hậu nổi lên quan trọng nhất tác dụng. Từ đầu đến cuối kỳ hoàng từ trước đến nay chính là không kém tiền điển hình đại biểu, phàm là coi trọng vị nào nghệ sĩ quyết định muốn lực phủng liền cũng không bùn xìn tiền tài, dùng một loại người ở bên ngoài xem ra gần như xa hoa đánh cuộc khí thế điên cuồng tạo thế. Mà thạch khê nơi công ty bản thân chính là một cái chuyên chú âm nhà cơ cấu tuy rằng kỳ hạ thực lực sướng tướng không ở số ít nhưng luận cập tài lực cùng nhân mạch quan hệ cùng kéo dài qua nhiều lãi nặng nhuận lĩnh vực kỳ hoàng hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng. Cùng Triệu Chân thuần túy dùng bản chức thực lực nói chuyện bất đồng, Tô thuyền vận đỏ liền có chút không làm việc đàng hoàng hiềm nghi. Bởi vì qua đi một chỉnh năm thời gian, Triệu Chân cơ hồ đều ở vội cá nhân album, thậm chí còn tổ chức một lần quốc đội cá nhân tuần diễn, cho nên toàn bộ đoàn đội cũng chưa như thế nào đứng đắn hợp thể quá, chỉ là ở trung thu, quốc khánh chờ mấy cái truyền thống ngày hội đi mấy nhà đài truyền hình tổ chức tiệc tối thượng đơn giản bộc lộ quan điểm, chim bay giải tán lời đồn đãi cũng là đầy trời bay múa, nhân khí một lần trượt xuống rất lợi hại. Cũng chính là quốc nội âm nhạc đoàn đội lĩnh vực thời kỳ giáp hạt thập phần điêu tàn, tuy là mặt khác công ty đỏ mắt gần nhất 3-4 năm nội cũng không quá khả năng có một cái khác nữ đoàn đối chim bay cấu thành thực chất tính uy hiếp lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì địa vị. Từ biết được triệu chân muốn ra cá nhân album lúc sau, tô thuyền tựa như thay đổi cá nhân dường như, một sự dĩ vãng ngây thơ hồn nhiên không để ý tới thế sự tiểu cô nương hình tượng bắt đầu điên cuồng công tác các loại phim truyền hình tổng nghệ quảng cáo chờ cơ hội ai đến cũng không cự tuyệt sau lại càng là không tiếp chỉnh dung. Vất vả trả giá luôn có hồi báo, càng miễn bàn mặc kệ là tivi tổng nghệ vẫn là quảng cáo, bất luận cái gì một loại đều so ca sĩ, tỷ lệ lộ diện tới cao. Bất quá một năm thời gian, Tô Tuyền mức độ nổi tiếng phẳng phất ngồi hòa tiễn giống nhau bay nhanh bay lên, thậm chí áp quá đội trường triệu chân. Có lẽ ở dân chúng trong mắt Tô Tuyền nhiễm nhiên đã là chim bay đệ nhất nhân, nhưng ở bên trong người đi đường trong mắt lại phi như thế, không ít người đều minh bạch nàng trước mắt phong cảnh cũng chỉ là hư tạm thời. Tưởng ở giới giải trí hỗn đến khai, dù sao cũng phải có một hai tay vượt qua thử thách bản lĩnh, bằng không mặc dù phong cảnh vô hạn cũng bất quá là sáng lạn nhất thời không trung lửa khói mà thôi đừng nhìn triệu trần chỉ vùi đầu với âm nhạc nhân khí khả năng không bằng tô tuyền nhưng ai đều biết nàng là có thật bản lĩnh kinh được thời gian cùng hoàn cảnh khảo nghiệm từng bước một đi thành thật kiên định trái lại tô tuyền tuy là hiện tại oanh oanh liệt liệt nhưng nàng làm ca sĩ tố chất không phải quan trọng kỹ thuật diễn cũng chỉ là miễn cưỡng tổng nghệ làm lại từ đầu chung không thể hoàn toàn vứt bỏ thần tượng tay này nàng hiện tại hết thảy phồn hoa đều hình như là ở đống lều thượng siết đi dây không biết khi nào một trận gió thổi tới liền sẽ ngã đầu tài hạ. Mấy ngày hôm trước nhìn đến quay chụp danh sách thời điểm, Dương Liễu còn cảm khái tới, rốt cuộc nàng cùng tô thuyền quan hệ cá nhân không tồi, nhìn tiểu cô nương như vậy đi xuống thật là không đành lòng. Đối với chuyện này, Giang Cảnh Đồng liền có vẻ bình tĩnh nhiều, lại hoặc là hắn mặc kệ đối ai đều là như vậy khách quan, khách quan đã có chút máu lạnh. Đối nàng mà nói, này đã là lựa chọn tốt nhất mặc kệ làm cái gì đều là yêu cầu thiên phú hiển nhiên tô thuyền ở giải trí một đường thiên phú hữu hạn giọng hát trung du thiên thượng kỹ thuật diễn lúng ta lúng túng tổng nghệ trực giác người qua đường tiêu chuẩn thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không có quá lệnh người ấn tượng khác sâu đặc sắc mặc kệ là làm ca sĩ diễn viên vẫn là tổng nghệ sĩ sĩ đều không thể làm được đỉnh cấp tiêu chuẩn giống trước mắt loại này mọc lên như nấm rồi lại không một dốc lòng cục diện đã là kỳ hoàng ở nhìn đến nàng thành ý lúc sau có thể hỗ trợ tìm được tốt nhất lựa chọn. Phải biết rằng, Hoa Quốc còn thành công ngàn thượng vạn nghệ sĩ suốt cuộc đời tưởng nở hoa đều khai không được đâu, một đám đau lòng khả đau lòng bất qua tới. Bởi vì gần nhất triệu chân cùng tô thuyền cơ hồ đều ở đơn độc hành động, dư lại hai gã đội viên ở các nàng làm nổi bật hà quả thực ảm đạm không ánh sáng, tồn tại cảm thấp đến đáng thương, vốn là có giải tán nguy cơ chim bay tiến thêm một bước đã trải qua lời đồn khuếch tán, bên ngoài hảo những người này rứt khoát liền sát có chuyện lạ nói, năm nay là chim bay ở bên nhau quá cuối cùng một cái năm, đầu xuân lúc sau liền phải giải tán vân vân. Tuy rằng đoàn đội giải tán không thể tránh được kỳ hoàng cao tầng cũng đúng là suy xét chim bay 4 người đơn phi sau cá nhân phát triển vấn đề, nhưng hiện tại hiển nhiên còn không phải giải tán thời cơ tốt nhất, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đối ngoại thừa nhận. Không những không thể thừa nhận tương phản kỳ hoàng còn muốn từ phía chính phủ an bài một ít cũng đủ chấn an nhân tâm hoạt động. Tỷ như nói tháng trước mới vừa xác định xuống dưới, năm sau cử hành cả nước lưu động buổi biểu diễn. Đối quá khứ 2 năm nội chỉ chế tác một chương album chim bay mà nói, lần này tuần diễn tới quá là thời điểm tựa như một chi thuốc trợ tim rót vào tới rồi phen đàn chung, đại gia thấp thỏm bất an tâm lập tức liền bình tĩnh trở lại. Ở mọi người xem tới, như là cả nước tuần diễn loại này cuối cùng lâu, hao phí đại hoạt động khẳng định là cho cố ý hướng tiếp tục phát triển đoàn thể chuẩn bị, nếu kỳ hoàng vẫn luôn im bặt không nhắc tới giải tán sự tình còn không ngừng trấn an dân chúng tổng không có khả năng ở buổi biểu diễn thượng ném ra này viên bom đi thật nói vậy chỉ sợ thật liền phải phát sinh rối loạn mà đối với luôn luôn không muốn ở phương diện này mạo nguy hiểm kỳ hoàng mà nói khẳng định là làm không ra chuyện như vậy gần nhất triệu chân bốn người vẫn luôn tất cả đều bận rộn tập luyện tuy rằng biết được dương liễu về nước nhưng vẫn là không có thể rút ra thời gian bái phòng hôm nay bởi vì chụp niên lịch đụng tới cùng nhau tự nhiên không thể thiếu tiến lên hàn huyên Dương liễu đối triệu chân cùng tô thuyền ở ngoài hai gã đội viên không chỉ là không thích đơn giản như vậy, thậm chí còn bởi vì trước kia đủ loại rất là chán ghét, chỉ là ngại với có người ngoài ở đây, không hảo biểu hiện quá mức trắng ra. Da, nhưng cái loại này nhạt nhẽo đến so thuần tịnh thùy còn sạch sẽ lưu loát chào hỏi phương thức đã không sai biệt lắm là ở thế nàng nói lời thật lòng. mặc kệ lưu liệt cùng một khắc danh đội viên trên mặt hồng một trận bạch một trận, dương liễu thay thiệt tình thực lòng tươi cười, đối triệu chân nói. Còn không có chúc mừng ngươi đâu, bắt lấy niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng. Tuy rằng cùng nàng bất quá hời hợt chi giao, nhưng Dương Liễu cảm thấy cô nương này không chỉ có thực lực phi phàm, mấu chốt là đỉnh được dụ hoặc ăn được khổ có thể trước sau kiên trì chính mình mộng tưởng, phi thường ghê gớm, vẫn là rất bội phục nàng. Thu hoạch nhân sinh đệ nhất tòa cá nhân Cúc Triệu chân gần nhất cũng xác thật là Xuân Phong đắc ý, mà kệ nàng cũng biết chính mình thắng hiểm đối thủ thạch khê cùng Dương Liễu quan hệ cá nhân rất tốt cũng không dám quá biểu hiện ra ngoài, bởi vậy trả lời rất là rụt rè. Cảm ơn sư tỷ kỳ thật mọi người đều thực yêu tú, chỉ là ta vận khí tốt một chút may mắn mà thôi. Dương Liễu nhận thức nàng cũng có một đoạn thời gian, đừng nhìn cô nương này tính cách cùng khúc phong đều rất trương dương, nhưng làm người thật sự là lại cẩn thận bất quá, khả kính đáng yêu, lại cũng không thú Bất quá ước chừng cũng chính là này phân tính chất đặc biệt mới có thể chống đỡ nàng ngắn nguồn thời gian đi rồi xa như vậy. Dường liệu ở trong lòng yên lặng cảm khái một phen, cũng không bắt buộc nàng cùng chính mình thân mật, chỉ là cười cười, sau đó nhìn về phía sớm đã nhìn chằm chằm chính mình xem tô tuyền. Quyền quyền, đã lâu không thấy, ngươi lại gầy lạc có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm tô tuyền nhịn không được cái mũi lên men, hốc mắt đỏ lên. Nàng nhịn rồi lại nhịn, nhưng vừa mới nói câu sư tỷ liền rốt cuộc giảng không nổi nữa. Vẫn luôn cùng nàng không mục gần nhất nổi bật lại bị ép tới gắt gao mà lư liệt thấy thế mắt trợn trắng, bị chịu chân thấy lúc sau một cái đôi mắt hình viên đạn đinh tại chỗ tuy là trong lòng có lại nhiều không mau cũng không dám có điều biểu hiện. Nhìn cùng mới gặp mặt khi đã là đại biến dạng mặt, dường liễu cũng là trăm mối cảm xúc ngồn ngang, không khỏi giơ tay sơ sơ tô thuyền đầu tóc. Được rồi, nha đầu ngốc bất qua có trận không gặp mà thôi, không cần kích động như vậy làp ha ha, đợi chút sau khi kết thúc lại Liêu a. Nàng biết Tô Thuyền trong lòng khẳng định động lại rất nhiều áp lực, cố tình tiểu nha đầu lại không ai có thể kể ra, lúc này nhiều người như vậy đều ở đây, nếu là quá mức thất thố cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vậy cố ý khai nổi lên vui đùa. Trải qua nhiều chuyện như vậy cha tấn, hiện tại Tô Thuyền đã thành thục quá nhiều, vừa rồi chính mình cũng đã ý thức được không ổn, lúc này thấy Dương Liễu như vậy, nàng ở cảm kích đồng thời cũng liền thuận nước đẩy thuyền vui đùa nói. Sư thì cũng thật là, nhân gia chỉ là muốn biểu hiện một chút sao, làm ngươi như vậy một chọc phá, ta đều ngượng ngùng lại diễn đi xuống. Dứt lời, hai người đồng thời cười ha ha lên, làm ra một bộ vui mừng vô hạn bộ dáng, nháy mắt đem mới vừa ngưng kết lên xấu hổ không khí tách ra. Tô tuyển không có thể cùng dường liệu ánh mắt giao lưu lâu lắm, xét thấy người sau chạm tay là bằng trình độ, không riêng chim bay, còn có vô số nghệ sĩ cùng nhân viên công tắc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chờ ngóng trong nàng bài trừ như vậy một chút ít nhi thời gian tới, hô tôn hàng quý cùng chính mình nói nói mấy câu. Phía trước giường liễu tới kỳ hoàng, kết quả một đám người lo trước lo sau ngược lại mất tiên cơ, bị lấy ngụy nhiên cầm đầu mấy cái mao đầu tiểu tử khắp tiêm nhi, lúc này đại gia nhưng xem như học thông minh. Dù sao Dương Liễu Tổng sẽ không ở công khai trường hợp đối đồng bào nhóm đưa ra hợp lý yêu cầu ném mặt đen, bọn họ chính là vô cùng đơn giản hỏi cái hào mà thôi, sợ cái gì? Thường, nhưng bọn họ vẫn là tưởng sai rồi, Dương Liễu kỳ thật thật đúng là không phải như vậy hào tính tình người. Cùng chính mình quen thuộc các bằng hữu cũng liền thôi, như thế nào đùa giỡn cũng chưa quan hệ, chính là làm ngồi uống một ngày tùy cũng sẽ không phiền chán, nhưng một khi đối mặt này đó dùng ngón chân đầu tưởng đều biết các mang ý xấu, dương liễu thật sự là không nhiều ít nhẫn này. Nhưng cố tình nàng đến cho chính mình lão công mặt mũi, không hào công nhiên bão nổi làm nội chiến, để tránh hắn mặt mũi bị hao tồn. Vì thế, nửa đoạn sau còn không biết chết sống thấu tiến lên lôi kéo làm quen, tất cả đều bị Dương Liễu lãnh khốc vô tình đánh thưởng không nhãn lực kính nhi chỉ vì cái trước mắt nhãn. Cuối cùng, Dương Liễu vẫn là không có thể cùng Tô Tuyền tâm sự trong lòng lời nói. Không riêng gì vì dự bị năm sau chim bay cả nước tuần diễn, Tô Tuyền sát thật không có quá nhiều có thể dùng để tiêu xài thời gian, hơn nữa nàng cũng cảm thấy chính mình phía trước biểu hiện có chút mất mặt. Ai cũng không thể dựa vào ai cả đời, chẳng sợ chính là cha mẹ cũng không thành, huống chi vẫn là một chút huyết thống quan hệ đều không có cái gọi là sư tỷ. Nhân ra quan tâm chính mình đã rất khó đến, nàng lại không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Lộ là nàng chính mình tuyển, nàng có thể làm cũng chỉ là kiên trì đi xuống đi, không lưu luyến, không quay đầu lại. Cho nên nàng không thể cũng không dám tham luyến đến từ ngoại giới một tia quan tâm. Nàng sợ chính mình sẽ nghiện. Không nói đến dương liễu thấy hoàn toàn thay đổi tô tuyền lúc sau trong lòng như thế nào phức tạp lịch ngày quay chụp sau khi kết thúc không mấy ngày, nàng đang ở ra một bên đậu hài từ một bên nghiên cứu tết âm lịch thực đơn đâu, lại ngoài ý muốn nhận được đến từ lâu xâm điện thoại Việt Dương. Tiểu sư muội có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau đóng phim. chương 129, nói thành thật lời nói, dương liễu là thật bị lâu xâm này một câu tiểu sư muội kêu nổi lên cả người nổi da gà cũng không dám dùng thụ sùng như kinh tới hình dung. Đối phương tính tình sáng sủa không có cái giá nàng là đã sớm thể nghiệm qua, nhưng sư huynh muội gì đó, nàng thật đúng là không như vậy đại mặt thuận côn nhi hướng lên trên bò. Lâu ca, ngài cũng đừng lấy ta nói giỡn, bay nhanh bình phục hạ kích động tâm tình, Dương Liễu cười nói. Ngài vẫn là nói chính sự đi. Lâu Sâm nghe xong cười ha ha, trong thanh âm vui sướng cùng tùy ý làm hắn giống cái đại nam hài nhi. Nói lời này liền khách khi A, người là tống lão nhập thất đệ tử, này sư muội xưng hô danh chính ngôn thuận. Lời tuy như thế, cũng thật muốn như vậy hô, ngoại giới không biết đảo cũng liền thôi, nhưng nếu là truyền ra đi, nàng trăm phần trăm phải bị đại gia nói thành là có nhiệt độ phùng kinh như vậy đại gia còn không cùng lâu xâm sư huynh đệ tương xứng, nàng cái này ra biên giới liền người qua đường hóa lại có cái gì thư cách. Nhân ra lâm đức liên hoan phim đã giúp chính mình không ít thật sự không hảo như vậy được một thấp lại muốn tiến một thước. Dường liệu không biết hắn rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì, trong lòng chăm chào cao tâm dường như cũng chỉ là cười mỉa. Không nghĩ tới lâu xâm là thật rất thích nàng, không phải tình yêu nam nữ cái loại này thích chỉ là đơn thuần người với người chi gian tính cách tính tình đối phó không đối phó, lúc này mới nói như vậy. Lâu xâm người này đi, nói chuyện làm việc tương đối thích từ tính tình tới, ở nhân phẩm không có vấn đề lớn tiền đề hạ, xem người nào đó thuận mắt đối tính tình mới có thể lựa chọn tiếp tục cùng đối phương bảo trì hữu hảo lui tới. Liền giống như đối phùng kinh, lâu sâm sát thật thưởng thức hắn cũng kính nể hơn nữa tôn trọng hắn sinh hoạt cùng công tác phương thức nhưng là không hợp. Như vậy hai cái các phương diện đều vì nước làm vẻ vang ưu tú chưa lập gia đình nam thanh niên thế nhưng không hợp. Trung gian có tống điển tầng này quan hệ thế nhưng không hợp. Nhiều năm như vậy đều còn chỉ là loại này quân tử chi giao đảm như nước chạm mặt lúc sau trừ bỏ gật đầu vấn an không có tiến thêm một bước giao lưu đó là thật không hợp. Vẫn là tính cách vấn đề, lâu xâm thích trực lai trực vãng, gặp mặt hỏi trước người ăn sao đều ngại phiền toái nhưng phùng kinh mọi việc liền thích buồn, người bình thường hỏi đều hỏi không ra tới, trông cậy vào hắn chủ động cùng ai phát triển hữu nghị trên cơ bản không diễn, mà người trước tính cách cùng phát triển tốc độ lại chú định hắn không thích cũng không cần thiết hao phí đại lượng thời gian đi cân nhắc suy đoán một người khác tâm tư. Vì thế, hai vị chủ nhân liền như vậy vẫn duy trì lẫn nhau thưởng thức kính nể, nhưng cũng không nhiều là một câu thâm nhập giao lưu ở trung hình thức cho đến hôm nay. Lâu Sâm cũng biết chính mình loại này phong cách thực dễ dàng làm người tiêu hóa bất lương, thấy nàng không tiếp tra, cũng không hề tiếp tục cái này đề tài quay đầu nói lên chính sự. Đi tham gia Lâm Đức Liên Hoan phim lúc ấy có vị đạo diễn mượn cơ hội tìm được Lâu Sâm, hy vọng hắn biểu diễn chính mình phim Nhựa Song Nam chủ chi nhất người sau xem qua kịch bản lúc sau liền đáp ứng rồi. Sau đó phim nhựa trù bị đến bây giờ tổng hợp suy xét thị trường nhu cầu lúc sau, đạo diễn cùng biên kịch đều quyết định dẫn vào một chương châu Á gương mặt. Nhưng là hai người đối châu Á ảnh vòng nhi biết chi rất ít này liền trực tiếp dẫn tới một đống châu Á gương mặt ở bọn họ xem ra cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, vì thế liền quyết định tiếp thù ý kiến quần chúng, làm tương đối càng thêm quen thuộc phương diện này đoàn phim các diễn viên đề cử kỳ thật cũng chính là biến tướng làm lấy lòng. Người khác tạm thời không đề cập tới, dù sao lâu xâm là cái thứ nhất nghĩ tới Dương Liễu. Còn đừng nói thác phía trước hắn cùng lão ra đặc lực đỉnh phúc đạo diễn đối Dương Liễu thật là có như vậy vài phần ấn tượng. Nhưng còn có một cái khác diễn viên đồng dạng đề cử một vị khác quen thuộc Hàn Quốc diễn viên, xuất phát từ công bằng khởi kiến, hắn cũng không hào lập tức quyết định. Thành Thảo nói xong, cũng không đợi Dương Liễu đáp lại, lâu xâm liền sảng khoái nhanh nhẹn nói. Phim nhựa định vị là phim thương mại, bất quá cũng có vài phần nội hàm, không cần lo lắng tạp chiêu bài người cái kia nhân vật xuất diễn không nhiều lắm, hơn nữa chỉ sợ thủ lao đóng phim cũng sẽ không quá cao, nhưng tham diễn diễn viên cũng phần lớn là kỹ thuật diễn phái, đạo diễn cũng rất có liêu ta cá nhân ý kiến là người tốt nhất tiếp một chút. Dương liễu căn bản liền không nghĩ tới không tiếp loại này khả năng. Nàng còn ở phát ngốc đâu, bao lớn bánh có nhân, như thế nào liền tập chính mình trên đầu. Từ từ, giống như vừa rồi lâu xâm nói còn có một vị khác người được chọn. Đem chính mình lo lắng nói lúc sau, lâu xâm lại cười rộ lên. Cái này không cần lo lắng, người liền tới đây phỏng vấn liền hảo tuy rằng ta không dám cam đoan, nhưng hẳn là bát tự một đại phiết. Gần mấy năm tiếng Anh điện ảnh quốc tế thị trường đã vô hạn xu gần bão hòa, không ít quốc gia cùng khu vực thậm chí một lần ủy oải, muốn bảo trì hoặc là tiến thêm một bước đề cao lợi nhuận dựa vào chính là hoa quốc này phiến chưa bị khai phá hoàn toàn bảo địa. Này sâu không thấy đáy khổng lồ thị trường đủ để cho bất luận cái gì một người bình thường đỏ mắt tâm động, chẳng sợ chính là vì đào sạch sẽ hơn một tỷ hoa quốc khán giả túi, bên kia cũng không có khả năng từ bỏ dương liễu mà lựa chọn cái kia cái gì bồng quốc nghệ sĩ. Cái gọi là công bằng cạnh tranh cũng bất quá là vì đại gia trên mặt đẹp mà thôi, nói được không dễ nghe một chút nhưng còn không phải là lại đương lại lập. Nghe hắn nói như vậy, dương liễu liền an tâm rồi, lập tức hỏi chính mình hẳn là khi nào qua đi. Lâu xâm không cần suy nghĩ liền nói, tốt nhất ngày mai liền tới đây ta thường đem kịch bản cho ngươi xem một chút. Tuy rằng phỏng vấn là ở hai ngày sau, nhưng lâu xâm vẫn là hy vọng nàng có thể ở cùng đạo diễn thấy trước mặt trước trước tiên hiểu biết hạ kịch bản, chẳng sợ chỉ là làm điều thừa. Đương nhiên, đây cũng là hắn nhiều năm qua nghiêm túc phụ trách hành nghề thái độ quyết định. Kết thúc trò chuyện lúc sau, Dương Liễu lập tức đem chuyện này cùng Giang Cảnh Đồng nói, người sau cũng như nàng suy đoán như vậy thập phần duy trì nàng đi ngươi yên tâm đi hảo trong nhà có ta đâu, nhưng cơ hội không đợi người. Nhập vòng nhiều năm trước tới nay, Lâu Sâm thanh danh bên ngoài tên này bản thân chính là phòng bán vé cùng chất lượng bảo đảm. Vô số người xem chỉ cần vừa thấy là hắn diễn, liền sẽ không chút do dự bỏ tiền mua phiếu, mà sự thật chứng minh, hắn cũng xác thật không làm đại gia thất vọng quá. Hiện tại Lâu Sâm chủ động đưa ra cành ô lưu, này đối với bất luận cái gì một vị yêu cầu tiến tới diễn viên mà nói đều là không thể sai thất cơ hội. Lời nói là nói như vậy, nhưng bởi vì gần nhất Dương Liễu cơ hồ một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ở làm bạn Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Gia Hỏa đã đối nàng sinh ra rất sâu ỉ lại tính, lần này phỏng vấn hơn nữa tiềm tàng giao tế một đi một về như thế nào cũng đến tam mấy ngày. Nhưng lần này cơ hội ngàn năm một thờ, Dương Liễu cảm thấy chính mình nếu là không bắt lấy nói, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Không đành lòng nhìn đến nữ nhi khóc thút thít bộ dáng Dương Liễu Hà quyết tâm, hống ngủ tiểu Phượng Hoàng lúc sau, đuổi đêm đó 12 giờ đỏ mắt chuyến bay thẳng đến nước Mỹ. Vọng yến đài thời gian buổi chiều 2 điểm nhiều tới rồi lúc sau cấp Lâu Sâm gọi điện thoại, đối phương cũng bị Dương Liễu hiệu xuất chấn chấn độc xác định nàng vị trí lúc sau liền lập tức tự mình đánh xe qua đi tiếp nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ buổi tối đến. Lâu Sâm thấy nàng mặt lộ vẻ mệt mỏi, hỏi. Ta trước tiên cho ngươi đặt xong khách sạn, dù sao thời gian còn kịp muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một chút. Dương Liễu lần này chính là một người khinh trang giản hành lại đây, trừ bỏ vài món tắm giờ quần áo ở ngoài cơ hồ cái gì cũng chưa mang, nho nhỏ lữ hành dương cùng giờ này khác này nàng giống nhau đơn bạc vô cùng. Tối hôm qua liền không ngủ, tinh thần không phấn chấn, Dương Liễu cơm sáng cũng không ăn, cơm trưa cũng là tùy tiện lừa gạt, mà vừa rồi 13 cái nhiều giờ đường dài phi hành càng là khiến nàng mỏi mệt bất kham, vốn định cưỡng bác chính mình mị trong chốc lát, nhưng trung gian trong chốc lát lo lắng tiểu Phượng Hoàng, trong chốc lát lại gặp gỡ dòng khí sốc này, dẫn tới nàng biến mất đã lâu say máy bay bệnh trạng ngóc đầu trở lại, hiện tại xác thật là có chút bất kham gánh nặng. Tình huống bức bách Dương Liễu cũng không cùng hắn hạt khách khí, lập tức gật gật đầu. Phiền toái ngươi Chính lái xe lâu xâm cười nói, đừng cùng ta khách khí A, để ý ta cùng ngươi cấp. Bình tĩnh mà xem xét lâu tiên sinh vì chính mình lái xe gì đó, làm phen dương liễu sắc thật rất là kích động, bình thường dưới tình huống bổn ứng trụ ảnh trụ ảnh chung lấy làm kỷ niệm, nhưng lúc này nàng cả người đều cùng xương đánh cả tím giống nhau héo như bẹp, đã là không lớn được rồi. Vì phòng ngừa ngủ qua đi loại này tình trạng quẫn bách phát sinh, dường liệu âm thầm hướng chính mình trên đùi tàn nhẫn véo mấy cái cường đánh tinh thần dò hỏi nổi lên cốt truyện cùng chính mình sắp sửa phỏng vấn nhân vật. Thấy nàng khăng khăng như thế, lâu sâm cũng liền nói. Này bộ phim nhựa từ am hiểu thần thoại thêm mạo hiểm loại này tổng hợp đề tài làm mục đức đạo diễn đạo diễn, lần này giảng cũng là cái có thần kỳ sắc thái chuyện xưa lâu sâm cùng một vị khác nước Mỹ diễn viên phân biệt đóng vai một tàng nghiêm hai cái vai chính, người trước là cái ác danh rõ ràng văn vật lái buôn, chuyên môn siêu tập những cái đó thân phụ truyền kỳ chuyện xưa đồ cổ, hãm hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào mà người sau còn lại là một vị giàu có tinh thần trọng nghĩa nghiên cứu viên, chuyên trú với đem văn vật trả lại cấp các quốc gia 100 năm, vì đạt tới mục đích đánh vì nước vì dân cờ hiệu hắn thủ đoạn cũng không phải cỡ nào ngăn nắp chợt vừa thấy đại gia khả năng sẽ cảm thấy chuyện xưa thực cũ kỹ, rốt cuộc ngươi truy ta đổi thử miêu trò chơi linh tinh giả thiết đã quá nhiều. nhưng đưa người tiếp tục xem đi xuống liền sẽ phát hiện chuyện xưa phát triển hoàn toàn không có theo cũ kỹ tới. mỗi khi ngươi cho rằng chính mình muốn đoán chúng thời điểm, dây tiếp theo thần biến truyền cốt chuyện liền sẽ nhảy ra gấp không chờ nổi đánh ngươi mặt. Lâu sâm theo dõi một cái nghe nói là từ mẫu vị đại vu sư chế tắc cốt ly, sau đó nghiên cứu viên lại theo dõi hắn cũng ý đồ ở lâu sâm mượn dùng nữ tiến sĩ trợ giúp cười bỏ cốt ly mặt trên khắc họa văn thực cổ đại hàng nghĩa sau mạnh mẽ cướp đoạt trở về. Nếu đặt ở giống nhau tảng lớn. Vị này nữ tiến sĩ hoặc là đồng dạng là một vị che giấu thâm nhập nằm vùng, hoặc là chính là ca tính cảm liêu tao vưu vật cùng vai chính chi nhất hoặc là dứt khoát hai vị toàn bao phát triển ra một đoạn kiều diễm nóng bỏng tình yêu, sau đó cùng đi trải qua nguy hiểm cứu vớt thế giới gì đó. Nhưng làm mục đức cố tình không như vậy làm. Sát thật thực gợi cảm lại vô tâm liêu tao nữ tiến sĩ trải qua nghiên cứu phát hiện cốt ly mặt trên khắc họa ký hiệu kỳ thật là một đoạn có cường đại lực lượng chú văn tự cho là đúng nếm từ lúc sau kết quả nàng đã bị khống chế không chỉ có ý đồ chiếm đoạt cốt ly thậm chí còn làm ra như là tập kích người lãnh đạo kinh người hành động. Nữ tiến sĩ bị cảnh phương đánh gục lâu xâm vốn tưởng rằng manh mối liền như vậy chặt đứt ai thừa tưởng nàng huyết lại giải khai cốt ly phong ấn cả tòa thành thị đều lâm vào tới rồi hỗn loạn chung đi. Nghị viên ở công khai diễn thuyết khi đột nhiên tin nóng chính mình thích m hơn nữa hắn vẫn là M kia phương. Cảnh trường đem chính mình khảo lên ồn ào muốn tự thú, bán tín bán nghi các thuộc hạ chiếu hắn công thuật địa điểm, đào ra cao tới mấy ngàn vạn Mỹ kim tiền tham ô. Nhất quán trang trọng tự giữ nữ tu sĩ làm cho mọi người mặt ý đồ phi lễ đi ngang qua minh tinh. dương liễu nghe được khanh khách cười không ngừng, hứng thú cũng theo lâu xâm giảng thuật biến đổi bất ngờ cuối cùng nhìn đến kịch bản càng là bị thật sâu hấp dẫn. Viết kịch bản biên kịch tuyệt đối là nhân tài A. chương 130, Lầu Sâm cùng Dương Liễu đều thuộc về cái loại này nếu quyết định mỗi sự kiện liền tuyệt không kéo dài cho nên Dương Liễu lực hạ điện thoại liền bay qua tới. Mà Lầu Sâm tuy rằng kinh ngạc lại cũng đã sớm tại trước tiên liền cho nàng sao chép hảo giai đoạn trước kịch bản đại cương cũng cẩn thận mà tiêu ra nữ tiến sĩ nhân vật sở hữu lên sân khấu bộ phận. Từ sân bay đến khách sạn trên đường, Lâu Sâm ngắn gọn đem phim nhựa chỉnh thể ý nghĩ cùng các chủ yếu nhân vật đặc điểm nói rõ ràng, Dương Liễu nghe qua lúc sau trên cơ bản liền có phổ trong lòng đại định. Cho nên nói, người biểu đạt năng lực ở đối ngoại kết giao chung quan trọng nhất nếu Lâu Sâm là cái nói lắp. Tuy rằng Dương Liễu ở nước ngoài danh khí còn không đủ để dẫn tới paparazzi khắp nơi truy đuổi, nhưng Lâu Sâm lại bất đồng, làm quốc tế cấp bậc minh tinh hắn cần thiết thời thời khắc khắc chú ý chính mình lời nói việc làm. Cho nên hai người ở khách sạn cử liền phân biệt lâu xâm còn không quên dặn dò dương liễu. Mặc kệ kết quả như thế nào, chú ý đại cương nhất định không thể dẫn ra ngoài. Hiện tại chính thức kịch bản còn ở bảo mật giai đoạn, ngay cả vài vị diễn viên chính bắt được cũng chỉ là đại cương. Theo lý thuyết, giống nữ tiến sĩ loại này cấp bậc pháo hồi, cấp bậc tiểu vai phụ nhanh nhất cũng chính là khởi động máy mấy ngày hôm trước mới có thể tới tay kịch bản nhưng không chịu nổi Dương Liễu có lâu sâm cái này ngoại quảy liền tính đạo diễn có thể đoán được cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá tiền đề là đại cương không ngoài lưu bằng không lâu sâm bản nhân cũng chiếm không được hào đều là diễn viên Dương Liễu tự nhiên biết lợi hại lập tức bảo đảm nói bổn ở người ở bổn vong nhân vong mới vừa tiến đến phòng thấy kia trương mềm mại thoải mái giường lớn Dương Liễu thật vất vả bị lâu sâm kích phát ra tới chiến đấu nhiệt tình nhanh chóng tiêu tán Nàng thậm chí yêu cầu bóp chính mình mới miễn cưỡng đi tắm rồi, lại cấp giang cảnh đồng phát đi báo bình an tin nhắn, sau đó liếc mắt đại cương sao chép kiện hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Nima, vẫn là tiếng Anh, bởi vì dương liễu bản nhân gia cảnh giàu có quan hệ tốt nghiệp đại học phía trước mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè cơ hồ đều là ở nước ngoài vượt qua, nàng tiếng Anh tương đương không tồi, tiếng Pháp cũng có thể đủ làm được giao lưu vô chứng ngại còn sẽ nói một chút tiếng Ý cùng tiếng Đức nhưng vấn đề ở chỗ nhân tế giao lưu cùng đọc sách mặt văn tự xác thật không lớn giống nhau càng đừng nói lần này phim nhựa còn đề cập đến đại lượng bao gồm khảo cổ pháp luật của văn hóa trở ở nội chuyên nghiệp tri thức cùng từ ngữ tuy là nàng cái này hoa quốc trong vòng nổi danh ngoại ngữ thông cũng có chút đầu đại trong lòng có việc nhi tổng ngủ không yên ổn tuy rằng có đại sai giờ nhưng dương liễu còn là phi thường cường hãn dậy thật sớm một bên mặt ủ mày e uống không đường không nãi nùng cà phê một bên nhìn kịch bản lâu lâu còn cần mượn dùng từ điển Đều nói quyền không rời tay, khúc không rời khẩu, lời này quá đúng rồi, khoảng cách lâm đức liên hoan phim mới qua đi mấy tháng A, lại một lần nữa đối mặt tiếng Anh, dương liễu liền cảm thấy chính mình trình độ giảm xuống lão đại một đoạn, không ít nguyên bản có thể bột miệng thốt ra từ ngữ lại nhìn thấy lại chỉ là quen mặt chết sống nhớ không nổi có ý tứ gì tới. Cũng may bữa sáng không tồi, bánh mì nguyên cám nướng thơm ngào ngạt ánh vàng rực rỡ, bên cạnh bộ phận lại tô lại giòn cùng trung tâm tươi mới quanh thân khô vàng thịt sông khói quả thực tôn nhau lên thành thú. Liêu tâm chiên trứng ngập nước nộn xinh xinh cùng bánh mì cùng thịt sông khói cùng nhau ăn xong tất cả đều là tuyệt phối. Salad rau dưa quấy không tồi, chua ngọt ngon miệng, nghe nói thương salad là khách sạn này chiêu bày, hành chính tổng bếp thiên sinh tự mình điều phối bí phương tin chúng vô số, là thượng quá du lịch sổ tay hàng cao cấp. Màu ăn xong thời điểm, phục vụ sinh lại tiến vào tặng một chén sữa chua trái cây vớt đặc sệt sữa chua trung hồng dâu tây, lục trái kiwi, hoàng quả xoài tím blueberry từ từ ngũ thải tân phân thực sự đoạt người trong mắt. Dường liễu nào nào, ta không điểm nha, phục vụ sinh cười không chê vào đâu được. Là ngày hôm qua giúp ngài đính khách sạn vị kia tiên sinh trước đó phân phó ta làm như vậy, nói ngài khả năng sẽ thích ngài nói cơm sau điểm tâm ngọt. Thích sao, quá mẹ nó thích. Dường liệu ăn ăn liền cảm thấy bối rối chính mình suốt một đêm đau đầu đều biến mất vô tung, Mỹ đến sắp một cái ruộng cạn rút hành cất cánh, trong lòng lại lần nữa cảm khái lâu xâm cẩn thận cùng săn sóc. May nàng tâm trí thiên định lại kết hôn, bằng không nhất định nhi xuân tâm tràn lan. Thật không trách lâu xâm mê muội nhi trải rộng thế giới, càng có vô số si nam không khẩu khen hắn phong độ mê người, chỉ là này phân tích thủy bất lậu tâm tư đi, tùy tiện một liêu tao, nhiều ít cô nương chịu vì hắn lên núi đao xuống biển lửa đâu. Dường liễu ở khách sạn qua cả ngày cũng chưa đi ra ngoài, chính là bò trên ban công xem đại cưng, trước đem nữ tiến sĩ bộ phận xem xong rồi, lại bắt đầu xem toàn thiên, trung gian còn thường thường phiên phiên từ điển, gặp phải không hiểu từ nhi liền chạy nhanh nhớ kỹ làm chú thích. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm cấp Giang Cảnh Đồng gọi điện thoại, hỏi Tiểu Phượng Hoàng thế nào, khóc không khóc. Giang Cảnh Đồng đúng sự thật hội báo, biểu tình còn rất một lời khó nói hết. Buổi sáng mới vừa tỉnh lúc ấy tìm ngươi tới, Hồng uống lên nãy ngừng non nửa cái giờ, lại khóc vài phút bất quá ta gọi người tặng một bộ chạy bằng điện tiểu xe lửa lại đây, nàng liền vội vàng chơi, liền ta cũng không để ý tới. Hắn mua chính là cái loại này trên thị trường có thể thấy tiên tiến nhất phiên bản, không chỉ có con núi lửa đường hầm còn có vài đoạn nhân công tưởng tượng cùng loại với lao xuống cấp hàng đại độ dốc quỹ đạo đầy đủ thể hiện rồi sản phẩm động lực 10 phần cùng chào độ phi của đất cường. Hơn nữa có mấy cái địa phương còn thiết chí cảm ứng chạm kiểm soát mỗi khi tiểu xe lửa muốn tới. Nhà ga liền sẽ cùng chân thật cảnh tượng giống nhau nhấp nhoáng đèn báo hiệu, phát ra nhắc nhở âm chính là đại nhân nhìn cũng thực vui mừng. Bất quá tiểu phượng hoàng hiển nhiên không quan tâm như vậy chuyên nghiệp vấn đề, nàng chỉ là cảm thấy ngoạn ý nhi này sắc thái tê đẹp tạch tạch chạy lên còn sẽ mô lý quang quác loạn hưởng tiểu bằng hữu liền cái gì đều không rảnh lo tay chân cùng sử dụng cao hứng phấn chấn đi theo nơi nơi bò, liền giang cảnh đồng cầm ăn ngon ở bên cạnh kêu nàng cũng không phản ứng. Dường liễu nghe xong cười cái không ngừng, trước mắt phảng phất cũng xuất hiện nữ nhi say mê với tiểu xe lửa mị lực mà vạn sự không để ý tới tình cảnh. Hai người lại đơn giản trò chuyện một lát giang cảnh đồng sợ chậm trễ nàng chính sự cũng liền treo. Kế tiếp 24 giờ, lâu sâm cũng chưa tái xuất hiện, sau đó thẳng đến ngày kế buổi sáng hơn 10 giờ, hắn mới gọi điện thoại cấp dương liễu, dò hỏi nàng hay không phương tiện ra tới cơm chưa. Ta biết có ra Brazil thịt nướng cửa hàng thực không tồi, muốn hay không đi nếm thử. Thân là một người yêu cầu thời khắc bảo trì hình thể diễn viên thế nhưng còn chủ động đề nghị đi ăn thịt nướng cái gì thật là lệnh người giận xôi. Nhưng mà lâu xâm chính là như vậy không kiêng nề gì, bởi vì gần nhất hắn mỗi ngày lượng vận động đều rất lớn, thứ hai, hắn là không dễ dàng béo phì hình thể. Xét thấy dương liễu đồng dạng là cái loại này một không cẩn thận liền rất thịt tả ác thể chất vì thế nàng không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Cửa hàng này là điển hình Brazil phong cách trang hoàng, bầy biện thậm chí là trong nhà âm nhạc không một không lưu động sung sướng không khí, trong tiệm phục vụ sinh cũng đều tươi cười sán lạn khách nhân vừa tiến đến liền không tự chủ được thả lỏng lại. Lâu xâm tựa hồ đã tới không ít lần, vừa vào cửa liền có mấy cái nhân viên cửa hàng hướng hắn mỉm cười. Lâu Sâm hỏi trước Dương Liễu yêu thích, sau đó liền nửa điểm tâm lý gánh nặng không có điểm vài dạng lại đối Dương Liễu cười nói. Cửa hàng này vẫn là không tồi, cùng ta đi Brazil đóng phim khi hưởng qua hương vị không sai biệt mấy cũng tương đối thích hợp hoa quốc người ăn uống. Dương Liễu nhớ tới hắn đã từng đi Brazil quay chụp quá một bộ phim văn nghệ, đóng vai một vị ở nghệ thuật sử thượng rất có danh khí họa ra. Bởi vì ở phim nhựa chung hắn luôn là mang theo đỉnh đầu cũ cũ màu cà phê mũ dơm, phim nhựa chiếu lúc sau còn từng dẫn phát quá một trận mũ dơm chiều dâng tới, có mấy tháng ngươi liền xem đi, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là chụp mũ trang xoái nam. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên liền rất muốn biết lúc trước lâu xâm đi theo tống điển học tập thời điểm. Phóng thích thiên tính kia đường khóa hắn biểu diễn gì, mà lâu xâm cũng không cất giấu chỉ là một nhún vai thoải mái hào phóng nói. Một cái mới vừa bị hình mãn phóng thích cưỡng gian phạm, hắn bỗng nhiên chớp chớp mắt biểu tình thiên chân lại vui sướng. Sau đó thấy một vị phong tư yểu điệu mỹ nữ. Dương liễu, kia tống lão đầu nhi quả nhiên trước nay liền không phải cái gì nhân từ nương tay người. Nàng hoàn toàn tưởng tưởng không ra ngồi ở chính mình đối diện nam thần vẻ mặt đáng khinh bộ dáng. tường so dưới chính mình gà mái đẻ trứng cũng liền không phải như vậy kinh thế hãi tục thịt nướng còn không có đi lên, nhàn rỗi cũng nhàm chán, lâu sâm lại là cái thích chơi, lập tức nhướng mày trước hơi hơi cúi đầu, hai giây lúc sau lại vừa nhấc đầu, dương liễu đã bị sợ ngây người. phía trước nói qua rất nhiều lần, lâu sâm người này đặc biệt xoái chính là từ đầu đến chân chỗ nào đều lớn lên đặc biệt tốt cái loại này cơ hồ chói mắt xoái, sau đó hắn một đôi mắt đặc biệt đẹp. Bất đồng với tuyệt đại bộ phận hoa quốc người thiên màu nâu màu mắt lâu sâm đôi mắt tròng trắng mắt ở ngoài bộ phận đặc biệt hắc không có tạp chất sâu so không thấy đáy cái loại này hắc lại đặc biệt lượng lại xứng với hắn cao thẳng mũi cùng xa so người bình thường tới thâm hốc mắt chỉ liếc mắt một cái là có thể làm ngươi thân thể phát tô. Hắn hiện tại liền dùng như vậy một đôi mắt không chớp mắt nhìn dương liễu còn hơi hơi mang theo cười nói không nên lời tình sắc cùng đáng khinh. Lâu sâm ánh mắt quá nguy hiểm qua có xuyên thấu lực cảm giác liền tính người ăn mặc áo bông thêm áo lông vũ, hắn cũng có thể dễ như chờ bàn tay nhìn thấu cùng không có mặc quần áo không có gì khác nhau. Dường liễu liền cảm thấy trong óc ong một tiếng, hơi kém liền phải bản năng ôm ngực đào tàu. Cũng may lâu sâm là cái thập phần rất có đúng mực người, chuyển biến tốt liền thu trước sau biểu tình biến ảo bất quá ba lượng giây, chớp chớp mắt liền một lần nữa biến thành cái kia có bức nhân anh Tuấn rồi lại nho nhã lễ độ nam nhân. Dương Liễu lòng còn sợ hãi nhìn hắn, trong lòng điên cuồng gào thét ta không gọi ngươi ca kêu đại gia thành sao. Thật là thần giống nhau kỹ thuật diễn cùng nhân vật cắt năng lực A. Sau đó thịt nướng thượng bàn, Dương Liễu chỉ ăn một ngụm liền đối hắn dơ ngón tay cái lên. Thịt mặt ngoài soát một tầng ngọt ngào cay nước chấm, vị thập phần tươi ngon, mà trải qua nướng chế đại khối thịt da kim hoàng xốp giòn, bên trong non mềm nhiều nước cả da lẫn thịt một ngụm nuốt vào quả thực hoàn mỹ. Cùng nướng còn có ớt xanh, hành tây, bắp chờ rau dưa, bởi vì hòa hậu thích đắng, không hề thua kém sắc với mặt khác nấu nướng thủ pháp. Trên bàn còn có cùng khách nhân điều chỉnh khẩu vị vài loại tương, ngẫu nhiên chấm một chút cùng thanh thúy rau dưa phiến lá cùng nhau nhai có khác một phen phong vị. Đối với làm, mục đức đạo diễn, dương liễu phía trước vẫn luôn là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, lần này chợt muốn đi phỏng vấn, thật đúng là đã khẩn trương lại kích động. Đi phía trước lâu xâm tiếp cái điện thoại, sau đó biểu tình liền trở nên có chút vi diệu. Phỏng vấn địa điểm thay đổi, đi gallery, người muốn cùng cái kia Hàn Quốc nữ diễn viên một khối. Làm, mục đức cũng là cá nhân lão thành tinh hóa, hắn rõ ràng là đã tưởng kéo phòng bán vé, lại kiệt lực tưởng biểu hiện công chính một chút, sau đó còn không nghĩ có cái gì nhược điểm dừng ở ở trong tay người khác. Khả xào một vị khác diễn viên chính đề cử Hàn Quốc nữ diễn viên đêm qua cũng tới rồi, làm. Mục Đức tính toán, rứt khoát hôm nay liền đi thi họa triển. Đại gia vừa nhìn vừa nói, mua bán không thành còn nhân nghĩa sao? Thời tiết không tốt lắm, từ xa nhìn lại, đường chân trời phụ cận một mảnh khói mù. Hơn nữa từ buổi sáng lên liền quát phong, cắt thịt dao nhỏ dường như đau. Dương Liễu xuyên hậu đế gia dê tuyết địa ủng, bọc đến cẳng chân bụng đại áo lông vũ, đem chính mình bao kín mít. Nàng quay chụp mật chết thời điểm tay chân sinh quá nứt ra, tuy rằng đã chữa khỏi, nhưng tuy thời đều có tái phát khả năng, không dám đại ý lâu sầm xuyên cũng không ít đến đùi màu xám áo lông vũ đến từ được sưng có thể đăng viên ngọc chóp mũ phong chuyên nghiệp nhãn hiệu quang này một kiện quần áo liền phải mấy vạn khối. Người bình thường đứng đứng đắn đắn mặc vào áo lông vũ lúc sau đều đẹp không đến chỗ nào đi tựa như dương liễu, hiện tại đã rất giống một viên miếng bông, cái gì vòng eo đường cong đều nhìn không thấy, nhiều nhất chỉ có thể dùng ngây thơ chất phác tới hình dung. Nhưng hắn không giống nhau, tuyến mũ một mang càng thêm có vẻ khí thế nghiêm nghị. Bọn họ còn không có khóa kỹ xe, dường liễu liền thấy bên kia một cái thân hình cao lớn ngoại quốc nam nhân xài bước đi tới thật xa liền hướng tới lâu sâm kêu hải, mặt sau tựa hồ còn nhắm mắt theo đuôi đi theo một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Lão Mỹ phòng lạnh kháng đông lạnh quả nhiên không phải truyền thuyết như vậy lãnh thiên, đối phương thế nhưng vẫn là chỉ mặc một cái trường khoản dương nhung áo khoác, phía dưới cũng chỉ có một cái quần jean. Lâu sâm môi hơi hơi động hạ, nhỏ giọng nói, tới. Hai quân giao chiến, lẫn nhau đều nhìn như sang sảng hàn huyên một phen, sau đó liền lẫn nhau vây quanh hướng gallery bên trong đi đến. Hai vị nam sĩ đều rất thân sĩ, nghiêng người ý bảo nữ sĩ đi trước Dương liễu trộm ngó cách kia hàn quốc nữ diễn viên liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương cũng ở hướng phía chính mình xem, bốn mắt nhìn nhau, không khí hơi hơi có chút khẩn trương xấu hổ. Châu Á diễn viên ở quốc tế ảnh đàn thượng cũng không chiếm ưu thế. Trước mắt này rất tốt cơ hội ai cũng không nghĩ mất đi. Nhưng cố tình chú định không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đại trời lạnh bỏ ra bỏ nghiệp tới. Dương Liễu tự nhiên không muốn tay không mà hồi như vậy nghĩ trong ánh mắt khó tránh khỏi nhiều vài phần ý chí chiến đấu. Hoa quốc thị trường thật lớn, làm cách hài tương vọng hàng xóm chi nhất Hàn Quốc cũng liên tiếp lại đây vất kim, hai nước nghệ sĩ hợp tác phi thường thường xuyên, dường liễu đối cái này nữ diễn viên cũng ẩn ẩn có chút ấn tượng, hình như là gọi là gì chí a mỹ a vẫn là ân, dù sao chính là Hàn Quốc nữ tính nhất thường dùng chữ chi nhất. Hai người xa xa kho người thăm hỏi, dường liễu nhất thời bị nàng ra thảo phía dưới lộ ra tới hai đoạn bạch đùi hoàng mắt bị mù, không lạnh sao. Trong nhà noãn khí khai thực đủ. Mọi người đều đem áo khoác cởi, dương liễu bên trong ăn mặc một kiện rất có hoa quốc phong vị Thủy Tiên theo thủ lụa mặt áo cổ đứng sam, phía dưới phối hợp một cái cao eo quần jean, suy diễn phục cổ thời thượng phi thường đẹp. Tường so dưới, vị kia trí mỹ ân tiểu thư liền rớt khoát nhiều, một cái trường tụ liền thân váy ngắn thêm quá đầu gối ủng. Eo nhỏ thân quả nhiên là đằng đằng sát khí, miễn bàn cỡ nào liêu tao. Dương Liễu kho tránh khỏi có chút lủi oải, nhưng liền tính lại cho nàng một lần cơ hội, nói vậy nàng cũng sẽ không mạo làm tổn thương do giá rét tái phát nguy hiểm thiếu mặc quần áo, cũng chỉ hảo âm thầm cầu nguyện làm. Mục Đức không phải cái sẽ dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc ra hỏa. Chương 131 Này Gian Gallery cũng không phải thường thấy đối công chúng mở ra cái loại này, mà là có chứa nồng hậu tư nhân tính chất bên trong liền như vậy người tới hào người ăn mặc đều các loại khảo cứu, trong đó không thiếu thường xuyên xuất hiện ở các nhà truyền thông lớn danh nhân gương mặt. Đại gia cũng đều không quy quy cụ cụ xem họa mà là từng người nhéo một ly đồ uống, top 5 top 3 thấp giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên còn sẽ biểu tình vui sướng cười nhẹ vài tiếng, không khí thập phần nhẹ nhàng hòa hợp. Lầu sâm cùng đã xác định xuống dưới một vị khác diễn viên chính Paulo cũng đều có tương đương mức độ nổi tiếng, một đường đi vào thường thường còn có người hướng bọn họ chào hỏi, dường liễu cùng cái kia hàn quốc nữ diễn viên liền cùng tiểu tùy tùng nhi dường như ngoan ngoãn ở phía sau đi theo. Làm mục đức xuất thân thương nhân thế ra, tổ phụ cùng phụ thân đều là làm điện ảnh tương quan sản nghiệp bất quá thẳng đến hắn vùng này mới xem như chân chính có người tham dự tới rồi điện ảnh giai đoạn trước chế tác chung đi. Đại khái cũng là vì trong xương cốt chảy xuôi tinh với tính kế máu, làm mục đức người này phi thường am hiểu cân nhắc lợi hại, mỗi khi đều ý đồ dùng nhỏ nhất đầu nhập cùng nguy hiểm tới đổi lấy lớn nhất sản xuất. Dùng lâu sâm ngầm nói tới nói, chính là có chút quá luồn cúi mưu lợi, đặc thù dưới tình huống khó tránh khỏi khiến người chán ghét. Nhưng là không thể phủ nhận cùng mặt khác tình cảm cao thượng, đầy người văn nghệ làn điệu đạo diễn nhóm so sánh với, làm mục đức sự nghiệp phát triển thuận lợi cực kỳ kiếm cũng nhiều hơn. Nga, Lâu Sâm, Paolo. Cái kia bưng rượu nho ly vóc dáng nhỏ nam nhân vừa nhìn thấy Dương Liễu đoàn người liền vui vẻ ra mặt chào đón. Hắn cùng Dương Liễu ở trên ảnh chụp xem qua giống nhau, có một đôi nhìn như thập phần ôn hòa màu nâu đôi mắt. Hắn dâu quay nón cần bị tỉ mì cạo thành trình tề hình dạng, màu xanh xám túi áo tây trang điểm một khối cùng cà vạt cùng sắc hồng ô vuông khăn tay, dưới chân giày da cũng sát đến lấp lánh tỏa sáng, trang điểm không chút cầu thả, mười phần thương nhân bộ tịch. Mục đức cùng lâu xâm cùng Paulo phân biệt hỏi hảo, lại nhìn về phía dương liễu các nàng thay một khắc phúc vui sướng vô hạn biểu tình. Như vậy lãnh thời tiết cho các ngươi đi một chuyến thật là xin lỗi, bất quá nơi này họa thật sự xinh đẹp thật sự, chúng ta vì cái gì không uống một ly đâu. Sau đó 5 người thế nhưng liền bắt đầu thưởng vẽ. Thành thật rằng, dương liễu mặc kệ là đối hoa quốc truyền thống tùy mặc vẫn là Tây Dương tranh sơn dầu, cũng chưa cái gì đặc thù cảm giác nàng liền không lớn lên cách tế bào ở nàng xem ra cái gọi là hào họa liền một cái bình phán tiêu chuẩn giống. Cho nên trước mắt gallery này đó tuyệt đại đa số dùng sắc đốm, sắc khối cùng đường công tạo thành hiện đại tác phẩm nghệ thuật nàng xem không hiểu. Này đều gì ngoạn ý như à? Đặc biệt đương nàng nghe nói trong đó một bức nhị thước vuông thuần trắng vải vẽ tranh thượng lung tung sái mười mấy năm màu lấm tấm họa tác thế nhưng ở năm nay mùa xuân đánh ra hơn một trăm vạn Mỹ kim giá cao sau, rốt cuộc không nhịn xuống hít hà một hơi. thỉnh tha thứ, nàng chính là cái thô tục dế nhũi, sớm biết rằng hướng vải vẽ tranh thượng ném điểm tử như vậy kiếm tiền, nàng còn mẹ nó đương cái gì đầu bếp nha. Này vừa chuyển chính là hơn một giờ trong lúc đại gia còn cùng mỗ nổi danh thời trang tạp chí biên tập tâm tình một phen, Dương Liễu chỉ cảm thấy hoa cả mắt mới vừa nhìn cái gì một chút không nhớ kỹ, nháy mắt liền đều là chút lung tung rối loạn đường công A sắc khối, căn bản phân không rõ chỗ nào là chỗ nào, càng miễn bàn ngắm nghĩa, chỉ có thể ở đại gia đàm luận khoảng cách ân ân a tỏ vẻ ta nghe được thực nghiêm túc A. Nhưng thật ra vị kia Hàn Quốc cô nương giống như rất có nghệ thuật tu dưỡng từ vừa vào cửa liền đối chung quanh tác phẩm biểu hiện ra cực đại mà hứng thú cùng nhiệt tình, mặt sau cũng có mấy lần đúng lúc phát biểu giải thích giống như cùng Mục Đức trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Dương Liễu không cấm có chút lùi oài thừa dịp Mục Đức lại cùng Hàn Quốc muội tử nói chuyện với nhau đương lúc nhẹ nhàng túm hạ lâu xâm ống tay áo. Lâu Sâm bất động thanh sắc thò qua tới, lấy biểu tình dò hỏi. Dương Liễu vẻ mặt đau khổ nói ta cảm thấy rất có thể muốn cô phụ ngươi kỳ vọng, lạc luyền. Nói xong, nàng lại sâu kín nhìn về phía trước trong ánh mắt chói lọi mang theo tiếp núi cùng hâm mộ. Thật là chuyên nghiệp không đối khẩu a nàng nhưng thật ra tưởng trang tưởng cùng nhân ra lôi kéo làm quen, nhưng mấu chốt là gì cũng không hiểu chính là bỉa đặt lung tung cũng chưa đến siêu. Này nếu là khảo sát nấu nướng tương quan nói, nào biết lâu xâm nghe xong lời này lại cười nhẹ lên. Ngốc cô nương cùng với làm vô vị lo lắng còn không bằng ngẫm lại như thế nào cùng tương lai đoàn phim các bằng hữu vui sướng công tác. Thấy dương liễu vẫn là vẻ mặt người cũng đừng an ủi ta biểu tình, lâu xâm cười càng hoan, bất quá cũng không thật nhiều giải thích chỉ là ý bảo nàng tạm thời đừng nóng này. Thường hỏa trực tiếp liền thường tới rồi buổi tối, mục đức từ đầu đến cuối đều im bặt không nhắc tới điện ảnh tuyển giác chuyện này, ngược lại cười tùm tìm mời đại gia đi địa phương nổi danh Italy nhà ăn cộng tiến bữa tối, làm cho hắn tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương vân vân. Tuy rằng đã bụng đói kêu vang, nhưng dương liễu chỉnh đốn cơm ăn ăn mà không biết mùi vị gì. Gần nhất xác thật ăn không quen, một kiểu đồ ăn ăn xong tới, nàng cũng chỉ đối trước đồ ăn salad rau dưa cùng cuối cùng kết cục áp sốc cà phê xứng hạnh nhân bánh quy có hào cảm hơn nửa ấn tượng khắc sâu, tiến tới lo lắng buổi tối sẽ bởi vì này ly cà phê trắng đêm khó miên thứ hai lần này tiến đến mục đích đến tột cùng có không đạt thành, đến bây giờ vẫn là cái không biết bao nhiêu, suỷ này phân tâm sự chính là có mãn hán toàn tịch gác trước mặt nàng cũng ăn không hương. Nhưng mà làm mục đức giống như đặc biệt thích đem bảo trì cảm giác thần bí cùng điều ăn uống hoạt động kiên trì đến cuối cùng, mãi cho đến dương liễu cùng lâu xâm ngồi trên phản hồi nàng khách sạn dừng chân xe, vẫn là gì cũng không biết. Nhưng thật ra lâu xâm, vừa lên xe liền làm bộ muốn cùng nàng bắt tay. Chúc mừng, hỉ từ đâu tới a Dương liễu tâm ngứa khó nhịn tim gan cồn cào cảm thấy những người này thật là chán ghét, có chuyện gì nhi liền không thể nói rõ thế nào cũng phải úp úp mở mở. Lâu sâm mạnh mẽ bắt tay, lúc này mới giải thích nói. Mục đức người này, trong này trước nửa đời đều ở theo đuổi cái gọi là cân bằng, hắn cũng không chịu dễ dàng đắc tội bất luận cái gì một người, bởi vì ở hắn xem ra, bất luận kẻ nào ở tràn ngập không biết tương lai đều có khả năng một bước lên trời. liền tính là tuyển chọn nhân vật chú định phải có người lọt vào đào thải, hắn cũng cũng không sẽ giáp mặt tuyên bố kết quả, bởi vì kia không hề nghi ngờ sẽ xúc phạm tới đối phương ở hắn xem ra vô cùng yếu ớt cảm tình. Nói tới đây thời điểm, Dương Liễu cảm thấy chính mình rất có thể từ hắn trong giọng nói cảm nhận được chào phúng cùng không đề bụng. Cho nên hắn sẽ dùng chính hắn phương thức tận khả năng bồi thường đối phương, làm đối phương cảm nhận được hắn nhiệt tình cùng coi trọng. Dương Liễu bán tín bán nghi bừng tỉnh đại ngộ cho nên nói, vừa rồi mục đức sở dĩ đối cách kia hàn quốc nữ diễn viên như vậy nhiệt tình là bởi vì đã ở trong lòng định ra đến chính mình, sợ nàng thương tâm. Bất quá bởi vậy thực dễ dàng cấp không hiểu biết nhân tạo thành hiểu lầm A, đến lúc đó một khi biết chính mình là tuyển thật lớn tâm lý tranh lệch sở mang đến mặt trái cảm xúc cũng là đủ người chịu. Nếu thật là nói như vậy cũng không trách lâu xâm coi thường chính là dương liễu cũng cảm thấy loại này hành vi cùng chơi người dường như. Nếu là nhân gia nghĩ thoáng còn hảo nhận tình của hắn nhưng nếu là gặp phải cái loại này tích cực nhi, lòng tự trọng cường còn không được ghi hận thượng nha. Nhưng cho dù như vậy, ai cũng không thể phủ nhận làm mục đức tài hoa cùng quyết đoán lực kinh hắn đạo diễn điện ảnh cơ hồ bộ bộ được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách liền tính nguyên bản chất lượng không đủ nhất lưu, hắn cũng có thể thông qua mặt khác phương thức tăng thêm đền bù, làm bắt bè người xem nói không nên lời nói bậy tới. Quả nhiên, ở giường liễu mới vừa trở lại khách sạn không đến nửa giờ, mục đức liền tự mình gọi điện thoại tới. Dường liệu nữ sĩ ta phi thường vinh hạnh thông chi ngài đem gia nhập đến ta đoàn đội chung tới, dự định khởi động máy thời gian là 2 17 ngày, bất qua suy xét đến ngài cụ thể xuất diễn, ngài có thể 3 13 ngày lại đến, nếu trung gian có cái gì biến động, sẽ có nhân viên công tác kịp thời thông chi. Theo sau hắn còn phát lại đây một cái biêu kiện, bên trong rậm rạp liệt kê đại lượng yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng yêu cầu diễn viên trước đó làm chuẩn bị cùng với kịch bản đại cương. Dương liễu cao hứng phấn chấn cùng lâu xâm báo tin vui, đối phương nhưng thật ra thực bình tĩnh, nghe nói nàng đã bắt được kịch bản đại cương, lại cười nói. Nhìn, chỉ cần ngươi sau lưng còn có hơn một tỷ đồng bào đứng, hắn liền nhất định sẽ cho dư ngươi ứng có co coi trọng dương liễu cũng biết kỳ thật dựa theo chính mình nhân vật này quan trọng trình độ đúng là kịch bản xuống dưới phía trước đi trước đại cương căn bản không phân làm mục đích làm như vậy đã là mua một cái nhân tình cấp lâu xâm, lại là gián tiếp mà tỏ vẻ chính mình đối hoa quốc cái này quốc gia cùng này sau lưng chất chứa thật lớn thị trường tiềm lực chờ mong cùng tôn trọng nàng phun ra một hơi cười ngay sau đó nói giỡn. nhưng nếu là nói như vậy nói luôn có loại thắng chi không võ trột dạ cảm giác như là ở lấy đại quốc chi thế ức hiếp tiêu quốc dường như Hai người ở điện thoại chung đồng thời cười ha hả, phi thường vui sướng. Cái gì ức hiếp không ức hiếp, không nói đến chuyện này bản thân liền cùng cái này Từ Nhi không can hệ, cho dù có, nàng cũng mừng rỡ cao hứng, bởi vì thế giới này vốn là không có gì công bằng đáng nói, có tài nguyên không cần chính là ngốc tử. Tính toán hảo sai giờ lúc sau, Dương Liễu lại lập tức cấp Giang Cảnh đồng gọi điện thoại báo tin vui. Nghe được xác thực tin tức giang cảnh đồng cũng là cao hứng, bất quá hắn cao hứng chiều sâu cùng Dương Liễu hoàn toàn không ở cùng cái mặt thưởng, hắn tưởng còn muốn càng sâu. Đã có tương đương một đoạn thời gian không có tiếp tân kịch bản Dương Liễu lại truyền ra gia nhập quốc tế chứ danh đạo diễn làm mục đức tân phiến toàn bộ hoa quốc điện ảnh tất cả đều muốn tới một lần tiểu động đất kỳ hoàng nghệ sĩ nổi tiếng nhận được quốc tế tàng lớn mời, tuy rằng còn chỉ là cái xuất diễn không nhiều lắm vai phụ, nhưng rốt cuộc đã dẫm tới rồi bàn đạp đối những cái đó còn ở châu á, khu thậm chí là quốc nội cạnh tranh mặt khác công ty mà nói lại là kiểu gì áp lực. Bổn công ty nghệ sĩ đi hướng thế giới này không thể nghi ngờ là đối ngoại giới phóng thích cường hữu lực tín hiệu chúng ta kỳ hoàng chính là nhưu bức thành công ví dụ liền ở trước mắt tưởng hồng liền tới đi. Mục đích đạt thành Dương Liễu hoàn toàn yên lòng, mấy ngày liền tới áp lực cùng mỏi mệt đồng thời này lên trong lòng, chỉ cảm thấy mệt nhọc phi thường, sai giờ không điều chỉnh tốt gì chứng cũng lên đây. Tuy rằng nóng lòng nhìn thấy người nhà, nhưng Dương Liễu cũng không dám lấy thân thể của mình nói dẫn, liền định rồi ngày kế sáng sớm chuyến bay, không ra tới ban ngày đi miễn thuế cửa hàng huyết đua, sau đó sớm nghỉ ngơi. Nàng cũng không ham thích với đi dạo phố mua sắm. Huống chi ngày thường lại có giang cảnh đồng cùng đại ngôn phương các loại đưa, dương liễu đều không thế nào yêu cầu chính mình mua đồ vật. Bất quá lập tức chính là cửa ải cuối năm, các phương diện nhân tình lui tới thường xuyên thực tổng không hảo không hai tay làm nói chuyện, miễn thuế cửa hàng đồ vật như vậy tiện nghi thật vất vả ra tới một chuyến, đoạn đoạn không thể tay không mà hồi. Hoa quốc thổ hào thanh danh bên ngoài, không ít nhãn hiệu đều chuyên môn đẩy ra tân niên hạn lượng kỷ niệm khoản, Dương Liễu cũng không hỏi giá cả, liền chọn những cái đó đại bài dốc hết sức mua, người bán hàng thích nhất nàng như vậy bề ngoài cùng tâm linh đều mỹ khách hàng, mặt đều phải cười nước ra. Cái gì xương thủy nhũ phấn cao đồ trang điểm, tiểu xảo lại thích hợp tặng người tiền bao khăn lụa, quốc nội rất khó mua được đồ ngọt từ từ, hơn nữa cho chính mình cùng người nhà mua quần áo, trang sức tràn đầy trang ba cái tân mua đại hào lữ hành dương. Nhìn di động thượng sinh thành giấy tờ ti rằng có chút thịt đau, bất qua tính xuống dưới cũng so ở quốc nội mua sắm tỉnh lão đại một bút chi tiêu, nàng thản nhiên sinh ra một loại cần kiệm quản gia tự hào cảm cảm thấy thật hẳn là làm giang cảnh đồng hào hảo khen khen chính mình. Dường liễu tới thời điểm là hơn phân nửa đêm một người ngồi đỏ mắt chuyến bay tới, khinh trang giản hành, liền cái đưa cơ người đều không có quả thực điệu thấp mà lần này trở về cũng chỉ làm lâu xâm đưa đến chờ cơ thính cổng lớn, chính mình đẩy chồng mãn cái dương hành lý xe liền vào được. Trung quanh tất cả đều là đến từ thế giới các nơi lữ khách Dương Liễu thực yên tâm đem chính mình một khuôn mặt lượng ra tới, hưởng thụ đã lâu nhẹ nhàng cùng tự do, nơi này nhìn nhìn chỗ đó nhìn xem. An Kiềm lúc sau, Dương Liễu kiều chân bắt chéo, một bên thập phần tội ác tay trời gặm sân bay nhà ăn chứ danh format mỡ vàng bao một bên chờ đăng ký, không một lát liền thấy lối vào lại phần phật đi vào tới một đám người, xem phương hướng chính là chính mình cưỡi lần này chuyến bay. Xuất phát từ tò mò cùng nhàm chán, nàng ngẩn đầu quét mắt, sau đó liền cảm thấy này nhóm người có chút quen mặt. Sân bay nhiều người như vậy tới tới lui lui, muôn hình muôn vẻ các loại vui buồn tan hợp quả thực chính là một bộ viết tắt nhân sinh chăm thái, nguyên bản dương liễu sát thật không chú ý tới bọn họ tới. Nhưng vốn dĩ mọi người đều ở an an tĩnh tĩnh chờ chuyến bay, nhưng chợt tiến vào một đám người thanh thế to lớn. Trung Gian đi chính là vị tuổi trẻ châu Á nữ tử, mang theo cơ hồ che khuất 2 phần 3 khuôn mặt siêu đại kính dâm, kiểu tóc hẳn là cũng là mới làm, một thân hắc bạch ô vuông đại Mao Y vừa không che phong cũng không đỡ vũ, chỉ là đi lên phi thường có phạm nhi. Bên người nàng vây quanh 6-7 hào người, phía sau cũng đi theo mười mấy sách theo đại bao tiểu dương giống như nhân viên công tác chẳng sợ không ra tiếng cũng đã cũng đủ dẫn nhân chú mục huống chi còn có mấy người đem nữ từ chặt chẽ hộ ở trung tâm, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, phẳng phất tuy thời đều sẽ có khả nghi phần từ từ nào đó góc nhảy ra tới tập kích nàng. Loại này phong cách nói rõ chính là minh tinh đi tuần, rõ ràng cây sao muốn cho người khác lại đây vây đổ chính mình, lại càng muốn làm ra một bộ A ngươi nhìn không thấy ta ta rất điệu thấp tình thế tới. Mà lúc này Dương thật điệu thấp liễu nữ sĩ đã thông qua kia lộ ra tới non nửa phiến cầm cùng đi đường tư thế phân biệt người tới thân phận. Này mẹ nó liền rất xấu hổ, chương 132, không biết đại gia còn có nhớ hay không lúc trước Dương liễu đi tìm tạ tư đạo phòng vấn mật chết chung kêu một góc thời điểm. Gặp được vị kia gọi là Lâm Vũ Giai cô nương, chính là nàng. Thật muốn luận khởi tới, ở Dương Liễu chân chính hồng lên phía trước Lâm Vũ Giai tên tuổi muốn so nàng lớn hơn rất nhiều. Dương Liễu vẫn là cái mới vừa vào nghề tân nhân thời điểm, Lâm Vũ Giai cũng đã bằng vào một bộ đại học vườn trường phim truyền hình hồng biến cả nước nháy mắt bước lên nhị tam tuyến diễn viên hàng ngũ cũng thiếu chút nữa bắt lấy năm đó giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Lại sau đó, Lâm Vũ Giai liền vẫn luôn ở nhị tam tuyến vị trí bồi hồi đến bây giờ. Nói thật loại tình huống này nhập hành đệ nhất pháo liền hồng lên, sau đó trước sau dừng chân tại chỗ thậm chí đi xuống sườn núi lộ tư vị nhi nhất không dễ chịu. Nói hà khắc điểm nhi còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không hồng quá. Dù sao cũng không biết là lâm vũ giai loại này mỹ cốt thiên thành nghiêm trọng hạn chế nàng phát triển cách cục vẫn là như thế nào, mấy năm nay chung nàng không thiếu đóng phim, công ty cũng không thiếu cho nàng lăng xê, nhưng chính là thiếu một chút hỏa hậu chết sống không thể lại đi phía trước đi một bước. Năm trước Lâm Vũ Dài tiếp một bộ rất có tranh luận điện ảnh, nàng ở phía trung đóng vai một cái cuồng loạn văn nghệ nữ thanh niên, trong đó còn có mấy chàng cảnh giường chiếu cùng ra kính diễn, nàng đều là tự mình ra trận. Nàng công ty cũng nương này cổ kính nhi, dùng sức liên truyền đây là vì nghệ thuật hiến thân, hơi có chút đập nồi dìm thuyền ý tứ. Kia diễn đạo diễn cũng là dã tâm bừng bừng, lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm còn thả ra tàn nhẫn lời nói, nói muốn vào quân Lâm Đức nào biết cuối cùng liền châu Á cũng chưa lao ra đi. Không ít người xem đều là hướng về phía lỏa diễn đi, kết quả hưng phấn mua phiếu đi vào vừa thấy, đến, xóa giảm bản. Không ít người lúc ấy liền ở trên mạng ồn ào muốn lôi tiền, sau đó Lâm Vũ Giai bản nhân không dám xuất đầu, nàng công ty giúp đỡ xã giao một vòng, cuối cùng toàn đem nổi ném cấp tổng cục. Tuy rằng kết quả không lý tưởng, nhưng Lâm Vũ Giai công ty tốt xấu cũng nương trận này phong ba thành công đem nàng đẩy đến nhị tuyến, miễn cưỡng đứng vững gót chân. Trở lại chuyện chính mặc kệ trước kia hai người địa vị thế nào, lâm vũ giai sát thật từ mấy năm trước liền vô pháp nhi cùng dương liễu so huống chi hiện tại nàng như vậy thanh thế to lớn tiến vào lại thình lình bị dương liễu gặp được hơi có chút múa rìu qua mắt thợ xấu hổ liền giống như người mua kiện tân y phục bắt được tay liền cảm thấy chính mình cùng công chúa dường như sau đó sấn không ra trường ở nhà tự đạo tự diễn bốn phía ảo tưởng nhưng mà không thành tưởng còn không có lãng song đâu cha mẹ trở về cấp đụng phải vừa vặn. Nàng xấu hổ, Dương Liễu cũng không chịu nổi, chủ yếu là đối phương làm đến quá làm ẩm ý, chính mình thường trang nhìn không thấy đều không được. Chờ đến gần, Lâm Vũ Giai đoàn đội thấy rõ bên kia ngồi chính là ai lúc sau, cũng có chút nhi tập thể mộng bức trên mặt bạch một trận hồng một trận. Lâm Vũ Giai lần này xuất ngoại là tới chụp chân dung tới, sau đó công ty lại cấp lộng cái lăng xê biện pháp chính là quay chụp rất nhiều lại đến mấy chương phố chụp gì đó. Sân bay cũng diễn vừa ra tận khả năng xây dựng ra một loại chúng ta nghệ sĩ thị trường đã thành công mở rộng đến nước ngoài biểu hiện giả dối. Rốt cuộc đều biết chuyện này làm lên rất cảm thấy thẹn nàng xuất ngoại phía trước công ty cũng là hoa đại lực khí tra tin tức lặp lại xác định gần nhất quốc nội không có nghệ sĩ lui tới nước Mỹ mới định ra hành trình. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế nhưng sát ra cái kế hoạch ở ngoài dương liễu. Không phải nói Dương Liễu sắp tới không có công tác an bài, muốn đang nhìn Yến Đài chuyên tâm ăn Tết đâu sao. Có mấy trương châu Á gương mặt theo sát lâm vũ giai đoàn người tiến vào, nhìn thấy trước mắt tư thế chính khe khẽ nói nhỏ đâu, lại không đề phòng vừa nhấc đầu liền thấy Dương Liễu, mấy cái cả trai lẫn gái nhất thời liền vui vẻ, sau đó nhanh chóng hướng bên này hướng. Lầm vũ dai người đại diện chính không biết nên làm gì hảo đâu, đột nhiên thấy có người chạy tới, lập tức liền tốc độ chưa từng có hướng bên kia một chắn, biểu tình nghiêm túc mà lạnh nhạt. Xin lỗi, vũ dai quá mệt mỏi, tạm thời không tiếp thu ký tên. Mấy người kia ngẩn ra, đầy mặt mờ mịt, người ai a người đại diện cũng sừng sốt, sau đó không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, mấy người chi nhất nữ thanh niên liền cười ra tiếng, rất khinh thường nói. Chúng ta tìm dường liễu ký tên, ai quản người cái gì vũ dai không tốt, nhường một chút a Mặt khác vài tên đồng bạn cũng phục hồi tinh thần lại, vừa mới bắt đầu nói chuyện nam thanh niên cười nhạo một tiếng, khinh phiêu phiêu nói câu nghĩ ra danh tưởng điên rồi đi. Liền vòng qua hắn, vui sướng chạy đến Dương Liễu trước mặt tràn đầy thấp thỏm hỏi. Xin hỏi, ngươi là Dương Liễu đi? mơ hồ thấy lâm vũ dai mãn tầng phấn nền phía dưới đều không lấn át được đỏ bừng, Dương Liễu tâm tình cũng là rất phức tạp, sớm biết rằng liền không ngồi tranh chuyến bay. Ngươi xem làm cho cái này kêu chuyện gì? Bất quá phen tâm không hảo bị thương, nàng mỉm cười cho bọn hắn ký danh lại hợp ảnh. Trở về mười mấy giờ quả thực là xấu hổ cao cấp nhất khoang hạng nhất tổng cộng liền như vậy đại, chẳng sợ nói giấc mộng lời nói đều có bị người nghe thấy nguy hiểm, huống chi dương liễu cùng Lâm Vũ Giai vị trí không biết sao xui xẻo còn chính là nghiêng đối diện. Lâm Vũ Giai tố chất tâm lý thật đúng là hảo vô cùng, nàng thế nhưng còn có thể dùng hảo xảo A, ra tới công tác sao vấn đề đánh vỡ trầm mặc Dương Liễu đối nàng kính nể chi tình đột nhiên sinh ra, bộ một câu bị dùng lạn nói tới hình dung chính là cô nương này không đơn giản, vì thế cũng nhanh chóng dùng đúng vậy, người cũng đúng không đến trả lời. Sau đó hai người liền kết thúc ngắn ngủi đối thoại, một lần nữa Lâm vào xa so vừa rồi còn muốn xấu hổ tĩnh mịch chung đi, đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dương Liễu cảm thấy chính mình quyết đoán nói chính là vô nghĩa, đương nhiên, Lâm vũ dai vấn đề cũng không thế nào cao minh thôi. Đại trời lạnh lại tới gần ăn Tết, ai còn lẻ loi một mình lén lút phiêu dương quá hải chơi không thành. Dương liệu vốn định xuống phi cứ cất bước liền chạy tới, bất đắc dĩ nàng mang về tới đồ vật thật sự quá nhiều, suốt tam khẩu đại hào dương hành lý thêm một cái ba lô, nhiệt tâm nhân viên công tác hỗ trợ đều lăn lộn mười vài phút chờ ra tới thời điểm, bên ngoài sớm đã chen đầy lâm vũ giai công ty tìm tới thủy quân cùng thật phen. Ai cũng không nghĩ tới lần này chuyến bay thế nhưng sẽ chạy ra một cái kế hoạch ở ngoài Dương Liễu, lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, đại gia sôi nổi hét lên, rất có loại bị ngoài ý muốn chi hỉ nệ trúng đầu cuồng nhiệt. Có nổi bật chính kính Dương Liễu dành riêng tên đẹp ở phía trước, ai còn để ý cái gì Lâm Vũ Giai a Vì thế liên quan Lâm Vũ Giai công ty tiêu tiền mời đến giả phen, mọi người đều phủng mặt tiêm thanh kêu to, dơ cấp Lâm Vũ Giai tiếp cơ thể bài điên cuồng đuổi theo Dương Liễu. Nhưng mà đánh đại ra một cái trở tay không kịp Dương Liễu sớm đã đẩy hành lý xe một đường chạy như điên, bay nhanh đầu nhập tiến đến tiếp cơ trong xe, phía sau nhanh nhất phen đàn cũng chỉ tới kịp ở phía sau cửa sổ xe pha lê thượng lưu lại mấy cái dấu tay. Về nhà lúc sau cùng Giang Cảnh Đồng lại nói tiếp, hắn cũng là buồn cười, cảm thấy chuyện này quá xảo chút. Nếu không phải Dương Liễu cùng Lâm Vũ Giai không có gì trực tiếp lợi hại quan hệ, nhất định Nhi bị người hiểu lầm thành cố ý qua đi tạp bãi. Đang nói chuyện bảo mẫu liền đem tiểu phượng hoàng ôm ra tới tiểu gia hoàng ngẩng đầu nhìn trong phòng khách hai người, phản ánh một lát sau đó liền vui sướng hướng dương liễu vươn cánh tay. Mụ mụ, ai u mụ mụ tâm can nhi thịt Nga, mấy ngày nay ở bên ngoài đỉnh gió lạnh chạy việc dương liễu cũng là canh cánh trong lòng, lúc này ôm liền không buông tay. Tưởng mụ mụ đi, xin lỗi a đột nhiên đi rồi. Mụ mụ đã trở lại, Tiểu Phượng Hoàng cũng liền thuận lý thành trương quên mất phía trước đối phương đột nhiên rời đi. Sự tình Tiểu cầm gác ở Dương Liễu trên vai nhìn giang cảnh đồng khanh khách cười không ngừng. Ba ba, đúng vậy ba ba. Dương Liễu cười hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nhỏ. Quá mấy ngày ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại cũng đều tới, mọi người đều cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau ăn Tết. Mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon a. Hiện tại tiểu gia hỏa đã có thể ăn rất nhiều đồ vật bảo mẫu cũng nói nàng ăn uống thực hào, cũng không cần đại nhân tiêu phí quá nhiều tâm tư hống. Giữa trưa ăn một chén nhỏ rau dưa gan heo bùn đâu, bỏ thêm cà rốt rau chân vịt cùng sữa bò, bảo bảo ăn thật sự hương. Buổi chiều nửa giờ chứ còn ăn một muỗng nhỏ quả táo bùn, một muỗng nhỏ dâu tây bùn uống lên non nửa chén cá phiến rau dưa cháo cũng không biết có phải hay không chịu Dương Liễu ảnh hưởng, Tiểu Phượng Hoàng giống như đối trái cây yêu sâu sắc, mỗi lần gặp được trái cây bùn đều sẽ thực vui vẻ, thường xuyên ngại không đủ. Dương Liễu nghe được không được gật đầu, cách quần áo sơ sơ tiểu ra hòa cái bụng cười nói: "Ăn no lạp." Tiểu Phượng Hoàng cũng nghe không hiểu lắm, bất quá bởi vì Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng thường xuyên hỏi như vậy, nàng cũng mơ mơ hồ hồ biết ước chừng là ý gì, lập tức cười hì hì thét to nói: "Thứ?" Giang Cảnh Đồng ở bên cạnh đúng lúc sửa đúng Ăn, C.S.I. Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp mắt hàng mi dài chớp chớp. Tứ, Phó, Dương Liễu cười ra tiếng. Được rồi, nha còn không có trường tề đâu, ngươi còn trông cậy vào nàng nói nhiễu khẩu lệnh sao. Người một nhà hòa thuận vui vẻ chơi một lát đều phải ngủ, Dương Liễu lại bỗng nhiên cảm thấy đói. Sau đó giang cảnh đồng lập tức chủ động xin ra trận đi phòng bếp cho nàng làm trước mắt mới thôi duy nhất sẽ một đạo đồ ăn, chứng chứng. Một bên làm, hắn còn một bên khó nén đắc ý nói. Ta cũng thường xuyên nghiên cứu đâu, ngươi nhưng đừng xem thường này một đạo trưng chứng, biến cái đa dạng đều đủ ăn một tháng đâu. Cái gì sữa bò trưng chứng, đậu đỏ trưng chứng, nêu sò trưng chứng. Giang Cảnh đồng nói này đó Dương Liễu sao có thể không biết, càng miễn bàn hắn nhất thời đắc ý vênh váo lên, giảng nói khó tránh khỏi có không ít sai lầm. Dương Liễu cũng không sửa đúng, liền như vậy mỉm cười nghe, nhìn hắn ở sáng ngời ánh đèn hạ bận rộn, chỉ cảm thấy một lòng đều ấm áp lão bà cổ động mang cho giang thiên sinh không gì sánh kịp lòng tự tin cùng biểu hiện dục vì thế một không cẩn thận liền cấp làm nhiều chứng chứng mặt trên đậu đỏ miền đều mau tràn ra tới lão công nhiệt tình dương liễu cũng không đành lòng cô phụ vì thế một không cẩn thận liền cấp ăn nhiều hai người náo loạn hơn phân nửa buổi tối ngày hôm sau buổi sáng đều có điểm khởi không tới nếu không phải tiểu phượng hoàng muốn tìm mụ mụ giang thiên sinh suýt nữa lầm đi làm sau khi ăn xong dương liễu xem tin tức liền thấy mục giải trí bạo cái tiểu đầu đề Lâm Vũ Giai hơi lộ ra gợi cảm đùi đẹp, diễm áp dương liễu. Viết đưa tin vừa thấy chính là Lâm Vũ Giai bên kia kia một đống lớn nói giống như Tây Thi trên đời hình dung liền không cần phải nói, nhân ra còn cấp xứng ảnh chụp đâu lâm vũ dài hai bức ảnh vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa sau lại cẩn thận p quá, nhìn như tùy ý kiểu tóc kỳ thật nhất phí công phu quân lục áo gió sửng hoài, bên trong là một kiện màu đen cao cổ bó sát người bao mông áo lông, đến đầu gối, sau đó dẫm lên một đôi đoàn ủng, một đôi đùi đẹp đâu chỉ là hơi lộ ra. Trái lại dương liễu, nàng ngày hôm qua vốn là không như thế nào trang điểm, hết thảy lấy thoải mái là chủ áo lông vũ thêm tuyết địa ủng, thật xa nhìn cùng cái miếng bông dường như, hơn nữa cũng không ai hỗ trợ đồ Như vậy hai phân hoàn toàn bất đồng ảnh chụp bãi ở bên nhau, phàm là có mắt người đều có thể nhìn ra cái kia đẹp. Dương liễu, phốc, nàng đem mới vừa uống xong đi cà phê lại cấp còn nguyên phun tới. Chính thuần thục mà bái nàng chân liền đứng thẳng tiểu phượng hoàng sững sốt còn tưởng rằng nàng ở đậu chính mình chơi, cười khanh khách vài tiếng, cũng đi theo phốc phốc phốc, khuôn mặt nhỏ nhi đều cổ thành đậu tán nguyễn bao. Phản ứng lại đây dương liễu cười cái không ngừng, sở trường chỉ nhẹ nhàng điểm điểm nàng cái mũi nhỏ Thú vị đi, nước miếng đều nhổ ra lạc, tiểu phượng hoàng chớp chớp đôi mắt bản năng nhìn về phía dương liễu điểm chính mình chóp mũi đầu ngón tay, vài giây sau trọi gà mắt. Dương liễu trực tiếp cười trừ ôm nàng cả người phát run, lại hối hận như thế nào không ai cấp chụp được tới. Cuối năm nhi phía dưới, giới giải trí không khí vốn là khẩn trương, hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền khả năng dẫn phát đại hình xé b huống chi là loại này có chứa minh sát chỉ hướng dẫm lên người khác thượng vị Lâm vũ dai diễm áp tin tức vừa ra, đều không cần dương liễu cùng kỳ hoàng bên kia tự mình động thủ chỉ là người qua đường cùng nàng phen liền một giây đem lâm vũ dai sống xé. Cái gì ngoạn ý nhi a liền một cái thoát tinh còn có mặt mũi cùng chúng ta chi nhi so. Nhất ghê tầm loại này dẫm lên người khác thượng vị, mấu chốt là còn không biết trời cao đất rộng, lăng xê phía trước cũng không biết liền cái đối thủ thích hợp. Tết nhất mặt còn muốn hay không? ha hà, này liền đề cập đến cơ bản nhất đạo đức vấn đề a. Tì tì ngươi phát ảnh chụp thời điểm không thể quang p chính mình a Dường liễu này rõ ràng chính là không hóa trang, ngươi đem chính mình dọn dẹp cùng mới từ ảnh lâu ra tới dường như tao không tao đến hoàng A. Đừng lý nàng, loại người này chính là rõ ràng bất cứ giá nào mặt cũng không cần tới gọi nhiệt độ. Lại qua một ngày, Lâm Vũ giai đổi mới tóc thanh minh nàng về nước lúc sau vẫn luôn ở vội công tác mới vừa nhìn đến đưa tin chính mình cũng thực khiếp sợ nhưng đối việc này trước đó cũng không cảm kích càng không phải nàng bày mưu đặt kế vân vân. Lời này vừa nói ra, vừa mới bắt đầu bày biện ra hạ nhiệt độ su thế thảo luận một lần nữa bị mang nhập cao phong, vô số người vọt tới nàng tóc phía dưới đi nhắn lại, nói cái gì đều có. Càng có một bộ phận cảm xúc kích động người chửi ầm lên, các loại buông lời hung ác, chỉ là không biết bên trong lại có bao nhiêu thủy quân. Này một nháo liền náo loạn gần nửa tháng, trong lúc lâm vũ dai nhẹ nhàng chiếm đoạt hot sớt cùng đầu đề vô số, vững chắc soát một lần tồn tại cảm. Hảo những người này đều ở thế dương liễu kêu an, cảm thấy đối thủ quá, không biết xấu hổ thật sự là xử lý không tốt. Không để ý tới đi, kê tầm người phản ứng đi, chỉ sợ lại xưng đối phương tâm. Đối này, Dương Liễu tổng cộng liền cho một lần đáp lại. Ăn Tết đều hào hào chuẩn bị ăn Tết. chương 133, mặc kệ ngoại giới có phải hay không cho rằng Dương Liễu ở nhẫn nại nàng xác thật đã ở lăn lộn hàng Tết. Năm nay hai bên bốn vị lão nhân đều phải lại đây, còn có cái bi bô tập nói tiểu đậu đinh, già trẻ lớn bé đoàn tụ một đường, trong nhà chưa từng con áo nhiệt nàng càng đắc dụng tâm chuẩn bị mới được. Vốn dĩ nàng còn tưởng đem tống điển lão ra từ cũng kêu lên tới tới, nhưng Giang Cảnh Đồng vừa nghe liền lắc đầu, không phải phản đối, mà là cảm thấy chuyện này cơ bản không chắc. Kỳ thật dương liệu chính mình trong lòng cũng không đế, lão nhân kia nhi lòng tự trọng quá cường tâm tư lại thế, ngày thường làm hắn lại đây xem tiểu phượng hoàng đều đến tam thôi tứ thỉnh càng miễn bàn vạn ra đoàn viên thời điểm đến nhà người khác đi. Bất quá rốt cuộc không nghe tống điển chính miệng cự tuyệt dương liễu còn có điểm chưa từ bỏ ý định cân nhắc mấy ngày thử thăm dò hỏi hạ Quả nhiên, lão đầu nhi không chút nghĩ ngợi liền trở về. Không đi ta không yêu hướng người nhiều địa phương tụ tập nhi xem náo nhiệt chính mình đãi trong nhà liền khá tốt. Dương liễu quể oài nga thanh thầy trò hai cái ngồi đối diện không nói gì, giống như lập tức liền không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới tống điển cũng biết dương liễu là thiệt tình thực lòng mời thấy nàng như vậy, lão đầu nhi trong lòng cũng không lớn thoải mái, bất quá chung quy vẫn là không nhả ra. Hắn nghĩ đến thực minh bạch dương liễu lại không phải lẻ loi một mình bên ngoài ăn tết nhân ra hai vợ chồng người nhà tốt tốt đẹp đẹp ghé vào cùng nhau nói nói chi tâm lời nói, hắn một ngoại nhân thình lình cắm đi vào tính cái gì đâu. Lại nói tuy là lúc ấy ở náo nhiệt luôn có khúc chung nhân tán thời điểm, đến lúc đó hắn lại trở về, một người cô lẻ loi chẳng phải là càng thêm đáng thương. Lên lớp xong lúc sau tống điển đối dương liễu vẫy tay, nói. Người cũng vội một năm, lập tức chính là Tết âm lịch từ ngày mai bắt đầu ngươi liền nghỉ đi, chờ ra 15 lại đến, hào hào bồi bồi người trong nhà. Dương liễu còn muốn nói nữa cái gì, nhìn hắn một cái, rồi lại cấp nghẹn trở về. Tống điền theo thường lệ đưa đến cửa thấy nàng lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, lão đầu nhi đã cảm động vừa buồn cười, tâm tư vừa động, lại gọi lại nàng. Khụ thật muốn kia gì đó lời nói, ngươi liền năm trước cho ta đưa điểm nhi sủi cảo lại đây còn quái ăn ngon. Đi học trong lúc Dương Liễu ở nhà hắn làm không biết nhiều ít bữa cơm, có đôi khi có công tác muốn đi xa cũng sẽ trước tiên bao chút các loại nhân sủi cảo lại đây, đã toàn dinh dưỡng, làm lên cũng không ổn sự. Lão đầu nhi cũng không chọn, mỗi lần đều rất nề tình ăn không ít. Vừa nghe lời này, Dương Liễu nhất thời liền lại cao hứng lên, mi mắt cong cong. Tống điển lắc đầu, nâng nâng cầm hướng nàng khoát tay. Đi thôi đi thôi, ai? Dương Liễu đáp ứng nhưng hăng hái lạc thanh thúy nói kia lão sư ta đi lạc, tống điển cố ý bày ra một bộ mang đáp không để ý tới bộ dáng, cục xuống mí mắt nói. Đi thôi đi thôi, Dương liễu cười hì hì chạy xuống thang lầu, muốn quẹo vào rồi lại dừng lại, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác đoan đoan chính chính chiều hắn hành để thử lễ. Lão sư tân nhiên vui sướng, nói xong, liền lại nhảy nhót chạy đi rồi. Tống Điển đứng ở nơi xa ngây người nửa ngày, vẫn luôn chờ bên ngoài ô tô động cơ vang lên tài lược lực hoàn hồn, cười khẽ lắc đầu, lại chậm gì gì về phòng. Theo dường liễu danh khí tăng đại, nguyên bản từ Thu Duy Duy, Bành Lanh Canh, Tiểu Trần cùng A Hoàng bốn người tạo thành tiểu đoàn đội sớm đã mở rộng vì hiện tại gần 10 người, người đại diện, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, tài xế, nhiếp ảnh ra, trợ lý chờ các tư này trước. Này còn chỉ là thường chú cố định thành viên tổ chức mặt khác nhị cấp gánh hát tác càng vì khổng lồ, liền không đồng nhất một chút danh. Dường liễu cấp này 7-8 người đều bao một cái đại hồng bao, sau đó thêm vào nhiều tặng đại gia một ít đồ sấy cùng mặt khác tự chế hàng Tết quả thực thuần phát cảm động. Bành lanh canh cái thứ nhất đem thu được đại hồng bao cùng hàng Tết bồ đến trên mạng đi, phi thường minh sắc mà tỏ vẻ là dương tiểu chi nhi đồng hài cấp chúng cư dân mạng toàn buồn cười, chúng ta chi nhi quả nhiên là giới giải trí một dòng nước trong, phát đồ vật đều cay sao giản dị. Năm nay thật vất vả có thể ở nhà ăn Tết, thêm chi lại kết bạn rất nhiều tân bằng hữu dương liễu chuẩn bị khởi hàng Tết tới càng là so năm rồi ra sức cái gì gà vịt thịt cá lạp xưởng hết thảy treo lên tới, kho lên, sau đó chậm gì gì lái xe từng nhà đưa đưa tặng hàng Tết trừ bỏ có thể tăng tiến hữu nghị, bồi dưỡng cảm tình ở ngoài còn có thể từ mặt bên khoe ra một chút chính mình cao siêu chủ nghệ. Bất quá xét thấy giới giải trí nội rất ít có người dốc lòng này hạng, cho nên cạnh tranh vẫn luôn cũng chưa làm lên năm rồi không sai biệt lắm đều là Chu Nam Nhất Chi độc tú được giải nhất. Nhưng mà từ trước hai năm bắt đầu Chu Mập mà cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực Dương Liễu Cô nương này tác dụng chậm nhi quá mảnh hai người bọn họ cũng là lão giao tình hai nhà còn thường xuyên la cà hai người ngày thường có việc không việc đều thường xuyên liên hệ giao lưu phương thức cũng liền tương đối độc đáo chu mập mạp hôm kia mới vừa tặng dương liễu hai vợ chồng tranh bơ sơn trà sô cô la tứ đại bao thơm nước sốt giòn bắp Giang còn ra da vẻ khiêm tốn mà nói nếu nếu đột nhiên muốn ăn cái này nhưng bên ngoài bán không sạch sẽ ta cũng không lộng quá căng ra da đầu đến đây đi ai không thành tưởng lần đầu tiên liền làm cho rất không tồi sau đó hôm nay Dương Liễu liền cười tùm tỉm tặng nhà hắn một cái sáu phúc viên hộp đồ ăn, đồng dạng thập phần điệu thấp thỏ vẻ. Thịt viên tứ hỷ đều là lão chuyện xưa, mọi người đều ăn phiền chán, ta liền hạt cân nhắc lộng cái sáu phúc viên, người cùng tàu tử ăn thử xem. Nga, đương nhiên, nếu nếu cũng có thể ăn sao. Hai tên ra hòa cách thật xa đánh lên lôi đài người tới ta đi ai cũng không chịu yếu thế, có đôi khi một ngày có thể đuổi hai cái qua lại chu Nam hắn tức phụ nhi giờ khóc giờ cười đem chuyện này phát đến tóc đi lên cười sưng lại như vậy đi xuống, hai vị đương sự cũng liền thôi, phòng trừng các nàng này đó bàng quan người nhà phải trước suy xét giảm béo. Nhất thời trên mạng gió nổi mây phun thật nhiều fan đều A còng chu Nam cùng Dương Liễu hỏi bọn hắn kế tiếp thực đơn là gì. Còn có càng tuyệt dứt khoát liền khai bàn, đánh cục này hai người cuối cùng rốt cục ai có thể áp đảo ai. Đại giả ý kiến tương đối phân tán. Hơn nữa nghe đi lên đều rất có đạo lý, này liền trực tiếp dẫn tới Dương Liễu cùng Chu Mập Mạc suy trì suốt ép tới rất gần, hai bên ngươi truy ta đuổi lẫn nhau không khiêm nhượng, tình hình chiến đấu thập phần chi kịch liệt. Luận khởi tới Chu Nam có chính quy khách sạn lớn hành nghề kinh nghiệm, đầu bếp trứng cũng không phải hạt bãi đẹp. Nhưng lực lượng mới xuất hiện Dương Liễu rốt cuộc tuổi trẻ tâm tư linh hoạt hơn nữa mấy năm nay xem xuống dưới giống như thuần thục đổ cùng lão luyện trình độ cũng không thua Chu Mập Mạc. Chờ đại gia đem từng người yêu khuyết thế đều liệt ra tới lúc sau, tình huống càng thêm sương mù thật mạnh lên. Mắt thấy trong nhà hàng Tết càng ngày càng nhiều, liền tính hơn nữa từng người nhị lão mưu đồ kính nhị ăn cũng ăn không hết. Giang cảnh đồng không đành lòng xem dương liễu mới vừa thoát khỏi nặng nề công tác rồi lại cho chính mình chồng lên một khát trọng gông xiềng, liền khuyên nàng. Không sai biệt lắm được người cùng lão chu cũng không đi tranh cái gì cúp nghỉ ngơi một chút đi. Người không hiểu, dương liễu xoát xoay đầu tới, sâu kín mà nhìn hắn. Này đề cập đến đầu bếp tôn nghiêm, ăn không hết sở cái gì, bạn bè thân thích đoàn đội công nhân như vậy nhiều há mồm còn sợ không chỗ điền. Nhưng mà đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, đầu bếp tôn nghiêm, không thể ném Giang cảnh đồng, tức giận Nga cảm giác cùng thái thái sinh hoạt ở bất đồng thế giới đâu, nhưng mà vẫn là muốn mỉm cười cũng không biết có phải hay không vì đền bù khoảng thời gian trước chính mình buồn bực sở mang đến tổn thất cùng thọc hạ cái sọt lâm tử hoài một hơi tiếp bốn đài tuyệt tối cơ hồ bao quát quốc nội nhất hòa mấy đại tỉnh cấp đài truyền hình tuy rằng không có thể thượng xuân vãn nhưng hắn này phúc liều mạng tam lang tư thế sở dẫn phát hoành động chút nào không thể so thượng xuân vãn minh tinh tiểu hoa quốc tổng cộng liền như vậy một cái tết âm lịch các đài tổ chức xuân vãn thời gian không sai biệt mấy trên cơ bản đều tập trung ở như vậy mấy ngày cho nên diễn tập cũng có rất lớn trình độ trọng điểm Gần nhất 2 tháng lâm tử hoài không sai biệt lắm đều phải lớn lên ở bầu trời, nhiều nhất thời điểm trong vòng 1 ngày đi tới đi lui 3 cái khu vực, mỗi cách mấy chục tiếng đồng hồ liền sẽ xuất hiện ở hoa quốc nhân khí nhất hỏa bạo mấy đại sân bay nội thường xuyên đến chuyên môn ở sân bay chào minh tinh paparazzi nhóm đều lười đến chụp hắn. Liền cái dạng này, đừng nói về quê ăn Tết ngay cả ngủ thời gian đều gấp gáp đến yêu cầu lợi dụng phi hành thời gian tới giải quyết. Khoảng thời gian trước hắn còn đi thu vô hạn sinh cơ nguyên đán đặc biệt thiên, ngắn ngủn mấy ngày liền cuồng gầy bốn cân, bắt đầu quay trước cùng kết thúc công việc sau quả thực khác nhau như hai người, sợ tới mức đi tiếp hắn người đại diện đều có chút không dám nhận. Thác siêu phụ tải công tác phúc cứ việc lâm tử hoài gần nhất vội đến căn bản không có thời gian tập thể hình, nhưng hắn thể trọng vẫn là lấy tốc độ kinh người thẳng tắp hạ ngã đã ẩn ẩn khôi phục vài phần dĩ vãng anh tuấn xoái khí bộ dáng. Lại chiếu cái này tốc độ đi xuống tin tưởng không cần chờ đến xuân vãn lên đài, hắn là có thể so trước kia nhất gây thời điểm còn gây một chút. Nhưng mà hắn các fan đều đau lòng hỏng rồi, cả ngày chạy đến hắn tóc phía dưới đi kêu, sôi nổi làm hắn chú ý thân thể, bệnh nặng mới khỏi đừng lại mệt muốn chết rồi gì đó. Không nghĩ tới Lâm Tử Hoài đã bội đến căn bản không công phu soát di động, này đó đều là người đại diện cho hắn bất thời giờ niệm, sau đó hắn bản nhân nghe xong xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm thấy không thể so trước kia gàng gầy nói quả thực thực xin lỗi đại gia quan ái hắn này phiến tình ý chân thành. Lâm Tử Hoài loại này béo cũng dễ dàng gầy cũng dễ dàng thể chất thật là làm người lại ái lại hận giờ khóc giờ cười. Thịt mỡ gác trên người hắn quả thực cùng chơi dường như, nói đến là đến, nói đi là đi, vẫy vẫy tay không mang theo đi một tia đám mây, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Thấy hắn sát thật một lần nữa tỉnh lại lên, giang cảnh đồng ở vui mừng rất nhiều lại cũng không quên dặn dò hắn, thể trọng bảo chứng sụt mặc kệ đối ai đều không phải cái gì chuyện tốt nghiêm trọng nói rất có thể sẽ dẫn tới một loạt bệnh biến chứng, nguy hiểm cho sinh mệnh khỏe mạnh. Cho nên chẳng sợ chính là vì có thể khỏe mạnh sống lâu mấy năm, Lâm Tử Hoài cũng cần thiết kiên cường lên, trước nỗ lực ổn định trụ cảm xúc để cao kháng áp năng lực tiến tới ổn định thể trọng. Này Thiên Hà Tuyết lại qua hai ngày chính là trừ tịch, Dương Liễu đi cấp tổng điền đưa nước sủi cảo thuận tiện sách mấy hộp 18 dạng điểm tâm, cái gì hạt mè hạch đào, gia da hồ đậu phộng, hồ đào cần, hạt dẻ cười, bánh quả hồng, hạnh nhân, đậu xanh tô, đậu đỏ tô, hạt mè đậu phộng tô từ từ, khô ướt chung ngoại cái gì cần có đều có. Còn có chút cái bánh gạo, bánh trôi hấp nhân đậu, bánh bao thịt tử, hong gió gà vịt ngỗng cùng lạp xưởng, món kho, nhiều vô số đôi tràn đầy một cốc xe, liền tính hắn thật sự phạm khởi lười tới, liên tục 10 ngày nửa tháng quang khai hỏa nhiệt nhiệt cũng tẫn đủ ăn. Lão đầu nhi nhận được điện thoại xuống dưới lấy đồ vật, vừa thấy này trận thế đã bị đinh tại chỗ, xong rồi liền hổ mặt giáo huấn. Người đây là muốn dự trữ vật tư chiến lược, thế nhưng còn có một túi tô ra thịt bánh cùng hương hành trứng gà bánh rán. Hảo gia hòa cả gia đình người đều có thể nuôi sống. Dương liễu sớm đã thành thói quen hắn hiểu hay không liền trang hung hù dọa người cười hì hì cũng không để bụng hự hữ hự hỗ trợ chất đầy toàn bộ ban công, sau đó ma lưu nhi lái xe đi rồi. Trên đường trở về chính cảm khái phùng kinh đang ở Nam Cực không thể cùng chung ngày hội phồn hoa, lại thấy trên mạng nói lâm tử hoài lại nhìn lại yến đài. Gần nhất muốn bắt lâm tử hoài thật sự là quá khó khăn, chủ yếu là hắn vội căn bản chân không chạm đất trên cơ bản liền ở mấy chàng tiệc tối tổ chức thành thị gian đi tới đi lui. Tận dụng thời cơ, dương liễu chạy nhanh cho hắn người đại diện gọi điện thoại, làm hắn lập tức lại đây lấy đồ vật. Này hai tháng lâm tử hoài sát thật mệt thảm, thật vất vả hôm nay hai đài tiệc tối diễn tập gian có thể không ra 18-9 giờ nghỉ ngơi, hắn liền đem kẹp ở bên trong vọng yến đài giữa chuyển đứng, dù sao tiện đường. Đã trải qua mấy chục thiên quá ra môn mà không vào nhật tử, hắn còn đứng đắn rất thường nghiệm chính mình ổ chó, vào cửa mới vừa một cười dày liền một đầu ngã quỷ, vẫn là người đại diện cùng trợ lý hợp lực đem hắn kéo lên giường. Lại nói dương liễu cùng lâm tử hoài người đại diện gặp mặt lúc sau, cũng lắp bắp kinh hãi. Người như thế nào cũng siêu nhiều thế này. Người này vốn dĩ liền không mập tới, nhưng tốt xấu cũng là bình thường hình thể, hiện tại nhưng khen ngược xương gò má đều xông ra, một khuôn mặt tốt nhất tựa chỉ còn lại có hai chỉ lộc cọc truyền mắt to. Lâm Tử Hoài người đại diện cũng là đầy mặt cười khổ, một mở miệng giọng nói đều là ách. Nhìn ngài lời này nói, hắn cả nước Phi ta không cũng đến đi theo sao. Tốt xấu nghệ sĩ còn có thể tận dụng mọi thứ nghỉ ngơi hạ nhưng người đại diện yêu cầu nhọc lòng chuyện này thật sự quá nhiều, các phương diện sự tình ngàn đầu vạn tự, một không cẩn thận là có thể thọc ra cái thiên đại lỗ thủng Hắn một phút bẻ thành hai nửa nhi hoa còn chưa đủ dùng, liền hận không thể lấy que diêm nhi chống mí mắt không cho nó rơi xuống. Ở nhà dưỡng sắc mặt hồng nhuận dương liễu rất đồng tình xem xét hắn liếc mắt một cái, đưa cho hắn một cái đại bao. Các ngươi gần nhất cũng chưa cái đặt chân chỗ ngồi, yêu cầu ra công đồ vật ta liền trước không cho phóng ta nơi này lưu trữ, chờ vội xong này một thời gian ta tự mình trưởng muỗng khao các ngươi. Phi cơ cơm ăn đủ rồi đi, ta cũng không lộng khác chính là có một cà mèn xào hồng quả, bỏ thêm hoa quế mật chua chua ngọt ngọt khai vị, không như thế nào phóng quá nhiều sơn cha thật sự không ăn uống uống mấy khẩu băng băng lương lương nước nhi cũng vui sướng đâu. Nga, đây là ngọt cây ngó sen, còn có vịt cánh, còn có một hộp điểm tâm, đậu xanh tô đậu đỏ tô khoai lang tím tô đều có, không muốn ăn cơm lời nói thuận miệng bổ sung mấy cái cũng không đến mức bị đói. Ta cũng chưa như thế nào phóng đường, không cần sợ trường thịt. Dường liễu lại nhảy niệm nửa ngày, lâm tử hoài người đại diện đi lên liền cầm tay nàng, cảm động đến rơi nước mắt nói. Tỷ, ngài thật là ta thân tỷ. Bởi vì mấy ngày này phi hành thời gian thật sự là quá nhiều, trên cơ bản một ngày tam cơm đều ở trên trời giải quyết, phi cơ cơm đâu chỉ là ăn đủ rồi nha kia đều ăn phun ra. Lâm Tử Hoài gần nhất thể trọng giảm xuống quá nhanh, thân thể trạng huống xác thật không được tốt, làm việc và nghỉ ngơi cùng tam cơm lại cũng vô pháp nhi chú trọng, đã liên tục mấy ngày muốn ăn không phấn chấn, hôm kia còn phun ra. Hắn từ ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ cũng chỉ ăn một bữa cơm, còn lại thời điểm đều là ngạnh căng, thật sự chịu đựng không nổi liền uống điểm cháo lừa gạt qua đi, mắt nhìn một khuôn mặt đều làm đi, lại tháo lại hoàng. Đừng nói lâm tử hoài, chính là hắn cũng mau đến tới hạn đáng giá, nói câu nghe phi cơ cơm mà biến sắc tuyệt đối không khoa trương, dường liễu cấp này một đại bao đồ vật quả thực chính là đưa than ngày tuyết. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 134. Ở đại tham ăn đế quốc nhân dân xem ra ăn Tết chỉ cho nên tồn tại rất lớn trình độ thượng ý nghĩa bất quá chính là vì có thể càng thêm danh chính ngôn thuận buông ra lá gan ăn uống thỏa thích. Ở mấy ngày nay, mọi người thường thường sẽ dùng ra cả người thủ đoạn tận hết sức lực vì nhà mình đã cũng đủ phong phú thực đơn thượng dệt hoa trên gấm. Dường liễu thích ăn đồ vật có rất nhiều, lại hoặc là ở nàng xem ra, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều thực đáng yêu cho dù là nàng tương đối không thích cũng là các có các mỹ lực. Nếu tinh tế phân tích lên liền không khó phát hiện, dường liễu thích nhất đồ ăn danh lục tuyệt đại bộ phận đều không phải cái gì đặc biệt phức tạp, thậm chí có chút nghe tới còn tương đương keo kiệt. Đương nhiên, là đối lập nàng hiện tại thân gia tới nói cùng trước kia cái kia người chết đôi nhi bào thực ăn tiểu nha đầu không có gì quan hệ. Liền giống như hiện tại, nàng chính Mỹ tư thư từ trong nồi ra bên ngoài lấy bánh gạo. Hoàng bánh gạo tân trưng ra tới, mềm mục dính nhấp thơm ngào ngạt mặt ngoài say sưa phím ánh sáng, ngay cả bốc lên lên nhiệt khí chung đều mang theo một cổ độc đáo điểm Mỹ. Ngoạn ý nhi này làm lên siêu cấp đơn giản, chỉ cần đi mua chuyên dụng bánh gạo mặt nhi, sau đó đem trưng thục khoai lang cùng nó cùng nhau thêm thủy xoa đều thậm chí không cần thêm đường, liền có thể tùy tiện mã đến cái gì vật chứa trưng chín. giường liễu dùng chính là cái loại này siêu cấp ngọt đất ba gian khoai lang, lại còn có sáng tạo khác người dùng nướng thay thế trưng. Nướng ra tới khoai lang bởi vì hơi nước đại lượng sói mòn mà trở nên càng thêm ngọt lành, mật giống nhau ngọt lại bằng thêm một cổ nướng chế phẩm đặc có tiêu hương, làm được bánh gạo càng ngọt càng dính càng tốt ăn. Giống nhau ở bánh gạo nhập nồi phía trước nàng còn sẽ ở bên trong thêm một ít cái đầu no đủ đi hạch táo đỏ, gần nhất sắc thái càng nhiều càng đẹp mắt một ít thứ hai vì cũng sẽ tiến thêm một bước phong phú. Đãi làm tốt bánh gạo thoáng làm lạnh, đem nó cắt thành thích hợp lớn nhỏ khối, đặt ở tủ lạnh có thể lưu đã lâu Trường ăn, chiên ăn đều hào, người trước mềm nhãn mềm mại, người sau tiêu hương kính đạo, mỗi người mỗi vẻ. Dương liễu ở phòng bếp bận việc thời điểm, bên ngoài cả gia đình người đều ở cường thế vây xem tiểu phượng hoàng. Dương liễu cùng giang cảnh đồng đều là con một, mà bọn họ trước mắt lại chỉ sinh tiểu phượng hoàng một cái, hai bên thêm lên bốn vị lão nhân hai cái gia trường tổng cộng sáu cá nhân đều vây quanh nàng truyền, có thể nói là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, phòng trường chờ nàng có thể nói, muốn ánh trăng cấp ngôi sao đều ngại khó coi. Tiểu gia hòa gần nhất đặc biệt thích đứng lên, nàng hiện tại đã có thể một mình đứng thẳng, bất quá chính là còn không lớn vững chắc tròn vo tiểu thân mình lắc lư, xem một chúng ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại các loại lo lắng đề phòng. Nhưng nàng lại rất vui vẻ, luôn là một bên lắc lư tiểu cánh tay bảo trì cân bằng, một bên khanh khách cười, ngẫu nhiên còn không thầy dậy cũng hiểu thử vặn vặn mông nhỏ, hiển nhiên thập phần đắc ý. Tiếu vân xem đến thập phần câu ca cùng Dương nặc hồi ức nói. Cùng nàng mụ mụ thật giống a ta nhớ rõ chúng ta cô nương không sai biệt lắm cũng là lớn như vậy khi còn nhỏ thử thăm dò chính mình đi. Cũng không phải là, nữ không nhất chịu không nổi có người ở bên tai mình để nữ nhi, lập tức thao thao bất tuyệt nói. Nàng đi đường nhưng sớm đâu, ta nhớ rõ ngày hôm trước buổi sáng đi công tác ngày hôm sau về nhà một mở cửa, được chứ tiểu ra hỏa thế nhưng sẽ đi rồi, ha ha. Ai ngươi còn có nhớ hay không, nàng một tuổi rưỡi lúc ấy ba la ba la, đem ngươi cấp nhà còn có 2 tuổi năm ấy ba la ba la. Mắt thấy bên này hai vợ chồng đã là lâm vào tới rồi trong hồi ức đi, Giang Cảnh Đồng cũng sinh ra vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng vỗ vỗ bàn tay, duỗi khai hai tay. Tới, đến ba ba nơi này tới. A, hắn cũng hảo tưởng thể nghiệm một fan mềm mục khuê nữ nghiêng ngả lảo đảo nhào vào chính mình trong lòng ngực, sau đó nãi thanh nãi khí kêu ba ba cảm giác a. Tô nhiễm liền ở bên cạnh cười. Nhìn ngươi nóng vội, này còn chưa tròn một tuổi. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, tiểu phượng hoàng thế nhưng thật sự đem phí đô đô thân thể vạn hướng bên kia, sau đó đột nhiên đi phía trước vọt vài bước. Mọi người đồng thời phát ra một trận kinh hô, giang cảnh đồng càng là đi phía trước tìm tòi, đem đã trọng tâm không xong bảo bối nữ nhi vững vàng sao ở trong ngực, sau đó thuận thế đứng lên nâng lên cao. Giỏi quá! Tô nhiễm treo một lòng lúc này mới buông xuống, bất quá vẫn là lòng còn sợ hãi vỗ ngực lại là kêu ngạo lại là nghĩ mà sợ nói. Đứa nhỏ này thật là kia lời nói nói như thế nào tới, còn sẽ không đi đâu, liền vội vã chạy. Đốn hạ lão thái thái lại Mỹ tư tư nói. Đừng nói, chạy còn rất nhanh. Không nói người khác trong lòng làm gì cảm tưởng, dù sao giang cảnh đồng là cho Mỹ hỏng rồi, hắn cũng chưa dám tưởng chính mình mới vừa ở trong lòng trộm phát ra hy vọng xa vời thế nhưng lập tức Nhi liền cấp thực hiện. Thật tốt, khuê nữ thẳng tóc vọt tới ta trong lòng ngực đâu, thật tốt. Lại ôm tiểu phượng hoàng khoe khoang một lát, giang cảnh đồng nhướng mày, hướng dẫn từng bước nói. Bảo bối nhi kêu ba ba, tiểu phượng hoàng đặc thích hắn nâng lên cao, lúc này chợt dừng lại còn rất chưa đã thèm, liền đặc biệt thuần thục sở trường đầu ngón tay chọc hắn mặt ý tứ là sao không tiếp tục à. Giang cảnh đồng thân thân nàng trắng nõn tay nhỏ, tiếp tục nói. Tới kêu ba ba, kêu ba ba liền nâng lên cao. Tiểu Phượng Hoàng chớp mắt to nhìn hắn tự hồ ở cân nhắc, sau đó một mở miệng. Hương, Giang Cảnh Đồng, đại khái là bởi vì Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng thường xuyên cầm ăn ngon dẫn đường Tiểu Gia Hòa đúng hạn ăn cơm, luôn là nói chút Hương A ngọt A linh tinh nói, cho nên ở học xong kêu ba ba mụ mụ lúc sau Tiểu Phượng Hoàng lại thực biêu hãn nắm giữ một cái từ ngữ Hương. Xét thấy cái này âm khá tốt phát đầy miệng thiếu nha vật nhỏ hướng về phía bao gồm bồn cầu, rác rời sọt ở bên trong hết thảy sự vật ồn ào vài ngày sau, phát âm cũng đã tương đương tiêu chuẩn. Đến cuối cùng, nàng thành công đem hương cùng ăn cái gì liên hệ lên cũng rốt cuộc có thể ở người được chân chính hương khí sau chính xác biểu đạt. Tô nhiễm phụt một nhạc cũng đi theo nhìn về phía phòng bếp cười nói. Này lại là dương liễu làm cái gì ăn ngon, này mùi vị cũng thật hương a tới, nãi nãi ôm ngươi đi xem. Nhưng mà tiểu phượng hoàng không phản ứng nàng, ở tiểu gia hòa trong lòng, hương liền đại biểu cho lại lại ăn ngon, hơn nữa có mụ mụ. Nàng nhanh chóng thay một bộ thập phần nôn nóng biểu tình, dùng sức chụp phủi giang cảnh đồng cánh tay, hai điều tiểu béo chân nhi cũng không được đi xuống đặng lấy thực tế hành động tỏ vẻ bổn cùng đề cử muốn xuống đất. Mắt thấy tiểu gia hòa hơn phân nửa cái thân thể đều thiên đi ra ngoài, giang cảnh đồng sợ nàng quang ngã chạy nhanh cho nàng phóng trên mặt đất. Vốn tưởng rằng tiểu phượng hoàng muốn lại lần nữa khoe ra một chút vừa mới tập đến chạy vội kỹ năng, kết quả nhân ra chân mới vừa một chấm đất liền lập tức thuần thục mà đổi thành bò sát tư thái, sau đó vèo vèo hướng về phía phòng bếp đi. Mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó cười vang ra tiếng, phần phật một đám người đều đuổi theo nàng đi. Luận đi hoặc là chạy tiểu phượng hoàng tốc độ thậm chí so bất quá tiểu rùa đen, nhưng bò liền bất đồng tứ chi chấm đất nàng một khi động thật người bình thường chạy chậm đều đuổi không kịp. Bởi vì nàng cái này yêu thích trong nhà không chỉ có đem ra cụ đều bao biên, sàn nhà phía trên cũng đều hoa số tiền lớn phô một tầng mềm mại thoải mái lông dê thảm chính là vì phương tiện nàng lên đường. Lúc này hảo giang cảnh đồng bọn họ cần thiết phòng qua các loại chướng ngại, nhưng tiểu gia hòa mông nhỏ vạn A vạn lập tức xuyên qua bàn ghế bàn trà cái đáy không đừng, lấy hai điểm chi gian đoạn thẳng ngắn nhất tốt nhất đường nhỏ, sau đó thoáng quải mấy cái góc tường, hự hự liền đến phòng bếp. Sau đó Dương Liễu một mở cửa, liền thấy trên mặt đất một đoàn nguyễn manh manh vật nhỏ chính ngưỡng đầu hướng chính mình cười, mặt sau một đám da trường ầm ầm ầm truy. Dương Liễu vẫn là lần đầu thấy giang cảnh đồng như thế quẫn bách lại lực hiện trật vật bộ dáng, ở cuối đầu nhìn xem đầy mặt vô tội tiểu phượng hoàng, ngẫm lại cũng liền hiểu được, sau đó không nhịn xuống, cười ha ha. Có lẽ là mẹ con liền tâm, nàng cười, trên mặt đất tiểu phượng hoàng cũng ngây ngốc nhách miệng cười rộ lên, một bên cười còn một bên vỗ tay. Mụ mụ hương Dương liễu đem nàng từ trên mặt đất sách lên tới, liền thân mấy khẩu. Ai u, hương thật thông minh, bất quá hôm nay này hương ngươi nhưng ăn không hết lạc. Bánh gạo vốn là khó tiêu hóa, bình thường người trưởng thành lược ăn nhiều một chút còn sẽ khó chịu đâu, huống chi hệ tiêu hóa chưa phát dục hoàn toàn em bé. Nhưng mà tiểu phượng hoàng tuổi tuy nhỏ, nhưng đối với Mỹ thực theo đuổi cũng đã có thể làm nhân loại bình thường hồ thẹn. Thấy mụ mụ thế nhưng ôm chính mình không tiến phản từ ra tiểu gia hỏa không cao hứng, nha nha kêu vài tiếng, duỗi cánh tay rỗi chân nhi hướng trong phòng bếp nhìn thấy dương liễu còn không có trở về ý tứ thế nhưng miệng một bẹp oa hoa khóc lớn lên. Mới vừa bị thức phụ nhi diễu cực giang cảnh đồng cũng vui vẻ, mang vài phần hài hước nhìn về phía dương liễu ý tứ là ngươi muốn làm sao. Dương liễu cũng có vài phần bất đắc dĩ, hống vài cái không thấy hảo chỉ phải đi vòng vèo trở về cấp vật nhỏ xem vàng óng ánh một mảnh nóng hồi bánh gạo. Tiểu Hải Nhi sắc mặt xa so tháng 6 thiên tới càng cơ động linh hoạt Tiểu Phượng Hoàng nhất thời liền không khóc trên mặt còn treo nước mắt đâu, cũng đã nhìn bánh gạo đầy mặt tán thưởng, chọc đến mặt sau chính đỡ Giang Hải Thúc Bình phục hô hấp tô nhiễm cười cái không được. Xem về xem, nhưng Dương Liễu nhưng tuyệt đối không thể nguyên nhân chính là vì nhất thời mềm lòng liền cho nàng ăn loại này muốn mệnh ngoạn ý nhi. Bất quá như thế nào lừa gạt đây là cái vấn đề thấy tiểu phượng hoàng vui vẻ ra mặt nhìn bánh gạo dương liễu liền dùng chiếc đũa dính một chút xuống dưới lại ở nước ấm hại nhiệt độ lúc này mới đặt ở tiểu gia hỏa bên miệng tiểu phượng hoàng vội vội vàng vàng liếm vài cách sau đó cảm thấy không đã ghiền chu lên cái miệng nhỏ đi muốn ăn dương liễu cười xem nàng a tiểu phượng hoàng cũng đi theo a dương liễu đem chiếc đũa đi phía trước một đệ ở nàng đầu lưỡi thượng một sát mà qua sau đó vèo ném qua đỉnh đầu Tiểu Phượng Hoàng A.O. một tiếng, bản năng nhấm nút hai hạ cảm thấy không đúng, tạp đi miệng nhi xem nàng các loại mờ mịt. Dường Liễu nhẫn cười, nghiêm mặt nói, ăn xong lạp ăn ngon đi. Nói lại mở ra bàn tay cho nàng xem, cố gắng chính mình trong tay xác thật không đồ vật. Tiểu Phượng Hoàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng gần nhất trước mắt chỉ số thông minh theo không kịp thứ hai chính mình vừa rồi giống như xác thật ăn luôn thứ gì, hừ hừ vài tiếng cũng liền đi qua giang cảnh đồng đám người ở bên ngoài cười thờ hồn hề, dương liễu rất đắc ý hướng bọn họ nâng nâng cầm trường kiến thức đi, hừ. cả gia đình người tụ ở bên nhau nói nói cười cười, nỗ lực ăn uống, cái này qua tuổi miễn bàn cỡ nào thống khoái. giang cảnh đồng còn trước tiên mua vào rộng lượng lửa khói kiếp nổ bậc lửa, khắp không trung đều bị vô căn hoa chiếu ra một mảnh sáng lạn dáng màu khi, dương liễu thậm chí cười cười liền khóc mà giang cảnh đồng bị nàng bất thình lình cảm xúc dao động cả kinh chân tay luống cuống. Nàng tưởng sư phụ, người chết đã rồi, dường liễu cái này sống loại cách sống người sống lại chỉ có thể tiếp tục nỗ lực làm chính mình sống được càng xuất sắc. Ít nhất vạn nhất sư phụ ở thiên có linh tốt xấu cũng không cần hiện tại còn thấy chính mình nhọc lòng. Làm mục đức đã ở nước Mỹ công khai tuyên bố tân phiến cổ chú khởi động máy sắp tới, ở công bố diễn viên biểu khi còn cố ý đem dương liễu cái này xuất diễn không có nhiều ít vai phụ liệt ra tới. Làm mục đức là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, danh nghĩa tác phẩm ít có không kiếm tiền, này tin tức vừa ra, đừng nói Hoa Quốc chính là toàn bộ châu Á cũng đều đi theo run lên mấy run Nhiều năm như vậy đi qua, nước Mỹ điện ảnh như cũ là quốc tế liên hoan phim đại ca, mỗi năm đều có vô số diễn viên tễ phá đầu cũng muốn đi bên kia đánh cái nước tương, dường liệu cái này mới vừa ở lâm đức xoát xong tồn tại cảm gia hỏa thế nhưng vô thanh vô tức thượng này con cự luân không thể nói không chấn động. Chu mập mạp, hạ lệ đám người xôi nổi phát tới điện mừng, một cái hai cái ổn áo muốn nàng mời khách bên ngoài truyền thông cũng cùng điên rồi dường như từng nhà ra mặt cũng không cần, điên cuồng cổ suý, dường như chụp xong dương liễu là có thể đem lâm đức hoặc là kim hoa giải thưởng lớn ly phủng về tới. Dương liễu rốt cuộc không có lâm vũ dai như vậy ra mặt dày độ nhìn thoáng qua liền cảm thấy dạ dày phiếm toan, chạy nhanh ương giang cảnh đồng liên hệ người đem đưa tin áp xuống đi, vạn nhất làm người ngoài thấy, còn tưởng rằng nàng khinh cuồng không biên nhi đâu. Hiện tại là 2 tháng sơ, lâu xâm bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị nhập tổ, mà Dương Liễu còn có thể ở bên ngoài thanh nhàn 1 tháng. Bất quá này phân thanh nhàn cũng không có thể duy trì thật lâu, 2 tháng trung tuần thời điểm Dương Liễu nhận được một hồi không biết dãy số điện báo. Đối phương thanh âm thực ôn hòa, lời nói chi gian cũng phi thường có lễ phép nghiêm khắc nói đến, lễ phép có chút quá mức. Dương Liễu ngươi hảo, ta kêu Tống Mạc Sinh, là một người đạo diễn tùy tiện quấy giày ngươi thập phần xin lỗi. Dương Liễu vèo liền từ trên sofa đứng lên, nghiêm nghị nói: Tống đạo ngài hảo, không quấy giày, không quấy giày. Tống Mạc Sinh cùng Tạ Tư Đạo lừng danh đạo diễn giới song tuấn chi nhất, chẳng qua một cái ái võ, một cái hảo văn, hai cái ngày thường không có đặc biệt nhiều giao thoa người cộng đồng khởi động hoa quốc phim ảnh giới phía sau màn hơn phân nửa phiến không chung, đều là ở quốc tế đạo diễn vòng có tương đương mức độ nổi tiếng nhân vật. Kế tiếp Tống Mạc Sinh liền đi thẳng vào vấn đề nói, hắn tưởng mời Dương Liễu làm hắn Tân điện ảnh nữ chính. Từ mật chết lúc ấy yêu cầu chính mình đi thử kính cùng mặt khác đối thủ cạnh tranh, cộng đồng cạnh tranh, đến bây giờ có thể bị đạo diễn tự mình tìm tới môn tới, chính miệng nói muốn thỉnh chính mình đảm nhiệm vai chính đại nhậm, dương liệu khắc sâu lại rõ ràng cảm nhận được danh vọng cùng địa vị sở mang đến thay đổi, nàng không thể không kích động. Nhưng mà nàng kích động tự hồ cũng không có biện pháp lâu dài duy trì đi xuống. Hò khan một tiếng thanh thanh giọng nói, thuận tiện bình phục hạ kích động tâm tình, dương liệu ấy náy nói. Tống đạo ta đương nhiên là thập phần muốn cùng ngài hợp tác nhưng không khéo chính là ta phía trước mới vừa cùng làm mục đức đạo diễn ký hợp đồng, hơn 20 thiên lúc sau liền phải đi nước Mỹ. Tống mặc sinh nhẫn nại cùng ôn hòa có lễ danh bất hư truyền, hắn an an tĩnh tĩnh nghe dường liệu nói xong, lại xuất phát từ lễ phép không ra vài giây tạm dừng, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Là tin tức này ta cũng thấy được còn không có tới kịp chúc mừng ngươi. Hắn trong miệng chúc mừng tự nhiên không chỉ có chỉ Dương Liễu bắt lấy tân phiên ước loại này việc nhỏ càng nhiều đại biểu vẫn là này phiên ước sau lưng sở đại biểu hàm nghĩa. Lao ra biên giới đi hướng thế giới là mỗi người đều bức thiết yêu cầu mà Dương Liễu hiển nhiên đã vững vàng bước lên này đại lộ hơn nữa càng đi càng xa. Không hề dấu hiệu bị chúc mừng gì đó, Dương Liễu cũng là có chút ngốc tuy rằng cảm thấy đối phương tư duy có chút nhảy lên, bất quá vẫn là bản năng nói lời cảm tạ. Tống mặc sinh ngữ khi ngữ điệu từ ngay từ đầu liền không thay đổi quá, đầy đủ suy diễn cái gì gọi là bất động như núi. Chờ Dương Liễu nói xong tạ, hắn mới lại hòa hòa khí khí nói. Người đại thì hành trình ta đã biết nếu lúc sau không có chiếm dụng thời gian đặc biệt lớn lên an bài nói ta tưởng chúng ta hai bên là sẽ không phát sinh xung đột. Kế tiếp hắn lại không nhanh không chậm đem tính toán của chính mình cùng kế hoạch nói cho Dương Liễu nghe, sau đó dò hỏi nàng ý tứ. Tống Mạc Sinh đang ở kế hoạch quay một bộ phim văn nghệ, mục tiêu thẳng chỉ lâm đức giải thưởng lớn. Trước mắt chủ yếu nhân vật đều còn không có xác định, liền nghĩ đến tìm dương liễu cái này nữ chính đệ nhất người được đề cử tham khẩu phong. Ở kế hoạch của hắn chung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất vãn 3 tháng trung tuần là có thể gõ định sở hữu vai chính tháng 4 cuối cùng định ra tính cả vai phụ cùng làm phim tổ ở bên trong sở hữu thành viên, sau đó tháng 5 chính thức khởi động máy mà dường liễu ba tháng thượng tuần nhích người đi trước cổ chú đoàn phim chiếu nàng xuất diễn nhiều nhất bất quá một tháng là có thể xong việc liền tính là kéo dài mấy ngày vô luận như thế nào cũng sẽ không chỉ hoãn tiếp tống mặc sinh mời tựa hồ là còn ngại thuyết phục lực không đủ nói xong này đó lúc sau tống mặc sinh lại khinh phiêu phiêu nói. Bởi vì là chú trọng nội tâm thế giới phim văn nghệ cho nên cũng sẽ không đi quá xa địa phương lấy cảnh, dựa theo kế hoạch 80% trở lên cảnh tượng đều sẽ đang nhìn yến đài giải quyết dư lại 20% cũng sẽ tập trung ở hương hải cùng quanh thân thành thị cho nên tuyệt đại bộ phận thời gian dương tiểu thư ngươi đều có thể mỗi ngày về nhà. Dương liễu liền cảm thấy chính mình trái tim phanh mà một tiếng giống như có người nào ở bên tai mình liều mạng hô to còn do dự cái gì nha tiếp a Chẳng sợ nàng đến bây giờ còn không biết đối phương muốn tìm chính mình chụp cái gì diễn cấp chính là cái cái gì kịch bản. Bởi vì hắn là Tống mặc Sinh, từ thành danh ngày khởi liền cơ hồ không có bất luận cái gì vết như nam nhân, mặc kệ là công tác vẫn là sinh hoạt hắn chính là phòng bán vé bảo đảm. Vì thế Dương Liễu không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy chính mình nói cái hào. Sau đó nàng rốt cuộc nghe thấy được tống mặc sinh ở kia đầu cười khẽ lên, xem như thể hiện rồi một chút cảm xúc dao động, hắn thậm chí còn miễn cưỡng khai nổi lên vui đùa. Người liền không có vấn đề sao? Không sợ ta tạp ngươi chiêu bài? Dương liễu nghe xong cười to. Ngài tin được ta ta cũng tin được ngài, không có gì nhưng hỏi. Đốn hạ nàng còn nói thêm. Nói nữa ta chỗ nào có cái chiêu gì bài A, ngài đừng nói cái này tao ta. Tống mặc sinh gọi điện thoại phía trước cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi, cũng có chút vui mừng khôn xiết nói sau đó liền đem kịch bản phát đến nàng hộp thư sau lại làm dương liễu tìm cái phương tiện thời điểm, bọn họ giáp mặt nói chuyện đối với kịch bản cùng điện ảnh bản thân thư tưởng Đây là chuyên nghiệp cấp bậc đại đạo diễn tường thật sự đánh ra hào phiến tử quang cho người kịch bản còn không được cần thiết đến đại gia không ngừng giao lưu trao đổi cái nhìn tiêu trừ ngăn cách cùng lý giải lệch lạc. Dương liễu tưởng đều không cần tưởng, lo liệu nước phù xa không chảy ruộng ngoài thiên cổ danh môn liền đem gặp mặt địa điểm định ở có tư có vị chi nhánh. chương 135, đem tống mặc sinh mời chính mình đương hắn tân kịch nữ chính chuyện này vừa nói, giang cảnh đồng cũng rất cao hứng còn nói. Đây là cái cơ hội tốt người an tâm đi công tác trong nhà có ta. Dường liễu nghe xong đào trước không vội vã cảm động mà là ôm hắn cười rộ lên, vuốt hắn rắn chắc cơ ngực các loại cảm khái. Người thật đáng yêu. Nàng còn không có tới kịp cùng Giang Cảnh Đồng nói lần này việc liền ở cửa nhà cho nên bọn họ không những không cần quá ở riêng hai xứ sinh hoạt nàng thậm chí còn có thể mỗi ngày về nhà ăn cơm đâu. Giang Cảnh Đồng cho nàng cười không rõ nội tình, bất quá lão bà tay nhỏ thật mềm mại thật ấm áp, sờ đến hắn liền có chút cái tâm viên ý mã trong óc mặt không tự giác hiện ra không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Nói đến Giang Tổng sinh hoạt sau khi kết hôn cũng là rất thảm Lão bà là cái diễn viên, hơn nữa đang lúc hồng, một năm 12 tháng đảo có 10 tháng là ở bên ngoài đóng phim, liền tính trở về cũng là lâu lâu ra bên ngoài chạy mà giang cảnh đồng trường quản kỳ hoàng, đại bản doanh liền đang nhìn yến đài giống nhau tiểu sinh ý cũng không cần hắn tự thân xuất mã, cho nên một năm 365 thiên có thể có 300 nhiều ngày ở quốc nội ân, sau đó mắt trông mong nhìn lịch ngày chờ dương liễu trở về. Hắn những cái đó tổn hiểu không ngừng một lần cười nhạo hắn, nói rõ ràng là kết hôn, nhưng tuyệt đại đa số thời gian lại so với người đàn ông độc thân còn thảm. Nhân ra đều là hòn vọng phu, hợp lại đến hắn nơi này, liền sinh sôi biến thành vọng thê thạch lại muốn gió các đại điểm đều khô quát. Dường liễu cười đem tình hình thực tế nói, giang cảnh đồng hơi giật mình sau trực tiếp liền đem người lăng không bế lên tới còn rất kích phát ít người nữ tâm xoay vài vòng. cố ý hống ta ân. Giang cảnh đồng tiếng nói không khó nghe, đặc biệt là đương hắn đè thấp thanh âm nói chuyện thời điểm thanh tuyến đặc biệt mê người, dương liễu không ngừng một lần như vậy nhìn hắn mặt phát hoa si, ngẫu nhiên còn sẽ xúi dục hắn đi ra đĩa nhạc. Hai người chính ôm thành một đoàn cười đùa đâu, lại nghe phòng ngủ cửa truyền đến một trận quen thuộc soạch sạch bọn họ đồng thời quay đầu, liền thấy tiểu phượng hoàng tay chân cùng sử dụng bỏ lại đây, mặt sau đi theo sắc mặt xấu hổ bảo mẫu. Thực xin lỗi ta. Bảo mẫu đứng đắn rất ngượng ngùng, tuy rằng không đóng cửa, nhưng bên trong hai người vừa thấy liền không phải đang làm cái gì thích hợp người ngoài quấy dày chuyện này, nhưng tiểu bảo bảo liền thích nơi nơi bò, nàng cản cũng ngăn không được a. Dương liễu mặt đẹp ửng đỏ, ra da vẻ chấn định cùng giang cảnh đồng tách ra qua đi một phen túm lên tiểu phượng hoàng. Tưởng mụ mụ đi, tiểu ra hòa cười khúc khích chút nào không cảm thấy được chính mình mới vừa đánh gãy ba ba mụ mụ cảm tình giao lưu cười vô cùng thiên chân vô tà, mông nhỏ ở nàng cánh tay thượng lúc lắc nhảy. Giang cảnh đồng dù sao cũng là các loại xã giao trường hợp rèn luyện ra tới, lập tức mặt không đổi sắc hướng bảo mẫu gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi đi đi. Đối phương lập tức như phùng đại xá chạy đi rồi, bước chân bay nhanh giống như mặt sau có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật ở đuổi theo. Dường liệu ôm tiểu phượng hoàng cười không ngừng, chờ xác định bảo mẫu đi xa nghe không thấy, mới tức giận đấm giang cảnh đồng một quyền oán trách nói. Đều là ngươi. Giang cảnh đồng chi cười, lại duỗi thân ra ngón trò điểm điểm tiểu phượng hoàng chóp mũi, rời đi hỏa lực. Đều là ngươi, Dương Liễu phụt một chút vui vẻ tiểu phượng hoàng cũng đi theo ngây ngô cười, há mồm, ngao ô một tiếng cắn nhà mình lão cha ngón tay miến răng. Chân chính thành công nhân sĩ giống nhau đều không thích kéo dài, Dương Liễu cùng tống mặc sinh ước hảo sáng hôm sau 10 điểm thấy kết quả đối phương 9h45 liền đến, mà lúc ấy Dương Liễu mới vừa ngồi xuống. Thấy Dương Liễu tới trước Tống Mạc Sinh cũng mặc kệ kỳ thật chính mình đã sớm đến 15 phút lập tức hướng nàng xin lỗi. Phía trước Dương Liễu chỉ nghe nói Tống Mạc Sinh là cái lễ nghĩa đặc biệt chua toàn, đặc biệt có lễ phép người, nhưng nghe hòa giải tự mình trải qua cũng không giống nhau, Dương Liễu chỉ cảm thấy thập phần sợ hãi. Bởi vì đối phương cũng không có đến trễ, chỉ là chính mình thoáng sớm như vậy một chút mà thôi. Tống mặc sinh tháng trước vừa qua khỏi 34 tuổi sinh nhật, nhưng nhìn qua như cũ thập phần tuổi trẻ trong ánh mắt chớp động linh hoạt quang mang, ngũ quan ghé vào cùng nhau có vẻ thập phần hòa khí cùng ôn nhu. Hắn hiền nhiên là cách thực hiểu được sinh hoạt người, quần áo dày giản lược không đơn giản, tóc cũng thu thập thật sự, chỉnh tề, từ trong ra da ngoài tàn ra một cổ yêu nhã cùng thong dong. Ngắn ngủn vài giây đối mặt, dương liễu trong đầu liền không tự hiểu là hiện ra hai người tạ tư đạo phùng kinh. Làm cùng Tống Mặc Sinh tề danh đại đạo diễn, tạ tư đạo quả thực chính là tháo đàn ông trận doanh kiệt suất đại biểu, cùng Tống Mặc Sinh hoàn toàn là hai cái cực đoan. Người nọ nhiều năm như vậy xuống dưới tổng cộng liền kia mấy cái tạo hình, đảo không phải nói lôi thôi, nhưng hắn đối với sinh hoạt phẩm chất yêu cầu chi thấp quả thực lệnh người giận sôi, này vẫn là ở bạn tốt lâu xâm ảnh hưởng hạ. Đến nỗi phùng kinh, là bởi vì Dương Liễu cảm thấy hắn cùng tống mặc sinh khí chất cùng cho người ta cảm giác rất giống, đều có cổ ôn nhuận hòa khí, đồng thời lúc ban đầu tiếp xúc khi cũng đều mang theo như vậy một cổ nhàn nhạt xa cách. Dương Liễu tư duy không khỏi bắt đầu thiên mã hành không, cảm thấy này hai người có thể hay không trở thành bạn tốt. Bất quá nàng ngay sau đó liền cảm thấy buồn cười, như vậy hai cái lấy ít lời mà ra danh người ngồi ở cùng nhau, nói vậy nửa ngày cũng sẽ không giao lưu một câu đi. Ngồi định rồi lúc sau, Dương Liễu hỏi Tống Bạc Sinh yêu thích điểm hai ngọn hồng trà, sau đó hai người thẳng đến chủ đề. Nói chuyện trong quá trình, Dương Liễu phát hiện một cái đặc biệt thú vị hiện tượng. Có từ có vị trà thống nhất đều là cổ kính trà cụ, hồ tài chất đều là từ xa, chén trà tạo hình tắc đều là thượng cây hạ thác tam tài chén, cụ thể nhan sắc cùng hoa văn căn cứ trà trùng loại các co bất đồng. Bởi vì tam tài chén lá trà đều là trực tiếp gác ở trong chén uống thời điểm vì phòng ngừa hút vào lá trà yêu cầu trước dùng cái nắp nghiêng ở nước trà mặt ngoài nhẹ nhàng nhấp vài cạnh uống xong lúc sau lại khôi phục nguyên trạng thả lại đi. Kể từ đó từ đĩa trà đến cái nắp vị trí thế tất sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng tống mặc sinh trước sau vài lần bưng lên tới uống trà, nguyên bộ trà cụ vị trí cùng phương hướng thậm chí là góc độ đều cùng ngay từ đầu cơ hồ giống nhau như đúc. Nói đến cũng là vừa vặn. Hôm nay dương liễu bọn họ dùng chén trà mặt ngoài vẽ hoa điểu, phục vụ sinh bắt đầu thượng trà thời điểm trùng hợp liền đem kia chỉ điểu đối với dương liễu từ nàng cách kia góc độ xem qua đi thật giống như tiểu điểu như chính nhìn nàng nhìn như dương liễu cảm thấy rất có ý tứ liền nhìn nhiều vài lần, lúc này mới phát hiện cái này. Một lần hai lần còn có khả năng là trùng hợp nhưng bốn lần năm lần sáu lần lúc sau liền không thể dùng đơn thuần trùng hợp tới giải thích. Cho nên, nàng rất có thể muốn cùng một vị cưỡng bách chứng đạo diễn hợp tác. Trà uống lên nửa chén, Tống Mạc Sinh bắt đầu cho nàng giảng chính mình về kịch bản tư thưởng Khi nói chuyện hắn từ áo khoác trong túi móc ra tới một cái màu lục đậm ra thật ký sự bổn mở ra tới nằm xoài trên trên bàn, ngồi ở hắn đối diện dương liễu liền thấy mặt trên chỉnh chỉnh tt123. Tống Mạc Sinh lần này kịch bản là về bạo lực gia đình, bất quá bất đồng với dĩ vãng trưởng phu tay đấm chân đá, mà là một loại rõ đầu rõ đuôi lạnh nhạt tục xưng lãnh bạo lực. Hắn thực nghiêm túc nói. Bạo lực gia đình ngọn nguồn đã lâu, mà mọi người đối với cái này khái niệm lý giải vẫn luôn có lệch lạc tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy chỉ có động thủ mới là bạo lực kỳ thật bằng không chân chính lãnh bạo lực sở mang đến tinh thần tra tấn xa so cái này muốn tới nguy hiểm nhiều. Lãnh bạo lực cũng là bạo lực một loại, nhiều chỉ lãnh đạm coi khinh, mà kệ, xa cách cùng thờ ơ, khiến người khác tinh thần thượng cùng tâm lý thượng đã chịu xâm phạm cùng thương tổn đơn giản tới nói chính là không quan tâm. Dương liễu đơn giản thiết tưởng hạ, nếu chính mình cùng giang cảnh đồng lâm vào đến loại này cục diện, như vậy tuy là có hôn nhân gắn bó, nhưng hào hào một cái ra lại cùng động băng không có gì khác nhau. Năm rộng tháng dài, loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người nhất không thấy huyết thật đúng là không bằng động thật đánh một trận tới thống khoái. Hoa quốc từ xưa đến nay liền có dĩ hòa vi quý ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn tốt đẹp tập tục từ xưa đến nay trong nhà lão nhân hơn phân nửa ở gặp được con cái phát sinh gia đình mâu thuẫn khi phản ứng đầu tiên cũng là khuyên giải mà không phải thật sự phân tích vấn đề. Chẳng sợ chính là trưởng phu động thủ đánh người, phòng trường tuyệt đại đa số lão nhân cũng sẽ không cảm thấy là cái gì vấn đề lớn, dọn ra kiều cũ nhất thời xúc động nhẫn nhẫn liền đi qua chó má khuôn vàng thước ngọc giáo dục bọn nhỏ nhẫn này. Thật đánh người đều như vậy, càng không cần để tống mặc sinh giảng thuật loại này lãnh bạo lực nói ra đại gia khẳng định cũng đều sẽ cảm thấy oán giận người là ăn no căng, hắn cũng chưa đánh ngươi cũng không đi ra ngoài bên ngoài làm tam làm bốn, hào hào một cái ra, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Nhưng mà bọn họ đều bỏ qua một chút cái gọi là gia đình lớn nhất tiền đề chính là ấm áp, bình đẳng, nếu cái này gia đình tồn tại tiền đề là muốn lấy trong đó một người không hề điểm mấu chốt nhẫn lại cùng thoái nhượng vì tiền đề, lại hoặc là bổn ứng thân mật khăng khít phu thê lại muốn giống hai cái quen thuộc nhất người xa lạ giống nhau không hề giao lưu như vậy hôn nhân tồn tại ý nghĩa lại ở nơi nào. Tống mặc sinh lại hơi hơi nhấp khẩu trà cười một cái. Nhân vật này yêu cầu khả năng cùng ngươi thực tế tình huống có chút xuất nhập người có thể tiếp thu sao. Mọi người đều biết Dương Liễu cùng giang cảnh đồng cảm tình thực hào, nhưng lần này lại yêu cầu Dương Liễu đóng vai một cái bị lãnh bạo lực bức bách đến lui không thể lui cuối cùng ngọc nát đá tan nhân vật khiêu chiến không thể nói không lớn. Tống Mạc Sinh đương nhiên hy vọng Dương Liễu có thể đáp ứng, nhưng loại chuyện này lại cưỡng cầu không tới, nếu đối phương có như vậy một chút không tình nguyện chính là miễn cưỡng đáp ứng rồi cũng chụp không ra thứ tốt. Hắn đối công tác yêu cầu có thể nói hà khắc tự nhiên không muốn có bất luận cái gì tai họa ngầm. Cái này ngài không cần lo lắng, dường liễu cũng minh bạch hắn ý thức nói, diễn viên sao, bản chức chính là muốn sắm vai hảo bất đồng nhân vật lại sao có thể mỗi cái nhân vật đều cùng chính mình thực tế tình huống đối ứng. Thật như vậy cũng liền không gọi diễn kịch rớt khoát chụp chân nhân tú được. Nói nữa, phía trước ta còn diễn quá rất nhiều lần người chết đâu, chẳng lẽ còn thế nào cũng phải tự mình đi chết một lần. Tống mặc sinh ngẩn ra, nhịn không được cười rộ lên, đảo không giống phía trước như vậy khách sáo. Hai người lại nhằm vào các loại chi tiết thảo luận một phen, khó tránh khỏi nói đến mặt khác diễn viên trên người, Dương Liễu liền hỏi nam chính là ai, Tống Mặc Sinh trả lời nói là ô lâm. Dương Liễu tuy nói là giới giải trí người, nhưng lại nói tiếp đối trong vòng sự tình cũng không có gì nhiệt tình, trừ bỏ bởi vì đóng phim cùng tham gia các loại tiệc tối, lễ trao giải nhận thức người ở ngoài, rất ít chủ động đi kết giao ai, lúc này sậu vừa nghe tên này, liền cảm thấy thập phần xa lạ. Khả năng bị Tống Mạc Sinh khâm điểm vì nam chính thế tất có này chỗ hơn người, chính mình nếu là nói chưa từng nghe qua, khó tránh khỏi có tự cao tự đại xem thường người hiểm nghi. Nhưng mà Tống Mạc Sinh lại nhợt nhạt cười, chủ động giải thích nói. Nghiêm khắc nói đến, hắn cũng không phải điện ảnh diễn viên, thậm chí phim truyền hình cũng chỉ diễn quá một bộ, nhưng hắn kỹ thuật diễn xuất sắc ta nan mỉ ỉ ôi mới đem người thỉnh tới. Nghe hắn coi trọng như vậy. Dương liễu tự nhiên tò mò thực tống Mạc Sinh cũng hy vọng hai vị diễn viên chính có thể trước tiên nhiều chút hiểu biết liền đem ô lâm tình huống nói đơn giản hạ. Nguyên lai ô lâm đều không phải là phim ảnh kịch diễn viên xuất thân, mà là chuyên tấn công kịch nói, còn từng hai lần vinh hoại quốc gia kịch nói tối cao giải thưởng, tuy rằng bên ngoài thanh danh không hiện, nhưng ở kịch nói vòng nhi, đó chính là ảnh đế cấp bậc nhân vật. Tống Mạc Sinh chút nào không che giấu hắn đối với Ô Lâm Tôn sùng cùng tán thưởng, ngữ điệu không nhanh không chậm đáng nói, từ gian lại tất cả đều là chính diện từ ngữ. Hắn là kịch nói diễn viên xuất thân, lời kịch bản lĩnh cực kỳ thâm hậu, phi thường giàu có sức cuốn hút vì. Làm người lại trầm ổn, chịu được cũng đủ gánh nổi nam một trọng trách. Dường liệu đối Ô Lâm cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả nghe vậy không làm bất luận cái gì đánh giá, nói thẳng tin được Tống Mạc Sinh ánh mắt Về nhà lúc sau, Dương Liễu Tinh Tế đọc hai lần kịch bản, liền bắt đầu bốn phía phơ vét khởi về gia đình lãnh bạo lực tư liệu tới. Quốc nội đối chuyện này cũng không coi trọng, nhưng không những không đại biểu tao ngộ ít người tương phản, một lục xoát một tảng lớn. Nếu nghiêm túc tính toán nói, mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều người ở trên mạng xin giúp đỡ, nhưng rất ít có thể khiến cho đại gia coi trọng, mọi người thường thường đem này coi là hôn nhân trong sinh hoạt một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu nhạc đệm mà thôi. Mấy năm gần đây nhưng thật ra có không ít đài truyền hình xuất phẩm cùng loại với giải quyết gia đình mâu thuẫn tình yêu và hôn nhân tiết mục nhưng những cái đó cái gọi là chuyên gia căn bản không có tương ứng chuyên nghiệp thư cách giấy chứng nhận hoặc là rớt khoát liền từ nào đó TV nhỏ đài tìm mấy cái căn bản không có mức độ nổi tiếng tiểu người chủ trì lừa gạt. Những người này đi lên lúc sau đối với màn ảnh liền đĩnh đặc mà nói hoặc là vắt hết óc khuyên giải hoặc là rớt khoát phân mấy phái đại xảo một trận làm đủ mánh lưới. Dương liễu thử chọn nhất hỏa hai đường tiết mục nhìn mấy tập sau đó liền cảm thấy tam quan thua được khiêu chiến. Đây đều là chút cái gì ngoạn ý nhi? Liền tính là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng tìm những người này diễn kịch nhưng ngươi nghe một chút này nói đều là chút cái gì? Mỗ tình cảm chuyên gia giõng giặc nói. Vị này nữ sĩ các ngươi đều là hơn 40 tuổi người, hải tử cũng lớn như vậy, nhiều năm như vậy cảm tình ngươi thật sự có thể buông ra tay sao? Hắn là đã từng xuất quỹ, nhưng hắn vừa rồi đã hướng ngươi nhận sai, chẳng lẽ ngươi thật sự phải thân thủ lại đem hắn đẩy ra đi? Ngoạ tào hảo muốn giết người làm sao bây giờ? Xem TV này con đường là đi không thông, Dương Liễu rớt khoát vứt bỏ trực tiếp từ trên mạng download mấy thiên tương đối quyền uy văn chương vùi đầu khổ đọc. chương 136, Giang Cảnh Đồng về nhà thời điểm Dương Liễu đang ở thư phòng dụng công, Giang Tiên Sinh trong lòng tò mò, liền đi qua đi cúi đầu hỏi. Đang xem cái gì đâu, như vậy nhập thần. Dương liễu bị hắn hoảng sợ quay đầu đi vừa muốn nói chuyện rồi lại cười trong mắt truyền động, làm như có thật mà nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ từ hôm nay khởi ta phải đối ngươi thực thi gia đình lãnh bạo lực. Giang cảnh đồng ngẩn ra cũng đi theo cười, rất phối hợp nói. Hảo a vậy ngươi tính toán như thế nào bạo lực ta? Dương liễu sừng sốt, vừa rồi chính là buộc miệng thốt ra cụ thể như thế nào bạo lực nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này trống cầm suy nghĩ một lát dương liễu cùng Giang Cảnh Đồng ước định. Từ ngày mai bắt đầu, hai ta ai đều không cùng ai nói lời nói, liền cùng không nhìn thấy đối phương dường như, bất quá có một chút cũng không thể đề cập tiểu Phượng Hoàng. Giang Cảnh Đồng còn trước nay không gặp được quá ai chủ động yêu cầu nói làm chính mình nhìn không thấy đối phương cũng cảm thấy rất có ý tứ. Hơn nữa hai vợ chồng người chơi cái này, đổi cái góc độ ngẫm lại còn rất có tình thú cũng liền đáp ứng xuống dưới. Ước định là như vậy ước định, nhưng không thành tưởng hai người ngày hôm sau sáng sớm liền phá công. Nói như thế nào đâu? Hai người tỉnh ngủ lúc sau, vừa mở mắt trước liền thói quen tính hướng đối phương bên kia sờ soạn một chút, sau đó nhão nhão dính dính nói câu. Buổi sáng tốt lành, thân ái. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người liền đều thanh tỉnh, mở to mắt ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nháy mắt nhớ tới ngày hôm qua ước định sự, sau đó lập tức liền đều cười. Dương liễu chụp đánh hắn một chút. Đều là ngươi, hại ta. Giang cảnh đồng đặc biệt thích xem nàng còn chưa thế nào thanh tịnh thời điểm, bồng tóc cùng chính mình làm nũng bộ dáng. hơn nữa bởi vì mới vừa rời giường, giọng mũi thực trọng liền cùng mèo con nhi dường như hướng chính mình trong lòng từng cái cào A cào A. Nam nhân buổi sáng lên thường thường dễ dàng thu không được huống chi tối hôm qua thái thái còn chủ động đề nghị chơi tình thú, hắn này trái tim liền càng ngứa, lập tức một bên nhận sai, một bên nhào qua đi tàn nhẫn thân mấy khẩu. Hành hành hành, đều là ta sai, ta lấy thân báo đáp bồi cho ngươi đi. Hai người đặc biệt thấu biểu mặt náo loạn một phen, sau đó cười hì hì xuống giường rửa mặt trung gian quá trình còn không quên ngươi sờ ta một phen, ta véo ngươi một chút. Tuy rằng xuất sư bất lợi, nhưng hai người cũng không quể oải ăn qua cơm sáng về sau, liền chính thức bắt đầu rồi cái gọi là dùng mình. Giang cảnh đồng ăn qua cơm sáng sau ra cửa, vốn dĩ tưởng thói quen tính cùng dương liệu ôm một chút cao biệt kết quả đối phương bưng mâm lập tức vào phòng bếp liền cùng không nhìn thấy chính mình dường như. Hắn lập tức nhớ tới vừa rồi ước định, cũng liền thanh thanh giọng nói cùng tiểu phượng hoàng từ biệt lúc sau cố ý sụ mặt không nói một lời đi ra ngoài. Tới đón hắn trợ lý thấy giang cảnh đồng hôm nay thế nhưng một người ra cửa cũng không gặp dương Liễu ảnh nhi, lại xem hắn sắc mặt không được tốt liền có chút kỳ quái, bất quá cũng không dám nói cái gì. Giang cảnh đồng giống như nhìn ra tới hắn ý tứ, khẽ cười hạ nghiêm trang mà nói. Ta cùng dương liễu đang ở dùng mình đâu? Trợ lý vô ngữ thầm nghĩ có ngài như vậy dùng mình sao? Đường trong ánh mắt giấu diếm ý cười ta nhìn không ra tới là như thế nào, độc thân cầu cũng không mang theo như vậy ngược tình thú còn chơi ra cửa tới rồi. Kết hôn có một đoạn thời gian, dường liễu cùng giang cảnh đồng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngẫu nhiên có thể ở bên nhau đều gấp đôi quý trọng cho nên cảm tình vẫn luôn phi thường hảo, nói câu đường mật ngọt ngào đều không quá. Bất quá hai người thật đúng là không chơi quá cái gì cho chơi, đứng đắn tám bổn quán, đột nhiên tới này ra cũng cảm thấy rất hương phấn, rất mới mẻ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang ngày đầu tiên cũng liền như vậy đi qua, ngày hôm sau dương liễu liền có chút chịu không nổi, rõ ràng hai người đều ngủ một cái giường, trụ một phòng, ở một cái bàn thượng ăn cơm, chính là lại muốn làm lơ lẫn nhau, lấy đối phương đương không khí, liền cái ánh mắt cũng không thể giao lưu, liền câu nói cũng không thể nói, miễn bàn nhiều khó chịu nhiều biệt nữ. Nàng không thoải mái kỳ thật giang cảnh đồng cũng không chịu nổi, mề mềm manh manh hương hương tức phụ nhi liền nằm tại bên người, liền ôm đều không thể ôm một chút có thể xem không thể đụng vào thật là so trong miếu hòa thượng còn thảm. Nhưng là dương liễu còn không có nhận thua, hắn nếu là chủ động đưa ra khôi phục nguyên dạng, chẳng phải là có chút quá không giống lời nói. Cũng chỉ hào cường chịu đựng. Tới rồi ngày thứ ba trạng vạng, Dương Liễu thật sự chịu không nổi, đang xem TV thời điểm, ra mặt dày từ sofa một đầu cổ họng hữu xích cọ đến một khác đầu, phóng mềm thanh âm, ôm Giang Cảnh Đồng cánh tay quơ quơ, nói. Được rồi, ta không chơi đi. Giang Cảnh Đồng ở trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, nhưng chờ đến ngươi những lời này tới, nghẹn chết lão tử. Bất quá mặt mũi vẫn là muốn, bằng không một nhà chi chủ uy nghiêm như thế nào quản đâu. Hắn cố ý làm ra một bộ gợn sóng bất kinh biểu tình tới, mắt lé nhìn dương liễu, không ôn không hỏa nói. Chơi đủ lạc, dương liễu gật đầu a gật đầu. Nàng như vậy ngừa đầu, mở to ướt rầm dề đôi mắt nhìn, giang cảnh đồng cơ hồ đều có thể nghe thấy chính mình thật vất vả đúc liền tâm lý phòng tuyến một tấc tấc đất băng tan giã thanh âm. Giang cảnh đồng chịu đựng không nổi cũng cười, cánh tay dùng một chút lực đem nàng sách đến chính mình trên đùi ngồi, trước hướng trên mặt thật mạnh hôn khẩu, lại cảm khái nói. Ngừng liền ngừng, về sau cũng đừng tùy tiện cùng người học chạy theo mô đen. Nhân ra lãnh bạo lực là người ta chuyện này, ta nhưng không chơi. Dương liệu hắc hắc cười, cảm thấy làm hắn như vậy ổn trọng người bồi chính mình hạt hồ nháo còn rất ngượng ngùng, bất quá trong lòng nhưng thật ra ngọt thật sự. Cái này tiểu nhạc đệm làm dương liễu cảm thấy nàng cùng giang cảnh đồng cảm tình càng tốt sinh hoạt cũng trở nên muôn màu muôn vẻ dường như chính là quay đầu tới lại tưởng tượng nàng chỉ kiên trì hai ngày liền cảm thấy chịu không nổi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút những cái đó quanh năm suốt tháng thừa nhận ở lãnh bạo lực hạ nhân trong lòng lại sẽ là cỡ nào thống khổ. Hai ngày sau thu phục toàn bộ chủ yếu diễn viên Tống Mạc Sinh đối truyền thông công bố lần này tân kịch diễn viên đội hình dự kiến bên trong dẫn phát ngoại giới nhiệt nghị. Bởi vì ở bình thường quần chúng trong mắt nam chính ô lâm thật sự là cái không hề danh khí ra hỏa, đừng nói cùng Tống Mạc Sinh cùng Dương Liễu đánh đồng, chính là cái kia đem ở kịch chung đóng vai hắn cùng Dương Liễu Nhi từ ngôi sao nhí mức độ nổi tiếng cũng muốn so với hắn lớn hơn rất nhiều. Làm như vậy một cái vô danh hạng người tới diễn chính, hắn rốt cuộc được chưa? Này cơ hồ là mọi người trong lòng nghi hoặc, Tống Mạc Sinh là cái lý giải chu toàn đến cùng hắn giao lưu lên thậm chí có điểm lao lực người, nhưng mà đối loại này ngoại giới nghị luận. Hắn trước nay đều lười đi để ý bởi vì ở hắn xem ra loại này hành vi hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đến nỗi hắn làm ra lựa chọn đến tụt cùng là đúng hay sai, hiện tại tranh luận lại có chỗ lợi gì. Chờ đến thành quả ra tới chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Tội gì trước muốn biện cái ngươi chết ta sống. Hắn lại không phải những cái đó mới ra đời, nóng lòng bắt lấy bất luận cái gì một chút rất nhỏ cơ hội tới lăng xê mau đầu tiểu tử, như vậy cho hấp thụ ánh sáng, hắn cũng không hiếm lạ. Tống Mạc Sinh tự nhiên là có cái này tự tin cùng thực lực, nhưng mà tương đương với giới giải trí tân đinh ô lâm lại không có, nhưng không có người đại diện cùng công ty quản lý hắn thật sự giống Tống Mạc Sinh cùng Dương Liễu nói như vậy trầm ổn, mặc cho bên ngoài nháo đến long trời lở đất cũng hay là nên làm gì làm gì, sau đó vẫn luôn chờ đến phong ba hơi tễ, mới lợi dụng tóc đối ngoại công khai nói mấy câu. Cảm ơn mọi người quan tâm, cũng cảm ơn Tống Đạo Thưởng Thức ta tất sẽ toàn lực ứng phó, để không cô phụ này phân tín nhiệm. Lời tuy nhiên nói khách khí, nhưng lại không kiêu ngạo không siềm nhịn nửa điểm cũng không hàm hồ chút nào nhìn không ra ngoại giới dư luận cho hắn mang đến áp lực, vì thế khó tránh khỏi có chút người xem bất quá mắt cảm thấy tiểu tử này thật đúng là mẹ nó cuồng. Ổ lâm đến tột cùng cuồng không cuồng, Dương Liễu tạm thời không hảo làm đánh giá, bởi vì tính đến trước mắt mới thôi, nàng cũng chỉ là thông qua điện thoại cùng đối phương liên hệ quá hai lần, sở đàm luận nội dung cũng bất quá đối với kịch bản lý giải cùng nhân vật cảm thụ thật sự nhìn không ra diễn viên bản nhân tính tình. Đến nỗi ngoại giới che trời lấp đất dũng lại đây làm nàng ra tới nói một câu tố cầu, Dương Liễu càng tỏ vẻ chính mình bất lực bởi vì nàng đã là đứng ở hợp chúng quốc Hoa Kỳ lãnh thổ thượng. Hollywood cả năm khí hậu ôn hòa, mà ba tháng lại chỗ mùa mưa, phi cơ xoay quanh giảm xuống thời điểm dương liễu liền thấy bên ngoài vô số hạt mưa đùng đập ở cửa kính thượng tình cảnh. Thời tiết hơi có chút khói mù, hợp lại tế tế mật mật mưa bụi thế nhưng cũng làm dương liễu trống rỗng sinh ra một chút khôn kể phiền muộn. Bất quá điểm này tới không có bằng chứng phiền muộn thực mau cũng bị xua tan, bởi vì nàng thế nhưng ở tiếp cơ khẩu thấy đang bị hảo những người này chính đại quang minh đánh giá lâu xâm. Dương liễu thật sự là kinh hỷ phi thường, nàng đẩy hai cái dương hành lý còn chạy trốn bay nhanh. Người như thế nào có rảnh tới, thấy nàng trên mặt không chút nào che giấu vui sướng, lâu xâm tâm tình cũng không tự giác đi theo cao hứng lên. Hôm nay ta diễn liền đến buổi chiều 3 giờ, vừa vặn có thời gian, gần nhất lại không lớn Thái Bình, liền thuận đường lại đây tiếp ngươi. Nói, hắn liền rũi tay đi tiếp dương liễu hành lý xe, dương liễu vốn dĩ không muốn, nhưng lâu xâm thân sĩ quán, trước nay liền không có nữ sĩ làm việc nhi hắn ngược lại nhàn rũi đạo lý, lập tức không cho phân trần đoạt lại đây. Dương liễu đành phải nhéo chính mình tiểu ba lô, lại nhặt hắn lời nói chưa hết chi ý hỏi. Như thế nào không yên ổn, lâu xâm chiều bên cạnh mấy cái hướng chính mình áp lực thét trói tai nữ fan mỉm cười vẫy vẫy tay, nói. Gần nhất nước Mỹ nháo nhiệm kỳ mới tuyển cử, mâu thuẫn trở nên gai gắt các nơi án kiện tần phát ngươi một cái châu Á cô nương đơn độc một người lại đây thực dễ dàng trêu chọc thị phi. Dường liễu nghe xong sợ hãi cả kinh thật sâu mà cảm nhận được đến từ xa xôi tổ quốc mẫu thân ấm áp. Ở các nàng quốc gia, bình dân có từng phải để ý loại chuyện này. Chính quyền thay đổi thường thường ở mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm liền ma liêu nhi song xuôi. Nói trắng ra là, bọn họ chính là bình thường nhất bất quá dân chúng, chỉ cần thiên hạ, thái bình, mưa thuận gió hòa liền hảo. đến nỗi cầm quyền chính là ai ước chừng cũng không vài người để ý. Lâu xâm là ngồi chính mình bảo mẫu xe tới, bọn họ hai cái vừa ra sân bay đại sảnh liền thấy cạnh cửa sự lập hai gã người da đen đại hán. kia hai cái người da đen đều dịch đầu chọc mang tai nghe chạm thẳng, bốn con mắt không được nhìn bốn phía thấy lâu xâm hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, lúc này mới thực sự nhẹ nhàng thở ra. Làm bảo tiêu, Lâu Sâm không cho phép bọn họ theo vào sân bay thật sự làm người sốt ruột. Đi được gần, Dương Liễu mới phát hiện hai người kia dáng người thực sự cao lớn, nàng tới gần 170cm thân cao ở nữ tính ít nhất là châu Á nữ tính chung đã không coi là lùn, nhưng đứng ở bọn họ trước mặt lại còn muốn nỗ lực ngước nhìn. Cái kia đầu kia cơ bắp Dương Liễu cùng bọn họ so sánh với thật giống như là một con yếu đuối mong manh gà con nhi. Tựa như Lâu Sâm nói. Gần nhất không yên ổn, nếu Dương Liễu thật sự bị nhân vật như vậy theo dõi, sợ là liền phản kháng cơ hội đều không có liền phải chết tha hương. Hai cái bảo tiêu lớn lên thô thô to to, khuôn mặt lại cơ hồ mang theo sát khí quả thực lệnh người không dám nhìn gần, nhưng bởi vì Dương Liễu là lâu xâm tự mình mang ra tới cho nên bọn họ đối nàng còn tính khách khí. Trong đó một cái thậm chí ở hộ tống nàng lên xe lúc sau chiều nàng lộ ra một cái tê cười tuy là mưa rầm thiên cũng vô pháp che dấu kia một hàm răng trắng lóng lánh bắt mắt vì thế hung thần ác sát nhất thời liền trở nên ngây thơ chất phác. Dường liễu nhịn không được phục cười ra tiếng thấy lâu xâm rất có thú vị nhìn qua mới nghiêm mặt nói. Cảm ơn người riêng lại đây tiếp ta, người ăn cơm sao? Vừa rồi Lâu Sâm nói chính mình tam điểm liền kết thúc công tác mà sân bay khoảng cách phim trường ít nhất phải tốn 2 cái giờ, Dương Liễu cưỡi chuyến bay còn trễ chút mười mấy phút lúc này đều 7 giờ nhiều, nghĩ đến hắn cũng vẫn là không bụng. Lâu Sâm cười hỏi lại, như thế nào, muốn mời ta ăn cơm? Dương Liễu thành thật gật đầu, phía trước ta còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu. Lâu Sâm nghiêng đầu thế nhưng một ngụm đáp ứng. Hảo, bất quá ngươi mới đến, nhà ăn vẫn là ta định đi. Dương liễu nguyên bản cho rằng căn cứ hắn nhất quán tác phong khẳng định lại muốn đảm nhiệm nhiều việc không thành tưởng như vậy sảng khoái tức khắc có chút kinh ngạc ngay sau đó liền lại dị thường vui sướng. Không nghĩ tới lâu xâm cùng nàng tuy rằng kết giao không thâm nhưng xem mặt đoán ý năng lực lại thực sự xuất chúng đã sớm nhìn ra nàng là cái loại này không thích thiếu nhân tình tính cách nếu chính mình mỗi lần đều như vậy thân sĩ nói vậy về sau hai người ở chung lên chỉ biết càng ngày càng xấu hổ. Dằm ba câu định ra cơm chiều tin tức dương liễu không ngờ lại vạn vẹo thân thể từ trong đó một cái dương hành lý móc ra tới một cái điểm tâm hộp cùng hai cái đóng gói tinh mỹ tiểu xào hộp quà, nàng đem cái kia điểm tâm hộp đưa cho mãn nhãn tò mò lâu xâm, lại đem kia hai cái tiểu hộp quà đặt ở bên người, giải thích nói. Hai vị đại ca vất vả tới đón ta, ngày sau nghĩ đến cũng ít không được giao tiếp một chút tiểu tâm ý mà thôi lâu sâm cười cười mang theo điểm hủy đi lễ vật tiểu chờ mong mở ra điểm tâm hộp cũng không cùng dương liễu hạt khách khí về khối đậu xanh tô liền ăn ăn xong rồi lâu sâm cảm thấy mỹ mãn thở dài tựa thật tựa giả đã hơn một năm không về nước đứng đắn rất nghĩ đến hoàng đa tạ dương liễu nhìn hắn sờn mặt trong lúc nhất thời có chút xuất thần lâu xâm nhiên thiếu thành danh, 20 tuổi xuất đầu liền tới nước Mỹ lang bạt lúc ấy tất cả mọi người không xem trọng hắn, cảm thấy hắn ở sự nghiệp đỉnh kỳ từ bỏ quốc nội thị trường tự thân phó Mỹ hoàn toàn chính là tự hủy tương lai. Nhưng là hắn làm được chính là ở một đám người da trắng trung sát ra một cái máu chảy đầm đìa lộ từ mọi người trong miệng ngu ngốc lắc mình biến hóa thành quốc chi vinh quang, đại gia trong mắt kiêu ngạo Cho đến ngày nay, trong ngoài nước không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn, lại có bao nhiêu người mong chờ có thể bế lên hắn này đùi, hảo cho chính mình tích một cái lối tắt ra tới mà lại không biết có bao nhiêu người ngày đêm chờ đợi hắn từ đỉnh ngã xuống tan xương nát thịt kia một ngày. Có thể nói lâu xâm có thể có giờ này ngày này địa vị tất cả đều là hắn dùng huyết nhục chi thân sông vào ra tới, hắn hoàn toàn có tư cách hưởng thụ bất luận cái gì vinh quang. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, đại gia giống như đều thập phần ăn ý quên đi hắn trước kia sở chịu quá khổ chỉ chú ý hắn phi đến cao không cao, lại rất ít có người hỏi qua hắn có mệt hay không. Dường liễu cho đến ngày nay cũng tưởng không rõ chính mình lúc ấy là cái cái gì tâm tình, bởi vì chính mình thế nhưng ma xui quỷ khiến hỏi câu. Rất mệt đi, lâu xâm đùa nghịch điểm tâm hộp động tắc cứng lại theo bản năng chiều nàng xem ra ánh mắt là ngôn ngữ khó khăn lấy hình dung phức tạp. Dương liễu sợ hãi cả kinh, vừa muốn giải thích lại thấy hắn khóe miệng một trọn thế nhưng nở nụ cười. Lâu xâm anh Tuấn không thể nghi ngờ, làm fan dương liễu cũng từng không ngừng một lần bị mê hoặc nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên từ đối phương tươi cười chung cảm nhận được nhiều như vậy mỏi mệt. Liền thấy lâu xâm đột nhiên như là thả lỏng giống nhau, bả vai cũng hơi hơi suy sụp đi xuống, hắn thế nhưng thật sự gật gật đầu, sảng khoái thừa nhận. Mệt như là còn ngại không đủ, hắn đốn hạ lại lặp lại một lần. Rất mệt, dường liễu chưa từng nghĩ tới hắn như vậy một cái cũng không yếu thế người sẽ thừa nhận như thế rất khoát, có điểm lăng, cũng có chút xấu hổ. Nàng nên như thế nào nói tiếp đâu. Qua một lát lâu xâm lại cười cười, trường phun một hơi, nói. Bất quá nhân sinh trên đời, đều là không dễ dàng, mệt lâu rồi cũng thành thói quen. Hiện tại chính là làm ta đi hải đảo thượng về hưu dưỡng lão, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Hai người cùng nhau cười rộ lên, mới vừa rồi về điểm này trệ sáp thức khắc tan thành mây khói. Dương Liễu vẫn là lần đầu tới Hô Liễu, tự nhiên cũng là lần đầu thưởng thức nơi này cảnh đêm theo bên ngoài dần dần trở nên phồn hoa, nàng cũng liền thật sự đầu nhập tới rồi ngắm phong cảnh chung đi, không rảnh lo cùng lâu xâm hạt liêu. Lâu xâm thường thường cho nàng giảng dài một chút tẫn hiện hướng dẫn du lịch bản sắc. Hắn tiếng nói dễ nghe kiến thức viên bác, ngôn ngữ lại khôi hài thú vị, tuy là bình phàm vô kỳ sự tình cũng có thể làm hắn giảng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục Dương Liễu tự giác mở rộng tầm mắt. Thấy nàng xem đến nhập thần, lầu sâm cũng cảm thấy vui vẻ, nội tâm rất có cảm giác thành tựu. Nếu nói trước khi hắn xúi dục đối phương kêu chính mình sư ca, là tồn trêu đùa tâm tư, như vậy hiện tại cũng đã biến thành thuần túy thường thức cùng đối hậu bối dìu dắt. Mặt khác, hắn cũng coi như biết vì cái gì ngoan cố cổ hủ như tống điển ít lời chất phác như phùng kinh, lại cũng đều có thể cùng dương liễu giao tình thâm hậu, bởi vì đối phương xác thật là cái đãi nhân chân thành cô nương. Lầu xâm gia đình tình huống có chút phức tạp nhà hắn chung chừng ba cái hài tử hắn vừa không là lão đại cũng không phải lão tam vừa lúc chính là tình cảnh nhất vi diệu địa vị nhất xấu hổ lão nhị này cũng liền thôi cha mẹ hắn tổ phụ mẫu ông ngoại bà ngoại tất cả đều là đại học lão sư có thể nói thư hương dòng dõi hắn các huynh đệ đề cũng đều tham gia cùng loại tương quan chức nghiệp nhưng hắn có tình lại đi đương diễn viên nhiều năm qua cùng trong nhà các trưởng bối quan hệ vẫn luôn không trôi chảy đây cũng là hắn không yêu về nước nguyên nhân chi nhất Ở cái này xã hội không có thuần túy bí mật lâu xâm ra thế sớm tại hắn tiến giới giải trí đầu một năm đã bị lột cái sạch sẽ, đương nhiên gia đình quan hệ không hòa thuận tín hiểu cũng vững chắc ở vô số người trong lòng cắm dễ. Từ lâu xâm vận đỏ lúc sau, mỗi năm đều có như vậy mấy cái tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp người ý đồ dùng cái gọi là thân tình cùng nhiệt tình tới cảm hóa hắn, lâu xâm tính cách vốn là không thế nào quá hảo, dần ra tự nhiên không thắng này phiền, đối phương diện này cũng đặc biệt mẫn cảm vừa rồi nghe được Dương Liễu hỏi chính mình có mệt hay không nháy mắt, Lâu Sâm xác thật hoài nghi quá nàng dụng tâm kín đáo, còn có điểm không dễ phát hiện thương tâm cùng thất vọng. Nhưng chờ bốn mắt nhìn nhau, Lâu Sâm lại phát hiện đối phương trong mắt chỉ có rõ ràng lo lắng, không có thương tiếc, không có đáng thương, càng không có thương hại. Hiện tại Lâu Sâm là thật sự cảm thấy, nhận hạ như vậy cái tiểu sư muội, giống như xác thật không tồi. Chương 137 Dương liệu đóng vai chính là một vị chuyên tấn công của văn hóa mỹ lệ nữ tiến sĩ, ngày thường công tác chính là làm làm nghiên cứu, bởi vậy nàng tuyệt đại bộ phận xuất diễn đều là ở studio hoàn thành, nhiều nhất hậu kỳ yêu cầu đi trên đường vỗ vỗ tiến sĩ bị khống chế sau mất khống chế mấy tổ đặc tả, sau đó liền không có việc gì tính toán đâu ra đấy một tháng cũng đủ. Kỳ thật ngày kia mới có nàng diễn, bất quá nàng vẫn là trước tiên mấy ngày lại đây, trước cùng đại gia hỗn cái mặt thuộc đối với này đó diễn viên cùng nhân viên công tác tìm xem cảm giác. Thêm vào nếu là có cái gì chính mình có thể hỗ trợ chuyện này, cũng liền thuận tay giúp một fan, để thuận lợi dung nhập cái này đại gia đình. Đoàn phim tổng cộng liền nàng một cái châu Á diễn viên, đại gia không khỏi có chút tò mò. Cũng may có làm mục đức cùng lâu xâm hỗ trợ dẫn tiến, giới thiệu đi ra lăn lộn người cũng phần lớn tinh hậu thế cố, sẽ không não tàn đến động bất động liền xem ai không vừa mắt cái loại này mới gặp xa cách cùng không khỏe thực mau liền tiêu tán. Phía trước nhân vật này không định ra tới thời điểm, một vị khác nam chính Paulo đã từng đề cử mẫu Hàn Quốc nữ minh tinh lại đây phỏng vấn cùng Dương Liễu trực tiếp cấu thành cạnh tranh quan hệ, mà đối phương tuy rằng biểu hiện thập phần nỗ lực nhưng như cũ lạc tuyển, vì thế Dương Liễu ở cùng Paulo gặp mặt khó tránh khỏi có một chút không được tự nhiên. Nhưng thật ra Paulo nhìn liền cùng không có việc gì người dường như thật xa thấy nàng liền đĩnh đạc cười chụp xong một đồ màn ảnh còn vui sướng chạy tới cùng nàng bắt tay. Lại gặp mặt ta liền biết ngươi nhất định có thể hành. Dường liễu, vì, ngươi nói như vậy nói, thực dễ dàng cho ta một loại là ngươi cùng đạo diễn đề cử ta ảo giác a Lâu xâm liền ở một bên cười, cũng không nói lời nào, nhìn đối Paulo đảo không có gì địch ý. Hiện tại cạnh tranh sớm đã trần ai lạc định Paulo dường như cũng phóng thích thiên tính, bộ bộ nói cái không ngừng, trong chốc lát nói nhìn nàng diễn điện ảnh, trong chốc lát lại nói hắn đã sớm thường cùng hoa quốc nữ minh tinh hợp tác vân vân, tư duy quả thực nhảy lên. Dương liễu ngay từ đầu còn có chút câu nể, nhưng cho hắn như vậy một nháo, mơ màng hồ đồ liền câu nệ không đứng dậy, chỉ cảm thấy bên lỗ tai thượng ong ong vang, trước mắt này chỉ kim mau đại cầu thế nhưng còn không có dừng lại ý tứ. Người này cũng ba mươi quá nửa, nhưng làm theo hoạt bát nói hứng khởi còn liền so mang hoa cùng hắn so sánh với đối diện trước sau bất động như núi dương liễu an tĩnh đến quả thực giống cái ngu ngốc. Mãi cho đến kia đầu đạo diễn kêu người Paolo mới chưa đã thèm dừng câu chuyện, một nhảy tam nhảy hướng phim trường đi. Chờ Paolo rời đi, lâu Sâm mới đối Dương Liễu nói. Kỳ thật tên kia đảo còn man hảo ở chung, phía trước hỗ trợ giới thiệu diễn viên cũng là vì chịu người chi thác, hắn bản nhân cũng không nhận thức đối phương, bất quá vì còn một cái nhân tình, thành công hoặc thất bại với hắn mà nói cũng chưa cái gì quan hệ. Dương Liễu lúc này mới minh bạch. Hollywood là điện ảnh thánh địa, vô số minh khắc với lịch sử tuyệt thế hào phiến đều ở chỗ này ra đời, đương nhiên càng nhiều vẫn là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất vô tung vô ảnh, cạnh tranh chi thảm thiết có thể thấy được một chút. Bởi vì ở chỗ này đóng phim điện ảnh phim truyền hình thậm chí là quảng cáo MV quá nhiều, nhiều đến dân bản xứ đều thấy nhiều không trách trừ phi là có chính mình đặc biệt thích hoặc là đặc biệt đại bài diễn viên ở, nếu không giống nhau sẽ không cho quá nhiều chú ý. Điểm này không thể nghi ngờ cực đại mà tạo phúc quay chụp phương, bởi vì có đôi khi quá nhiều người vây xem, đặc biệt là không đủ lý trí người vây xem ở đây hiển nhiên sẽ đối quay chụp cấu thành không thể bỏ qua gây trở ngại. Cùng ngày quay chụp vẫn luôn liên tục tới rồi đêm khuya hơn 11 giờ chính thức kết thúc công việc liền mau 12 giờ, nhưng mà một đám người lại vẫn thập phần có hứng thú từ làm mục đích ngẩng đầu lên cùng đi quán ba Nhiều năm như vậy, Dương Liễu thật đúng là không đi qua quán ba thậm chí đối loại địa phương kia ẩn ẩn có chút bài xích. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, này đó địa phương giống nhau đều cùng hỗn loạn vô tự sao động xa đoại linh tinh từ ngữ liên hệ ở bên nhau, nhưng hiện tại lại là đoàn phim phát ra mời. Chính Trần chờ thời điểm, Lâu Sâm cười nói, không quan hệ kia quán bar không phải giống nhau ý nghĩa thượng quán bar thực an tĩnh, không nghĩ uống rượu nói còn có các loại chính thống cà phê cùng đồ uống. Nghe hắn nói như vậy, Dương Liễu liền bình thường trở lại, rất thống khoái tiếp thu mời. Tưởng cũng là, ngày mai 9 giờ không đến liền phải khởi công, đại gia liền tính lại có hứng thú cũng không có khả năng nháo đến quá khác người, hơn nữa có thể bị lấy đảm đương làm tụ hội cớ, giống như chỉ có chính mình cái này mới tới giả. Đến mục đích địa lúc sau, Dương Liễu hoàn toàn yên lòng, nơi này đã không có trong tưởng tượng đinh tai nhức óc âm nhạc, cũng không có đại xảo đại nháo đám người, trong không khí nồng đậm cà phê hương khí cùng yêu nhã lưu sướng cổ điển nhạc cấu thành một cổ kỳ dị bầu không khí, làm người không tự giác thả lỏng Lúc này đã vượt qua 12 giờ rưỡi nhưng khách nhân vẫn là rất nhiều uống đồ vật cũng là thiên kỳ bách quay có cà phê, rượu mạnh, rượu cốc tai thậm chí là nước trái cây, sữa bò cùng nước sôi để nguội đại gia hoặc là đang đợi hạ an an tĩnh tĩnh đọc sách đọc báo, hoặc là chính là để sát vào, hạ giọng thấp thấp thảo luận phi thường an tĩnh. Ngồi xuống phía trước giường liễu theo bản năng nhìn quét một vòng, mơ hồ nhìn đến mấy trương quen thuộc gương mặt, xét thấy nơi này là Hollywood, nghĩ đến cũng là đại màn ảnh thượng khách quen. Đoàn phim tới người không nhiều lắm cũng chính là làm mục đức bao cùng chủ quản nhiếp ảnh, đạo cụ chờ phương diện vài vị đầu đầu, lại chính là Dương Liễu cùng lâu xâm, dư lại một vài trăm người trên cơ bản đều trở về ngủ. Quả nhiên không ra Dương Liễu dự kiến, ngồi xuống không bao lâu, làm mục đức liền đem Dương Liễu giới thiệu cho đang ngồi đại gia, sau đó nâng chén ý bảo hy vọng đại gia chân thành đoàn kết chờ mong phim nhựa đại bán gì đó. Dương liễu trước tỏ vẻ cảm tạ cùng chờ mong, theo sau lại tỏ vẻ chậm trễ đại gia quý giá nghỉ ngơi thời gian thật sự là ngượng ngùng, hôm nay cần phải làm nàng mua đơn vân vân. Làm mục đức hơi làm thoái nhượng, sau đó liền sảng khoái đáp ứng rồi, không khí thức khắc lung lay lên, có mấy cái nguyên bản treo lãnh đạm biểu tình ra hòa cũng hơi hơi lộ điểm cười bộ dáng. Kim Mao Paulo tích cực lên tiếng. Dương ta xem qua ngươi điện ảnh, người vẫn là một đầu bếp đúng hay không? Nghe nói còn viết quá một quyền thực đơn. Dương liễu cảm thấy hắn logic rất có vấn đề, vì cái gì là xem qua điện ảnh liền biết là đầu bếp. Viết thực đơn ngược lại còn lần hai muốn, này quả thực liền cùng người nước ngoài cảm thấy trụ công phu điện ảnh hoa quốc người nhất định cũng sẽ công phu không có gì khác nhau. Bất quá cũng may dương liễu sát thật là cái tay nghề tương đương không tồi đầu bếp hơn nữa mặc kệ chỗ nào người ở trên bàn cơm luôn là sẽ tương đối dễ nói chuyện một chút. Vì thế nàng nhanh chóng bỏ qua rớt hết thầy logic sai lầm cười tùm tìm gật đầu. Đúng vậy, tay nghề của ta thực không tồi, không bằng quá mấy ngày ta tự mình xuống bếp thỉnh đại gia ăn cơm hào. Nếu là ở quốc nội, nàng khẳng định nếu không quản 3721 trước khiêm tốn một phen, nhưng giống như bên này không thịnh hành cái này, chẳng sợ không đàng hoàng trình độ đại gia cũng thói quen thổi phồng một phen, mà hiển nhiên nàng trình độ cũng không cần thổi phồng, chỉ cần ăn ngay nói thật là đủ rồi. Văn hóa có biên giới, nhưng Mỹ thực biên giới rõ ràng tương đối bạc nhược một chút bởi vậy nàng cái này đề nghị được đến vẫn luôn tán thành. Thậm chí bởi vì nàng biết điều như vậy, đại gia lại xem ánh mắt của nàng đều hiền lành rất nhiều. Lúc trước xem kịch bàn thời điểm Dương Liễu liền cảm thấy sẽ là bộ phi thường thú vị phiến tử, nhưng không nghĩ tới chân chính quay chụp thời điểm sẽ như vậy có ý tứ. Lầu sâm cùng paolo ở kịch trung phân biệt đóng vai văn vật lái buôn cùng cảnh sát nằm vùng, nhưng cố tình vì từng người mục đích người trước áo sơ mi cả vạt tây trang dài ra trang điểm hào hoa phong nhã người sau lại áo da quần jean kiểu tóc cũng quá mức tiền vệ thời thượng cực kỳ giống bất lương chức nghiệp giả. Hai cái các mang ý xấu ra hòa cũng đều không phải cái gì thủ thân như ngọc quân tử, hơn nữa vì đặt tới từng người mục đích nhìn đến dương liệu sắm vai nữ hậu tiến sĩ sôi nổi đại hiến ân cần chọn dùng các loại phương thức đưa thu ba, cuối cùng lại bởi vì cảm thấy được đối phương hành động truyền vì trắng trợn táo bạo cạnh tranh khoảng cách còn thường thường hướng đối phương cho nhau đưa tặng đôi mắt hình viên đạn Nhưng mà nữ tiến sĩ đối cốt ly hứng thú rõ ràng so đối bọn họ tới muốn lớn hơn rất nhiều, liền tiếp đón đều lười đến đánh liền lập tức hướng về phía cái ly đi, chỉ chừa cho bọn hắn một cổ làn gió thơm. Lại thật cẩn thận đoan trang một phen lúc sau, tiến sĩ trên mặt thoát ra một loại giống như thiếu nữ nhìn thấy tình nhân trong mộng giống nhau si mê, sau đó liền như đạt được trí bảo phủ đi rồi, đem hai chỉ nỗ lực khai bình công không thức ném tại chỗ, vô hạn buồn cười. Nhìn phía trước liền con mắt đều không bỏ được bố thi cho chính mình một cái mỹ nhân nhi nhanh nhẹn rời đi bóng dáng, lâu sâm một sửa mới vừa rồi rụt rè, bà vai một vượt quanh thân nháy mắt xuất hiện ra một cổ bất cần đời tà khí. Hắn đem cánh tay hướng anh em cùng cảnh ngộ Paolo trên vai một đáp, sơ sơ chính mình mặt lầm bẩm Chẳng lẽ là ta mị lực yếu bớt sao, không không tuyệt không có khả năng này. Paolo dùng sức run lên vai, đem hắn cánh tay ngã xuống đi, không chút nào che giấu ghét bỏ thêm châm chọc nói. Đúng vậy, ngươi này chỉ không khổng thước đã sớm đã rớt hết mau. Lâu sâm một biểu môi cũng không tức giận, nhỏ giọng nói. Tổng so nào đó trước nay không thành công quá ra hỏa khá hơn nhiều. Áo lô đối hắn trợn mắt giận nhìn, lâu sâm hảo không né tránh nhìn lại, một đôi thâm túy mắt đen lấp lánh tỏa sáng, không ngừng lóng lánh vui sướng lại nhẹ nhàng quang mang thế nhưng giống cái trò đùa dai thành công hài từ thiên chân thuần túy. Hiển nhiên hắn từ lúc bắt đầu liền không thật sự tính toán cùng Paulo ganh đua cao thấp mặt sau nói mấy câu cũng bất quá là vì đậu đậu hắn, xem cái này ngày thường nghiêm trang cảnh sát thức muốn học máu buồn cười bộ dáng Paulo nghẹn lời, ngốc lập sau một lát giận giữ rời đi. Đi trên đường, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ tên kia rõ ràng là cái xú danh rõ ràng văn vật lái buôn, nhưng hắn ánh mắt vì cái gì sẽ như vậy trong suốt. Sớm đã kết thúc chính mình xuất diễn dương liễu ghé vào màn ảnh mặt sau xem, nàng cơ hồ là lập tức bị hai người kia tự nhiên lưu sướng biểu hiện lực sở thuyết phục nguyên bản hơi ngại khô quát nhân vật nháy mắt đầy đặn lên, phảng phất kịch bản vai chính vốn dĩ nên là cái dạng này. Này vẫn là dương liễu lần đầu tiên ở hiện trường xem lâu sâm diễn kịch sở đã chịu xúc động không phải nhỏ tí tèo. Nàng cùng phim trường nhân viên công tác khác cùng nhau vỗ tay, gieo họ tận hết sức lực biểu đạt chính mình khâm phục đồng thời cũng vì chính mình có thể ở cái này đoàn phim công tác mà cảm thấy vinh hạnh. Chờ lâu xâm cùng Paulo cười nói đi tới, dường liễu thoải mái hào phóng đối bọn họ tỏ vẻ tán thưởng đồng thời ở trong lòng phong phú thực đơn nỗ lực công tác mọi người đáng giá càng tốt. Paulo cười ha ha, hiển nhiên thập phần đắc ý, ngay sau đó liền che lại ngực làm bị thương trạng. Nhưng người vẫn là không để ý đến ta, ta cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Nhưng mà Dương Liễu lập tức lãnh khóc nói, xin lỗi, ta còn là cảm thấy ta tiên sinh càng có mị lực một chút. Đại gia lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này ở bọn họ xem ra như cũ thập phần trẻ tuổi nữ Hải Nhi đã là vị mụ mụ, loại này vui đùa vẫn là thiếu khai thì tốt hơn, vì thế lại đều cười rộ lên, ăn ý 10 phần đem đề tài dẫn dắt rời đi. Cổ chú toàn bộ đoàn phim phối trí đều có thể nói nhất lưu, đỉnh cấp thiết bị, đỉnh cấp đạo diễn, đỉnh cấp diễn viên. Như vậy cùng này đó so sánh với hamburger khoai điều coca toàn bộ hành trình thêm cơm cùng tiêu chuẩn cơm hộp quả thực xưng được với keo kiệt. Nhưng mà không ai toát ra bất luận cái gì bất mãn cảm xúc phẳng phất ra tới công tác nên là như thế này. Ngay cả lâu sâm Paulo như vậy siêu sao thế nhưng cũng cùng đại gia ăn tương đồng cơm hộp ngẫu nhiên hỗn độn phim trường tìm không ra thích hợp địa phương, bọn họ lại lười đến trở về phòng xe, liền đơn giản tùy tiện tìm cái góc một đốn, hoặc là rớt khoát đứng ăn. Không có người mang theo người đại diện, trợ thủ chờ cãi cọ ồn ào một đám người tới, nếu không phải tháng trước cách vách cách vách liên tiếp phát sinh hai khởi không rõ nhân viên tập kích diễn viên ác tính sự kiện đại gia thậm chí liền bảo tiêu đều lười đến mang. Luận bình dân, Dương Liễu thật sự không thua cấp bất luận kẻ nào tuy rằng mấy năm nay ở quốc nội bị dưỡng nôn chiều chút nhưng rốt cuộc có cơ sở ở đàng kia, muốn một lần nữa xa đoạ quả thực không cần quá dễ dàng. Chính thức nhập thổ ngày hôm sau, nàng là có thể không hề chướng ngại cùng đại gia cùng nhau ở đoàn phim hạt hồ nháo, sau đó phồng cơm hộp đùa giỡn nói giỡn làm mặt quỷ. Bao gồm là mục đích ở bên trong nhân viên công tác tập thể nhất trí đối nàng loại này biểu hiện cho độ cao khen ngợi Paulo thậm chí nói nàng cùng chính mình trước kia gặp qua nào đó hoa quốc diễn viên không quá giống nhau. Dương Liễu hỏi hắn chỗ nào không giống nhau, hắn cười gãi gãi đầu, nói. Ta đã từng đi qua hoa quốc vài lần, tuy rằng không có chính thức cùng các ngươi quốc gia diễn viên hợp tác quá, nhưng bọn hắn giống như phô trương đều rất lớn, xuất nhập tiền hô hậu ủng. Dương liễu không cần hồi ức liền biết hắn nói không sai Nhi, bởi vì chính mình chính là trong đó một viên. Cái này nói đến hơi có chút xấu hổ, cũng vô pháp Nhi giải thích gần nhất cùng oai phong tà khí có quan hệ thứ hai cùng cụ thể tình hình trong nước cũng thoát không được can hệ. Chủ yếu là hoa quốc dân cư quá nhiều, mặc kệ đến chỗ nào đều biển người tấp nập hơn nữa trong đó không thiếu có khả năng làm ra quá kích hành vi cùng nhiệt phen mà tương đối, minh tinh sở chiếm dân cư thì trọng nhỏ lại dẫn tới đại chúng đối với công chúng nhân vật truy phủng cùng tò mò tâm tương đối tràn đầy. Nếu diễn viên bên người không có đi theo nhân viên bảo hộ, đặc biệt là đi những người đó lưu giày đặc địa phương, mười có tám chín sẽ xảy ra sự cố. Mà sự cố này lại bao hàm hai bên mặt diễn viên bản nhân, vây xem phen cập quần chúng. Người trước bị thương tự nhiên không cần phải nói tiền đồ chưa biết chân ái phấn cùng truyền thông lại sẽ đan chéo nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ người sau bị thương cũng đủ xem fan gây họa thần tượng mua đơn tình huống cũng không ở số ít nghẹn khuất lại ủy khuất. Cho nên, mặc kệ thứ cái nào phương diện tới xem, mạnh mẽ bảo hộ để phòng tai họa khi nó chưa xảy ra mới là tốt nhất lựa chọn. Về giới giải trí hiện trạng, các quốc gia bởi vì tình hình trong nước mà các co bất đồng, thật giống như nước Mỹ, Hoa Quốc là như vậy, mà Hàn Quốc lại ngạnh sinh sinh thấp đến bụi bặm giống nhau, kia đều là hoàn cảnh xã hội sở quyết định, ai cũng không hảo làm cái gì đánh giá. chương 138, Dường Liễu xuất diễn không nhiều lắm, cụ thể thể hiện ở đâu sợ tế tới rồi này một tháng, nàng vẫn là có rất nhiều chống không thời gian. Trừ bỏ nhân viên công tác điều chỉnh bố cục đánh đèn tìm quang ám chờ tất yếu bước đi ngoại càng nhiều vẫn là lâu xâm cùng Paulo này hai cái vai chính diễn. Bởi vì nữ tiến sĩ đem cốt ly lấy đi cũng chậm chạp không chịu trả lại dần già, lâu xâm cùng Paulo khó tránh khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Bọn họ mấy lần trong tối ngoài sáng tử, rốt cuộc đến ra kinh người kết luận đối phương thế nhưng muốn lấy nghiên cứu danh nghĩa đem cốt ly chiếm cho riêng mình. Vì thế hai vị nam chính không khỏi lại triển khai một hồi đấu võ mồm, lẫn nhau chỉ trích. Paolo dẫn đầu đứng ở chính nghĩa một phương, lên án lâu xâm đánh các cốt ly bất lương hành vi, nếu là không có hắn hạt xảo hợp tình huống cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng mà đối phương lập tức phản bác nói chính mình cũng là từ một vị tội phạm trong tay bắt được thủ đoạn hợp lý, lưu trình hợp pháp bởi vậy hắn cái này lên án không thể thành lập. Một kích không chúng Paolo nhanh chóng điều chỉnh công kích phương hướng, châm chọc hắn cống ngầm lật thuyền, thế nhưng thân thủ đem cốt ly đưa đến một cái có mang ý đồ bất lương nữ nhân trong tay, hiện tại thế nhưng nếu không đã trở lại. Lâu xâm lúc không giờ kém phản kích nói trình cốt ly thời điểm Paolo cũng ở đây, thậm chí hắn còn không ngừng một lần tỏ vẻ cốt ly chỉ cần không ở chính mình trong tay, hắn liền tuyệt đối an tâm vân vân. Hai người đại xảo mấy đốn lúc sau, bất đắc dĩ vẫn là thắng lấy đoàn đội hợp tác quyết định trước đem cốt ly từ nữ tiến sĩ nơi đó trộm trở về, sau đó lại nghiên cứu phân phối vấn đề. Nhưng bởi vì hai người các mang ý xấu, mặc dù là hợp tác cũng không có khả năng thật sự trăm phần trăm thuần túy, toàn bộ quá trình phong ba không ngừng, cười liêu thần ra kết quả đã bị vẫn luôn cảnh giác nữ tiến sĩ chào vừa vặn, ba người làm bộ làm tịch triển khai một hồi biện luận. Nhưng mà biện luận kết quả vô pháp xử bất luận cái gì một người vừa lòng, Dương Liễu lập tức thả ra tàn nhẫn chiêu, báo nguy. Nguyên lai like nàng đã sớm tại đây mấy ngày điều tra chung biết hai người kia thân phận có vấn đề. Nàng loạn trọng di động cười đắc ý thế nhưng toát ra một loại với phong nhũ phì mông Âu Mỹ nữ tử hoàn toàn bất đồng mị lực cùng gợi cảm. Thế nào, một cái xú danh rõ ràng văn vật lái buôn, một cái nằm vùng cảnh sát ai thân phận cũng không thể gặp quang, là phải đợi cảnh sát tới cửa bắt bớ các người đâu. Vẫn là chính mình ngoan ngoãn cút đi. Đây mới là thật sự cống ngầm lật thuyền, lâu xâm cùng Paolo liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được cười khổ. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này không chỉ có đối nam sắc cách biệt thế nhưng còn như thế khôn khéo, như thế quyết đoán. Lâu xâm biết lấy trước mắt cái này cục diện, bọn họ tốt nhất tạm thời tránh lui, nhưng mà Paolo rốt cuộc chính trực quá mức phía trước bị lâu sâm chơi xoay quanh đã làm hắn hoa đầy mình hỏa nhi, hiện tại thành quả rõ ràng xúc đua nhưng đến, rồi lại ra như vậy gốc dạ, làm hắn như thế nào nhịn xuống khẩu khí này. Mềm không thành, Paolo cũng thua thương hương tiếc ngọc tâm thế nhưng tính toán ngạnh đoạt. Hắn vừa muốn tiến lên đã bị lâu xâm một phen kéo lấy, không khỏi giận chó đánh mèo. Đáng chết quả nhiên thiên hà tội phạm là một nhà ngươi cùng nàng là một đám người, lâu xâm ngẩn ra, không vui, vừa muốn nói cái gì lại bị đối phương tránh ra. Hắn đầu tiên là bản năng đuổi theo một bước bất quá lập tức giống như là nhớ tới cái gì dường như, lại sinh sôi dừng lại, sau đó vui vẻ thoải mái dựa vào bên cạnh trên bàn xem kịch vui. Cùng thể trạng cao lớn cường tráng Paolo so sánh với dường liệu sắm vai nữ tiến sĩ hiền nhiên nhỏ xinh cực kỳ, nhưng nàng đối mặt thịnh nộ Paolo thế nhưng không né không tránh, mãi cho đến đối phương vọt tới chính mình trước mặt mới đột nhiên nhảy lên, một cái xoay người phi đá lại đem đối phương dọc theo con đường từng đi qua tuyến tặng trở về chẳng qua tốc độ càng mau. Paolo kêu lên một tiếng bay ngược trở về, đâm phiên một phen ghế dựa lúc sau lại trượt mấy mét, lúc này mới xoa lâu xâm mũi chân dừng lại. Đôi tay sau đầu lâu sâm tấm tắc vài tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương hại cùng hài hước. Đã sớm làm người tiểu tâm A, người càng không nghe. Mới vừa xuyễn quá khí tới Paulo trước mắt vốn dĩ liền sao kim ứa ra, vừa nghe lời này càng là tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, hơi kém liền trực tiếp ngất xỉu đi thì thật nguyên bản kịch bản cũng không có dương liễu đá người kia một đoạn, phải nói nàng từ đầu tới đuôi đều không có một chút động tác diễn, nếu là kỹ thuật diễn ở thiếu chút nữa, đó chính là cái thuần túy bình hoa. Nhưng liền ở hôm nay dạng sáng chuẩn bị bắt đầu quay thời điểm, làm mục đức đột nhiên linh quang chợt lóe lâm thời đối kịch bản làm tiểu cải biến yêu cầu hơn nữa một đoạn này. Hắn ý tưởng thực thành thục lý do cũng thực đầy đủ. Nhắc tới hoa quốc diễn viên, đại gia cái thứ nhất liên tưởng đến khả năng chính là những cái đó lệnh người vụ án tán dương, hoa cả mắt đánh võ động tác hơn nữa nó cũng xác thật thực xài được. Như vậy trước mắt đâu, dường liễu vừa lúc chính là cái hoa quốc diễn viên, hơn nữa vẫn là cái nữ diễn viên. Không có gì sẽ so mỹ nữ cùng bạo lực kết hợp càng có thể hấp dẫn trong mắt. Bởi vì cấp dương liễu thêm diễn cũng tương đương với cấp 2 vị nam chính bỏ thêm diễn, hơn nữa cắt nối biên tập lúc sau nhiều nhất bất quá nửa phút căn bản sẽ không đối điện ảnh chỉnh thể phí tổn đầu nhập cùng cấu tạo sinh ra quá lớn ảnh hưởng, đồng thời còn cấp phim nhựa gia tăng rồi xem điểm cùng cười liêu đối bất luận kẻ nào mà nói đều là chuyện tốt bởi vậy đại gia ăn nhịp với nhau. Làm mục đích cùng hiện trường động tác chỉ đạo thương lượng một giờ, nghiên cứu như thế nào dùng một cái tinh chuẩn giỏi giang động tác biểu hiện ra nhân vật đặc điểm. Suy xét đến dương liễu chân bộ đường cong thập phần đẹp, chiều dài cũng phi thường đủ xem, hơn nữa đá chân so huy nắm tay gì đó rõ ràng tuyệt đẹp xoáy khí nhiều cho nên cuối cùng liền định vì quyết đoán một chân. Lâm thời gia tăng động tác diễn đối bất luận kẻ nào đều là một cái không nhỏ khiêu chiến, cũng may dương liệu trước kia chụp quá mấy bộ động tác phiến, võ hiệp phiến, bản thân lại có bao nhiêu năm vũ đạo bản lĩnh, động tác chỉ đạo một điểm liền thấu, chỉ dùng hai bên liền thuận lợi thông qua. Vì thế giai đại vui mừng. Ngay cả lâu xâm cũng không thể tưởng được thế nhưng còn sẽ có như vậy nhạc đệm càng không cần đề dương liễu, hiện tại nàng là thiệt tình cảm tạ làm mục đức. Mà kệ đối phương nhất chân thật mục đích có phải hay không vì càng củng cố chiếm đoạt hoa quốc thị trường, nhưng cái thứ nhất diễn viên mà nói có thể có như vậy nhiều ở trên màn hình lớn dừng lại cơ hội, đúng là khó được. Nhàn dỗi thời gian Dương Liễu cũng không thật nhàn dỗi, rốt cuộc loại này cùng quốc tế nhất lưu đoàn đội hợp tác cơ hội không phải khi nào người nào muốn liền có chẳng sợ không có chính mình xuất diễn nàng cũng kiên trì tới phim trường, đứng ở bên cạnh xem người khác diễn, nghe đạo diễn giảng lại kết hợp trước kia từ tống điển chỗ đó học quá, lại đến nay còn có nghi hoặc bộ phận lẫn nhau đối lập. Dương Liễu vẫn là rất thích trời mưa, không khí ướt át mà sạch sẽ, hô hấp đều cảm thấy vui sướng không ít nhưng nếu là mỗi ngày hạ vậy không phải cái gì thú vị. Cũng không biết hàng năm như thế vẫn là gần nhất nước mưa đều đuổi kịp nơi, liên tiếp ba ngày không thấy tỉnh tí tách tí tách đi chỗ nào đều mang theo một đường giọt bùn, làm gì đều không nhanh nhẹn. Có mấy cách ngoại cảnh cũng bị bách sao duyên, đại gia chỉ có thể đối với nước mưa dương mắt nhìn, nóng lòng cảm thụ được tiền tài cùng thời gian không ngừng nghỉ thiêu đốt đều có chút lệnh người hít thở không thông bực bội. Lại qua hai ngày, Thái Dương Tổ Tông cuối cùng chơi đủ rồi tính tình, bắt đầu trong, đoàn phim dơ chân đóng phim, bị trì hoãn quay chụp tiến độ mới một lần nữa đuổi đi lên. Vừa khéo hôm nay Dương Liễu chỉ có dạng sáng cùng buổi chiều 5 điểm nhiều hai lần quay chụp nhiệm vụ trung gian lão đại một đoạn thời gian đều không, nàng lại nhớ tới phía trước nói qua mời khách nói, liền cùng đạo diễn cùng lâu xâm chào hỏi, muốn đi địa phương người Hoa siêu thị. Lầu xâm rốt cuộc là không yên tâm, kiên quyết đem chính mình bảo tiêu đưa cho nàng, lại bắt chính mình tạm thời dùng không đến bảo mẫu xe, lúc này mới cho đi. Người Hoa số lượng đông đảo trải rộng thiên hạ, giống nước Mỹ loại này đứng đầu quốc gia tự nhiên sẽ không bỏ qua, dương liễu không uổng sự liền tìm tới rồi mấy nhà chuyên bán các loại đồ ăn Trung Quốc điều phối liêu siêu thị. Không thành tưởng chọn lựa trên đường còn không có chủ tiệm cùng vài tên khách hàng nhận ra tới. Hai bên đều thập phần kinh hỷ, hòa hòa khí khí ký tên trụ ảnh chung, sau đó dương liễu đi rồi kia trụ ảnh chung đã bị chủ tiệm phóng to sau rán ở siêu thị nhất thấy được địa phương đương quảng cáo. Suy xét đến toàn bộ đoàn phim cũng chỉ có chính mình cùng lâu sâm là hoa quốc người, khác còn có một cái đảm nhiệm động tác chỉ đạo chính là hoa kiều phòng chừng sớm cũng đã thành ngoại hoàng nội bạch chuối người cùng người nước ngoài khẩu vị chẳng thiếu gì, nàng cũng không hào toàn làm hoa quốc người địa phương thích ăn. Câu cử miệng nói, chúng vị khó điều, người cảm thấy ăn ngon, người khác chưa chắc thích. Thật giống như dương liễu hiện tại gia tư cự hậu, nhưng làm theo dài quá một bộ từ thuần túy hoa quốc xạ dày, như cũ bị nào đó người mắng dế nhũi giống nhau, phòng trừng hảo chút người nước ngoài làm theo ăn không quen chính thống đồ ăn Trung Quốc. Đừng nhìn hoa quốc nhà ăn trải rộng toàn cầu cũng thật đi nếm một ngụm sẽ biết vì đón ý nói hùa dân bản sứ ẩm thực thói quen, những cái đó đồ ăn đã sớm bị sửa chẳng ra cái gì cả. Mấy ngày hôm trước Dương Liễu nếm một ngụm địa phương rất có nhân khí đồ ăn Trung Quốc quán bán đường giấm thịt cùng cá hương thịt ti, trực tiếp quay đầu liền cấp phun ra, này đều cái gì ngoạn ý nhi? Dương Liễu suy nghĩ nửa ngày, mua mấy đầu mới vừa giết tiểu nộn heo con, mấy túi đùi gà nhi, bao nhiêu bò bít tết, lạc bài cùng heo thịt bò chờ, còn có chuẩn bị rau xanh cùng hành gừng tỏi dầu muối tương giấm chờ gia vị tràn đầy tắc hơn phân nửa xe. Đoàn phim tam cơm đều là mua cơm hộp hoặc là trực tiếp ngay tại chỗ nướng BBQ căn bản liền không có nấu cơm địa phương, dương liễu trò cũ trọng thi, đi phụ cận khách sạn khai cái phòng xếp lại muốn nguyên bộ khí cụ ở bên trong trong phòng bếp phách phách bạch bạch, bạch bận việc khai. Đồ vật hào mua chính là hướng khách sạn vận thời điểm đã xảy ra một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu khúc chiết. Lầu xâm mượn cho chính mình khai bảo mẫu xe giá trị trăm vạn, nghe nói còn mang chống đạn công năng, trang heo ngưu gà Việt Nam thật sự không đành lòng như thế đạp hư, liền tiêu tiền khác mướn một chiếc loại nhỏ ướp lạnh xương thức xe vận tải hỗ trợ lôi kéo, lại ước định số giờ sau lại hỗ trợ kéo đến phim trường. Dương liễu đính khách sạn là xa hoa khách sạn, xuất nhập giả phi phú tức quý tùy ý có thể thấy được XMES, Gucci, Fendi, Prada chờ nhãn hiệu hàng xa xỉ, mà dương liễu thình lình lộng tiến vào mấy đầu heo. Thiên nhiên tạo thành không lớn không nhỏ một hồi phong ba. Chuyện này thậm chí kinh động đại đường giám đốc, đối phương nho nhã lễ độ đối Dương Liễu giải thích một phen, nhưng mà này chút nào dao động không được nàng liền heo dẫn người cùng nhau tiến quyết tâm. Dương Liễu đồng dạng nho nhã lễ độ hướng giám đốc giải thích một phen, đối phương tỏ vẻ lý giải, đồng thời bất động thanh sắc rút ra nàng đưa ra mấy chương tiền mặt, tốc độ cực nhanh có thể nói điện quang hỏa thạch. Tưởng cũng là, là một nhà chuyên môn tiếp đãi không biết có cái gì cổ quái khách quý nhóm quốc tế khách sạn, bọn họ cái gì không phù hợp logic cổ quái yêu cầu chưa từng nghe qua cái gì không thể tưởng tượng việc lạ nhi không gặp được quá đâu. Đừng nói mấy đầu lợn chết chính là người chết cũng nâng quá vài lần. Bất quá quang minh chính đại nâng mấy đầu heo từ đại đường các khách nhân trước mắt trải qua nói ảnh hưởng xác thật không được tốt vì thế suy xét đến khách sạn tương lai phát triển tiền cảnh cẩn thận chu đáo đại đường giám đốc riêng hỗ trợ dẫn đường tới rồi ăn uống bộ mua sắm hàng hóa khi chuyên dụng công nhân hàng hóa thông đạo lại một đường hộ tống cưỡi công nhân thang máy tới rồi phòng xếp cửa. Dường liệu đối hắn tỏ vẻ chân thành cảm tạ mà đối phương khẽ vút ngực trang xa xỉ tiền bâu ơ túi chúc phúc thanh đồng dạng chân thật đáng tin cậy Lăn lộn cả buổi, hiện tại rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh nấu cơm. Đoàn phim người nhiều từng đạo tinh tế đồ ăn là không cần suy nghĩ, cũng may nàng trước kia cũng ở quốc nội đoàn phim như vậy chơi quá vài lần, tuy rằng nhân số xa xa không kịp cái này, hiện tại đảo còn không đến mức luống cuống tay chân. Người Mỹ phần lớn yêu thích chiên gián nướng, thức ăn chung ngọt khẩu cũng vĩnh viễn là nhất cụ nhân khí bảng xếp hạng chung một viên, chiếu cái này đại thông chỉ tới trên cơ bản không sai được. Heo sữa nướng, tạc một ít kiểu Trung Quốc ướp ngon miệng đùi gà nhi, lại đến điểm nhi chân chính sườn heo chua ngọt cùng mấy thứ rau dưa cuối cùng bao chút sùi cảo. Tính đến tính đi, Dương Liễu phát hiện chính mình thật đúng là không biết lâu sâm thích ăn cái gì, bất quá hắn một người bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy, đi như vậy nhiều quốc gia cùng địa phương, nghĩ đến liền tính nguyên bản kén ăn cũng sớm cấp ninh lại đây. Bởi vì thời gian sung túc, dương liễu lại là quen làm, nướng, tác hiện tại chỉ cần ướp ngon miệng liền hào, sau đó người trước vận đi phim trường nhóm lửa ăn có sẵn, người sau nhập su lăn thuộc liền hào, đều không thế nào phí lực khí, cho nên cũng không cảm thấy mệt. Quốc gia bất đồng, thổ địa thượng sinh trưởng rau dưa trái cây cũng không giống nhau, dương liễu hôm nay mua mấy thứ này tuyệt đại đa số đều là không vận lại đây, giá cả so ở quốc nội không biết phiên mấy phen thật là chọc đến nàng một chút vụn vặt nhi đều không bỏ được lãng phí. Xùi cào nàng đều 3 loại nhân tố tam thiên, nấm hương thịt heo, cà rốt thịt bò, mỗi loại đều bao 100. Nàng nghĩ kỹ rồi, loại này thủy nấu xùi cào người nước ngoài chưa chắc ăn đến quán, thà rằng không đủ cũng đừng dư lại bằng không liền không thể ăn. Bận việc đến nửa đường, Dương Liễu mới nhớ tới chuyện này giống như có thể phát cái tóc, lại chạy nhanh rửa sạch sẽ tay chụp ảnh thượng truyền. Làm xong này đó cũng mặc kệ quốc nội võng hiểu phản ứng như thế nào cúi đầu tiếp tục bận việc. Chờ nàng chân chính bận việc xong, đoàn phim buổi chiều diễn cũng chụp quá nửa. Làm mục đức đang cúi đầu cấp diễn viên nói diễn đâu, liền mơ hồ thấy bên ngoài không ít nhàn rỗi công nhân rỗi cổ hướng nào đó phương hướng xem náo nhiệt hắn sợ có người không liên quan tiến vào quấy giày quay chụp liền phái người qua đi hỏi chuyện gì. Kết quả vài phút sau kia tiểu hỏa nhi chạy vội đã trở lại trường tàn nhang trên mặt tràn đầy ý cười. Là Dương Tiểu Thư, nàng mang theo thật nhiều ăn còn có mấy đầu heo. Làm mục đức và lâu xâm, what a yêu lộng gì liệt, chương 139, what a yêu lộng gì liệt, đường trường liền có mấy người cười ra tiếng, không biết vị này hoa quốc tới mỹ nữ muốn nháo cái gì chuyện xấu trường hợp nhất thời xuất sắc phi thường. Nhưng thật ra Paulo cái này hư hư thực thực đa động chứng người bệnh cái thứ nhất không chịu nổi, dù sao kế tiếp cũng không hắn diễn, rứt khoát liền ba bước cũng hai bước chạy ra đi xem náo nhiệt cao hứng phấn chấn bộ dáng liền cùng muốn quá lễ dáng sinh dường như. Bên kia ánh đèn nhấp ảnh còn ở điều chỉnh thử, đạo diễn bản nhân cũng có chút nhi tò mò, đơn giản cũng hướng bên kia đi rồi. Có hắn vùng đầu, studio phàm là đỉnh đầu không việc cũng đều đi theo ra bên ngoài chạy, phần phật đi ba bốn thành, thật xa nhìn còn rất đồ sổ. Chính hướng giá sắt từ thượng xuyên heo dương liễu bị cái này trận thế hồi nhảy dựng không nói hai lời trước xin lỗi. Thực xin lỗi a có phải hay không quấy giày đến đại gia? Vì không ảnh hưởng bình thường quay chụp nàng riêng tìm chỗ khoảng cách studio gần một dặm mà đất trống, đừng nói phóng heo chính là mấy đầu nghiêu cũng phóng đến khai, hơn nữa studio bên kia cũng tuyệt đối nghe không được bên này đùa nghịch đồ vật tiếng vang. Mặt khác nàng còn cố ý tìm hạ phong hướng, vì chính là không cho chờ lát nữa đồ vật nóng lên sau tràn ra mùi hương nhi truyền tới studio đi, ai ngờ này còn không có đốt lửa đâu, đại gia thế nhưng đều ra tới. Lâu xâm vừa thấy nàng ăn mặc tạp dề, một tay bàn trải, một tay nước chấm bộ dáng liền trước cười. Đây là muốn nấu cơm giã ngoại. Tới phía trước đồ vật đều đã ướp qua, hiện tại dương liễu cần phải làm là soát cuối cùng một tầng dùng mật ong điều chế ngoại tầng tương, nghe xong lời này cũng đi theo cười. Mấy ngày hôm trước không phải nói mời đại gia ăn cơm sao, vừa vặn hôm nay thời tiết không tồi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đại gia buổi tối liền không cần ăn cơm hộp. Bằng lương tâm giảng, phàm là tiến cổ chú tổ đều không phải kẻ nghèo hèn, một ngày tam đốn cơm hộp ai cũng cảm thấy gian nan. Nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài công tác sao, cũng không ai vui cấp một vài trăm người dụng tâm nấu cơm, mọi người đều như vậy, cũng cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh căng, ngẫu nhiên ai thật sự thèm liền đơn độc chính mình ra tiền khai tiểu táo. Hiện tại dường liễu thế nhưng thật sự thuê nguyên bộ nướng BBQ tiêu khí cục thỉnh đại ra ăn cái gì? không ai sẽ ngốc đến cự tuyệt đại gia lập tức liền cảm thấy cái này cô nương thật là không tồi cùng với hoa quốc người nhiệt tình hiếu khách quả nhiên không phải nói nói mà thôi ao lô tức khắc thật dài thổi tiếng huyết sáo, sau đó bày ra một bộ thập phần khoa chương chảy nước rãi ba thước biểu tình vuốt bụng nói hoa nga quá tuyệt vời ngươi hẳn là trước tiên cho ta biết như vậy ta sẽ không ăn cơm trưa dương liễu cười cười này không phải tưởng cho các ngươi một kinh hỉ sao xác thật rất kinh hỉ lâu sâm mắt sắc nhìn đến bên kia di động tủ lạnh sùi cảo đánh nội tâm cao hứng cái gì nhân dương liễu ma lưu nhi báo xét thấy bọn họ nói chính là hán ngữ làm mục đích có điểm không cao hứng nono, không được đơn độc khai tiểu táo muốn giảng mọi người đều nghe hiểu được nói lâu sâm cười lặp lại một lần hắn lúc này mới mặt mày hớn hở nói nga nga ta chỉ ăn qua sùi cảo chiên bất quá nghe nói thủy nấu cũng thực không tồi ta muốn trước điểm một phần cái này Dương Liễu thầm nghĩ ngài còn điểm cơm đâu, nơi này nhiều người như vậy, nói không chừng cũng có người khác thích ăn toàn bằng vận khí đi ngài nột. Mỹ thực tác động lực là không thể tưởng tượng thấy Dương Liễu đã là ở bên ngoài triển khai bãi toàn bộ đoàn phim thần kinh đều bị kích thích tới rồi công tác hiệu suất cũng rõ ràng đề cao. Mấy đầu bị mặc ở trên giá heo đã nướng không sai biệt lắm, chúng nó nguyên bản trắng tinh lộ ra màu hồng phấn làn da đã biến thành mê người kim hoàng sắc, mặt ngoài phủ một tầng nướng ra tới dầu trơn, dầu trơn ở dưới ngọn lửa liếm liếm hả chi chi rung động. Ngẫu nhiên còn sẽ có vài giọt sớt vào hỏa chung, bang một tiếng tạc vỡ ra tới tính cả thịt loại độc hữu nồng đậm hương khí cùng nhau ở trong không khí phiêu đi ra ngoài thật xa. Bên cạnh hỗ trợ bảo tiêu người da đen đã sớm thèm nuốt rất nhiều lần nước miếng, chỉ là dương liễu chưa nói hảo, bọn họ cũng chỉ đến ba ba nhi chờ. Đây là đầu bếp đầu bếp tôn nghiêm, nàng nói không được ai cũng không cho phép nhúc nhích. Nướng giá bên cạnh còn có một cái đống lửa, mặt trên giá hai nồi nấu, một ngụm bên trong là nấu nước sôi, cách đó không xa tiểu tủ đông thình lình chính là bị lâu xâm trước tiên điểm quá danh sùi cảo nhóm. Dường liễu tống cổ trong đó một cái bảo tiêu đi xem đoàn phim chụp thế nào, nếu không sai biệt lắm nói nàng liền phải hạ sủi cào. Hắn lưu luyến liếc mắt nướng giá, xác thực chính là nướng giá thượng màu sắc kim hoàng mê người heo, nhận mệnh bưng đại thân hình chạy như bay mà đi. Vài phút sau, hắn tựa như đi khi giống nhau ầm ầm ầm bôn trở về, khi thế rộng rãi, giống như một chiếc tiểu xe tăng, thở phì phò hô to. Nhanh cuối cùng một hồi đã bắt đầu, nhiều nhất nửa giờ là có thể lại đây. Bởi vì lâu sâm cùng paolo đều là nam diễn viên, bản thân hóa trang cũng không hậu hơn nữa xuyên còn đều là đơn giản hiện đại trang, mặc kệ là tháo trang sức vẫn là thay quần áo đều sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Thời gian vậy là đủ rồi, dương liễu gật gật đầu cầm dao từ cả da lẫn thịt phiến điểm nướng heo xuống dưới. Bởi vì nướng thời điểm đã lặp lại ướp soát tương cho nên lúc này không cần lại thêm bất cứ thứ gì cũng đã cũng đủ mỹ vị nàng trước nếm một ngụm, sau đó ở trong lòng hung hăng mà kiêu ngạo một phen, lão nương tay nghề tuyệt thật mẹ nó ăn ngon. vừa muốn buông dao nhỏ, lại thấy kia hai bảo tiêu chính đại trận tròn mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, dương liễu phục một nhạc thanh đao tử xoay ngược lại chui đao hướng ra ngoài đưa qua đi. các ngươi cũng nếm thử xem hợp không hợp các ngươi khẩu vị. Hai người cũng không hàm hồ, nói tại liền phiến ăn, đã từng ở sân bay hướng chính mình cười đầy mặt chỉ còn một hàm răng trắng huynh đệ đặc biệt khoa trương nhắm mắt lại, tại chỗ rung đùi đắc ý cảm khái một hồi, sau đó ngữ tốc bay nhanh nói. Thật là quá tuyệt vời, so với chúng ta ngày thường ăn càng có mùi vị. Hắn còn nói thật nhiều, nhưng bởi vì hơi chút mang điểm người da đen khẩu âm tốc độ lại mau, dường liễu có địa phương căn bản nghe không hiểu. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng cười đến thoải mái, người da đen tự mang rap trùng tộc thiên phú quả nhiên không phải tùy tiện nói. Vốn tưởng rằng còn muốn lại qua một lát mới trở về người, nào biết vài phút sau liền thấy làm mục đức chính mình một người cười tùm tìm đi bộ lại đây. Dường liệu hướng hắn phía sau một nhìn, nửa cái bóng dáng đều không có. Tự hồ là nhìn ra tới nàng trong lòng nghi hoặc làm mục đức phi thường nghiêm túc giải thích nói đã kết thúc công việc ta ở bên trong gấp cái gì cũng giúp không được, đã bị người đuổi ra ngoài. Dương Liễu, ta không cần như vậy trợn tròn mắt nói dối đi. Bất quá hắn cái này nói dối thực mau đã bị một trận gió giống nhau xông tới Paulo chọc thủng. Paulo cơ hồ là bay lên một cái cá nhảy treo ở hắn trên vai, bất mãn nói: "Oa nga oa nga oa nga, người thế nhưng công nhiên gạt người." Lầu Sâm cũng theo sau lại đây, cười vỗ vỗ làm mục đức cánh tay đây là tính cách quan hệ lâu sâm cùng paolo cùng làm mục đức quan hệ đều không sai biệt lắm thân cận nhưng paolo khá lớn tính trẻ con thích chơi đùa cho nên thường xuyên làm ra như vậy thân mật hành động đại gia cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn mà lâu sâm tác phong cường thế làm người trầm ổn trừ phi thật sự đặc biệt thân mật bằng hữu giống nhau sẽ không làm ra kề vai sát cánh động tác như vậy đoàn phim ba cái đại nhân vật đều chạy còn lại nhân viên công tác cũng không cam lòng lạc hậu xôi nổi nhanh hơn thu thập tốc độ không một lát liền lục tục tụ tập lại đây. Dương liễu bắt đầu hạ sùi cảo trắng nõn vật nhỏ nhóm ở đáy nồi lẳng lặng ẩn nút không cần bao lâu liền sẽ cùng bọt nước cùng nhau quay cuồng nảy lên tới. Chờ đợi sôi không đương, nàng đi kiểm tra một lần nướng heo ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ nếm một ngụm, sau đó một phách bàn tay. Được rồi, mọi người đồng thời hoan hô, sau đó từng người cầm mâm đồ ăn ủa lên, biểu tình tham lam, mắt mạo lục quang, rất giống một đám chờ đợi phân thực linh cầu. Số lượng không ít người nước ngoài nhiệt ái tụ hội, khai bò, càng thích bên ngoài nướng BBQ, dường liệu an bài thâm hợp đại gia tâm ý, không khí không một lát liền tăng vọt lên. Làm mục đức chờ không kịp sủi cảo cũng lon toàn bưng mâm đi xếp hàng, nồi bên này cũng chỉ dư lại lâu xâm Paulo cùng mặt khác ít ỏi mấy người. Dương Liễu hỏi lâu xâm thích ăn cái gì nhân, hắn cười cười. Có mấy năm không ăn sủi cảo cái gì nhân đều hảo, loại nào đều cho ta tới mấy cái đi. Paolo cũng phát ra cùng lúc trước làm mục đức tương đồng kháng nghị. Các người ngay trước mặt ta nói tiếng mẹ đẻ thật sự quá khi dễ người, này nhất định là ở quang minh chính đại khai tiểu táo. Mấy ngày ở chung xuống dưới, Dương Liễu cùng hắn cũng hỗn chín, lập tức hoảng đầu làm mặt quỷ. Đúng vậy, đúng vậy, ta đang theo hắn thương lượng, muốn ở ngươi sủi cảo phóng mù tạc. Paolo kêu rên một tiếng. Không phải đâu, Dương Liễu cười ha hả lại chiều bị vây đến chật như nêm cối nướng heo bên kia bĩu môi. Ngươi làm gì không đi trước ăn thịt nướng, nhưng mà Paolo kiên định bất gì lắc lắc đầu chỉ chỉ lâu xâm. Các người hai cái là một đám người, cho nên ta chỉ cần đi theo lâu đi, liền nhất định sẽ không làm lỗi. Lâu xâm bị hắn loại này không hề cố kỵ phòng đoán cùng kết luận cho cười. Lời nói không hảo nói như vậy, chúng ta hai cái yêu thích hoàn toàn bất đồng kia nếu là ta đi ăn đậu hù thúi nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tới một chút sao? Oh, no lô lập tức điên cuồng lắc đầu, phản phất nhớ tới cái gì thực kinh tủng sự tình giống nhau nôn khan một tiếng, một đôi màu xanh thẳm trong ánh mắt cũng nhanh chóng chảy ra nước mắt. Thỉnh không cần nói nữa cảm ơn. Thấy Dương Liễu tò mò, lâu xâm không phải không có ác ý giải thích nói. Hắn hai năm trước đã từng đi quốc nội tuyên truyền, con đường mỗ thành thị khi, ban tổ chức còn liền cố ý mời hắn nhấm nháp địa phương chữ danh Mỹ thực đậu hù thúi, ha ha ha. Dương Liễu nghe xong thiếu chút nữa cười đau sốc hông, quá độc ác. Đậu hù thúi loại này ăn vặt, đừng nói không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý người nước ngoài, chính là hào chút sinh trường ở địa phương hoa quốc người đều ăn không quen đâu. Xem bọn họ cười như vậy sung sướng, Paulo quả thực quỷ khuất cực kỳ. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn thật là bị ban tổ chức cấp hố, bởi vì phía trước tiết mục lưu trình biểu trung căn bản không có tuyên truyền tổ nhấm nháp địa phương Mỹ thực như vậy một cái phân đoạn thực rõ ràng là đối phương lâm thời hơn nữa đi. Lúc ấy Paulo là cùng nữ chính cùng đạo diễn cùng đi. Bọn họ ba người nghe thấy tới cái kia mùi vị liền né xa ba thước, ai cũng không chịu dễ dàng nếm thử. Nhưng phía dưới fan tiếng hô không ngừng tăng vọt người chủ trì cũng liên tiếp xúi dục đạo diễn tuổi lớn, hắn lại không làm cho nữ sĩ thiệp hiểm, chỉ phải chính mình căng ra đầu thưởng. Kỳ thật còn không có ăn đâu, Paolo qua nghe cái kia hương vị cũng đã bắt đầu buồn nôn, nhưng người chủ trì lặp lại bảo đảm chỉ là nghe xú ăn lên sẽ là một loại không gì sánh kịp thiên hạ đến Mỹ. Hắn lúc này mới nuốt một ngủ. Sau đó liền không có sau đó. Có lẽ là khoa trương điểm, nhưng bị huân đến trước mắt biến thành màu đen rồi lại không thể phun Paolo lúc ấy thật sự hoài nghi nhân sinh, hắn thậm chí cảm thấy chính mình khả năng không có biện pháp trở lại nước Mỹ đi. Từ kia lúc sau Paolo liền hà quyết tâm, về sau tuyệt đối không hề dễ dàng nếm thử bất luận cái gì tân thực phẩm liền tính muốn ăn cũng không cần đương cái thứ nhất ăn con cua người. Không trong chốc lát sùi cào hảo, Dương Liễu dựa theo lâu xâm yêu cầu, mỗi loại đều trước cho hắn thịnh 5 cái, sau đó cùng Pao xác nhận hắn muốn cái gì hình dáng. Kết quả ra hỏa này thế nhưng như thế không tín nhiệm nàng, một hai phải lấy đôi mắt nhìn lâu xâm 3 loại nhân đều hưởng qua một lần lúc sau, lúc này mới bay nhanh nói. Cùng hắn muốn đồng giảng, Dương Liễu vừa tức giận vừa buồn cười, lại có một chút chứng chứng đau lòng, đánh giá này hùng hài từ thật là làm ban tổ chức cấp lan lộn ra bóng ma tâm lý tới, ha ha. Thịt than chua ngọt cùng thịt kho tàu xương sườn đều đại được hoan nghênh, bọn người kia nhóm quả thực quá không thể tưởng tượng, cả đêm thượng quang ăn thịt liền một mảnh lá cải đều không ăn thế nhưng cũng không cảm thấy mịt. Dường liễu nguyên bản lo lắng rồi cảm nhận chi độ không đủ khả năng sẽ dư lại tình huống cũng không phát sinh, không chỉ có không phát sinh, thậm chí còn đại đại không đủ. Đối mặt đại gia khát vọng ánh mắt, nàng thương mà không giúp gì được buông tay, cười thùm tỉm nói. Ai nha ta cho rằng các ngươi khả năng sẽ ăn không lớn quán sao cuối cùng một phần bị Paolo cướp đi lạp các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn có thể hay không phân các ngươi mấy cái. Vừa dứt lời Paolo liền gân cổ lên kêu lên, Dương, ngươi làm như vậy là không công bằng, cũng không đạo đức. Rõ ràng lâu ăn so với ta còn nhiều, nhưng mà mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bỏ qua lâu sâm, thẳng tắp chiều hắn đuổi theo, sau đó không chút khách khí đem mâm đồ ăn từ trong tay hắn đoạt lấy tới, một ngụ một cái phân mà thực chi. Kỳ thật có chút người có lẽ cũng không phải như vậy thích ăn, chỉ là cảm thấy cơ hội khó được càng hiếm lạ đồ vật càng mỹ vị, thật muốn là sùi cảo số lượng sung túc nói, không chuẩn liền không có như vậy đoạt tay. Hơn nữa Paulo ngày thường liền quá mức hòa khí cùng ai đều có thể làm ồn ào, không đoạt hắn còn đoạt ai đâu. Làm mục đức thật là cáo già xào quyệt khó được hắn còn có thể đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ở mỗi một loại đồ ăn thành thục trước tiên liền trước lại đây muốn một chút, sau đó ngồi ở đống lửa biên không nhanh không chậm nhấm nháp. Nếu là hợp ăn uống đâu, liền nhân cơ hội lại đây nhiều muốn chút không hợp ăn uống ăn xong này đó có sẽ không miễn cưỡng. Thấy Paulo bị một đám người vây công, làm mục đức cũng không khuyên can, chỉ là cười ha hả hướng dương liễu dơ ngón tay cái lên. Phi thường mỹ vị, đặc biệt là cái này đường thô lẩu, so với ta trước khi ăn qua bất luận cái gì một nhà hàng làm đều ăn ngon, phi thường bổng. Rõ ràng, mục đức tiên sinh vừa rồi là ý đồ khoe khoang một chút chính mình hán ngữ, nhưng mà cái kia đường thô lậu phát âm nghe tới sát thật phi thường khó coi, dẫn tới Dương Liễu cùng lâu xâm hai người buồn cười. Cười xong, Dương Liễu mới sửa đúng nói. Hôm nay cái này không phải đường giấm thịt mà là thịt than chua ngọt nguyên vật liệu là bất đồng, chế tác thủ pháp cũng có khác biệt. Bất quá trừ phi đi Hoa Quốc bên này cũng sát thật rất khó ăn đến chân chính địa đạo đường giấm thịt. Mục đức đối hán ngữ vốn là cái biết cái không, nhiều nhất cũng liền sẽ nói cái ngươi hào cảm ơn tái kiến đường thô lậu linh tinh, thậm chí thịt than là gì hắn đều không rõ ràng lắm. giường liễu hai mảnh trên môi tiếp theo chạm vào, bô bô một chuỗi dài đường dấm thịt thịt than chua ngọt nhất thời liền cho hắn vòng hôn mê. Hắn vẫy vẫy đầu, miễn cưỡng thử đã phát phát thịt than chua ngọt âm, nề hà đầu lưỡi thật sự là vòng bất qua chơi tới, chỉ phải lắc đầu từ bỏ. Chính mình đã lớn tuổi như vậy rồi. Mau đừng cho chính mình tìm tội bị, bên kia nướng heo còn dư lại non nửa biên, vẫn là chạy nhanh qua đi lại ăn chút nhi. Lâu xâm đi theo cười một hồi, thấy dương liễu không như thế nào ăn, liền hỏi nàng có phải hay không thân thể không thoải mái. Dương liễu vội vàng lắc đầu, biến ma thuật dường như từ di động tủ đông lấy ra tới một thùng sữa chua. Ta vừa rồi nếm hương vị thời điểm liền ăn không ít, giống nhau giống nhau cũng không sai biệt lắm, buổi tối cũng không thể ăn quá nhiều, vẫn là tới điểm nhi sữa chua quây trái cây. Lầu sâm cũng ăn không sai biệt lắm, liền cùng nàng muốn điểm dâu tây cùng dứa ăn, ăn ăn lại cùng nàng nói cảm ơn. Dường liễu nghiêng đầu xem hắn, còn nói ta khách khí, ngươi không phải giống nhau khách khí. Đây là ta thỉnh đại gia ăn, chẳng lẽ ngươi không phải cái này đoàn phim. Này tính cái gì, ta ở quốc nội cũng là nổi danh hào bãi yến hội, nếu là đại gia mỗi ăn một lần đều cùng ta nói cảm ơn, đã sớm phiền chết lạc. Lâu sâm hơi giật mình, sau đó khóe miệng thoáng gợi lên, trong ánh mắt thấm ra một chút ý cười. Hảo, vậy không tả? chương 140, ăn đến 89 9 phân no thời điểm, toàn bộ đoàn phim liền lâm vào sung sướng Hải Dương, không biết ai còn chạy ra đi mua mấy chát bia, vừa uống vừa phun, một đám người ngươi truy ta đuổi, ngao ngao gọi bậy Đại gia ở bên nhau chụp không ít chụp ảnh chung, cười miệng đều mau khép không được. Dương liễu đem này đó ảnh chụp trước sau thượng truyền tới tóc quốc nội võng hữu cũng đi theo điên rồi. Khó lường, ha ha chi nhi thật là đi đến chỗ nào ăn đến chỗ nào. Ta kiến nghỉ quốc gia mời dương liễu đảm nhiệm đối ngoại tuyên truyền Mỹ thực đại sứ, ha ha ha cỡ nào có thuyết phục lực A. Từ biệt quanh năm ta lâu đại soái ca Mỹ mạo càng thêm khắc sâu, nước miếng A. Thật là đi một đường mang một đường, đi một hộ béo một hộ. Emma Nguyên Lai like thật là cùng Paulo cùng nhau hợp tác A. Ta nhưng thích hắn, nhiều hơn thượng ảnh chụp, mặt trên cái kia từ biệt quanh năm, hạt khoe khoang cái gì a lâu xâm hôm kia không phải còn tham dự qua cái kia cái gì thẻ bài đồng hồ đại ngôn cuộc họp báo sao. Màn hình thật mẹ nó dơ ta phải dùng sức liếm liếm. Còn không có ăn cơm ta hối hận click mở này tóc đây là cỡ nào luần quần trong lòng a chết đói. Mặt sau giường liễu cùng giang cảnh đồng thông điện thoại truyền được sau đối phương câu đầu tiên lời nói cũng là mang theo ý cười ăn đến khá tốt. Dương liễu bị hắn treo gẹo có điểm tiểu ngượng ngùng, nói bừa cái gì đại lời nói thật a khá tốt hắc hắc. Giang cảnh đồng lần này là thật cười, lại dặn dò nàng ăn nhiều rau dưa. Ta xem các ngươi trên ảnh chụp giống như cơ hồ không có lá xanh đồ ăn có thể chịu được sao? Ta ăn đâu còn có không ít trái cây, ngươi yên tâm đi. Nữ Nhi thế nào cũng khá tốt vừa nói khởi tiểu phượng hoàng, giang cảnh đồng cả người đều nhu hòa lên trong ánh mắt cũng không tự giác thả ra tình thương của cha. Còn mập lên đâu chính là ngươi mới vừa đi mấy ngày nay ngẫu nhiên còn sẽ khóc bất quá thực mau liền thích ứng còn nói phải đợi ngươi trở về đâu. Thiệt hay giả dương liễu vừa mừng vừa sợ nhịn không được ở trong đầu tưởng tượng lên. Còn không ngừng đâu, nói đến tiểu phượng hoàng trưởng thành, giang cảnh đồng nói cũng trở nên nhiều lên. Đi đường cũng vững chắc trên cơ bản không hề yêu cầu người đỡ còn rất nhanh đâu. Nga, nàng lại nhiều cái thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cầm bình sữa tự mình đi đến ta phòng bên ngoài gõ ta môn. Nói tới đây, hắn giống như cũng nhớ lại tiểu gia hòa buổi sáng nãy thanh nãi khí, một bên bẹp bẹp gõ cửa, một bên kêu ba ba, khởi gờ tình cảnh, không khỏi cười rộ lên mỗi lần một mở cửa nhìn như vậy chút đại vật nhỏ ngưỡng mặt xem ngươi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui sướng trong ánh mắt đều là tín nhiệm ôm vào trong ngực mềm mại giang cảnh đồng liền sẽ vô cùng cảm kích trời cao cảm kích dương liễu cảm tạ bọn họ giúp chính mình có hiện tại sinh hoạt dương liễu phùng mặt nghe được ngao ngao thẳng kêu các loại tâm ngứa khó nhịn thấy nàng cái dạng này giang cảnh đồng quả thực cảm thấy chính mình liền cùng dưỡng hai cái khuê nữ dường như hắn cười hỏi lại có một giờ ta liền tan tầm trở về cùng ngươi video ngoài lời chính là làm tiểu phượng hoàng cách màn hình trông thấy mụ mụ. Vẫn là từ bỏ, nghĩ nghĩ, dường liễu vẫn là cự tuyệt tuy rằng thực mê người. Nhưng tựa như Giang Cảnh Đồng nói, tiểu gia hỏa vừa mới thói quen rời đi mụ mụ sinh hoạt. Nếu là đột nhiên gặp mặt, không thiếu được lại muốn khóc nháo mấy ngày, hại từ khó chịu, nàng trong lòng cũng không thoải mái, thế tất cũng sẽ tăng thêm Giang Cảnh Đồng gánh nặng. Nếu nàng không thể lập tức trở về, vẫn là không cần lại trêu chọc tiểu gia hỏa đi, nhẫn nhẫn, liền mau hào. Nàng làm ra như vậy lựa chọn giang cảnh đồng một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì này không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, bất qua hắn lập tức liền cấp dương liễu truyền qua đi đại lượng hắn gần nhất quay chụp tiểu phượng hoàng ảnh chụp cùng video, liêu an ủi nỗi khổ tương tư. Ở cổ chú đoàn phim đã không sai biệt lắm 20 ngày thời điểm, dương liễu ngoài ý muốn nhận được Uông thịnh điện thoại. Bởi vì Uông Thịnh từ năm trước 12 cuối tháng liền ở đỡ hành lang phim ảnh thành đóng quân, mà Dương Liễu lại trên cơ bản không rời đi quá đội yến đài, tỷ đệ 2 cũng có hào một đoạn thời gian không gặp mặt khó tránh khỏi muốn hàn huyên một phen. Uông Thịnh hỏi trước nàng tình hình gần đây, nghe nói cùng làm mục đức lâu xâm cùng Paulo chờ hưởng dự quốc tế điện ảnh giới nổi danh nhân sĩ cộng sự khi khó nén hâm mộ cuốn lấy nàng chia sẻ quay chụp trong quá trình thú sự. Dương liễu đầy đủ thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, cũng bảo đảm cho hắn muốn một bộ ký tên chiếu lúc sau, lúc này mới cười thùm tìm hỏi. Được rồi, chuyện xưa nói xong, tìm ta có chuyện gì? Nàng tới bên này đóng phim đã sớm không phải bí mật liền tính ung thịnh ở phim ảnh căn cứ một đãi nửa năm cũng không có khả năng không biết hơn nữa tính lên hắn bên kia hiện tại ước chừng đúng là dạng sáng, nếu là không có đặc biệt chuyện quan trọng nói tiểu hỏa nhi không có khả năng dày công tính toán sai giờ cho chính mình gọi điện thoại. Huồng thịnh cười hắc hắc lực hiện ngượng ngùng, thời khắc mấu chốt còn không quên chụp nàng ngựa. Tỷ, ngươi thật thông minh a? Dương liễu bật cười, thầm nghĩ ta nhưng không cảm thấy chính mình thông minh, cũng liền ngươi nói lời này chính là ngươi, nếu là đổi cá nhân nói ta nhất định nhi cho rằng đối phương là ở châm chọc ta. Huồng thịnh hừ hừ một trận, đột nhiên tình thâm ý thiết tới câu. Tỷ, cảm ơn ngươi a. Dương liễu nháy mắt liền nổi lên một tầng nổi da gà, hơi kém đem điện thoại cấp quang ra ngoài. Nàng giờ khóc giờ cười hỏi, đêm đẹp nói lời này làm gì, không đến ghê tờm, còn ở bên kia ấp ủ cảm xúc Uông Thịnh vừa nghe cái này, cũng là không biết nên khóc hay cười, mới vừa dâng lên tới về điểm này như tình cảm vèo chạy hết. Tỷ ta không hảo như vậy, ta cổ vài thiên dũng khí đâu. Hai người cách thiên sơn vạn thủy làm ẩm ý nửa ngày Uông Thịnh mới đem sự tình ngọn nguồn giảng minh bạch. Phía trước dương liễu không phải đã từng làm ơn chua mập mạp sao thỉnh hắn hỗ trợ lưu ý hà có hay không thích hợp điện ảnh nhân vật cấp uông thịnh chu mập mạp lúc ấy cũng đáp ứng rồi. Hắn là tương đối nói chuyện giữ lời cái loại này tuy rằng cũng không treo ở bên miệng chọc người phiền nhưng xác thật cấp ghi tạc trong lòng. Liền ở tháng trước chu Nam cùng bằng hữu liên hoan thời điểm, đại gia theo thường lệ nói lên công tác thượng chuyện này tới, trong đó một cái đạo diễn liền nói chính mình đang ở chùa bị phim Tết như thế nào như thế nào tích thuận đường oán giận hiện tại người trẻ tuổi kỹ thuật diễn đã kém lại không chịu chịu khổ càng sốt ruột chính là thù lao đóng phim còn cao. Ta nhưng thật ra xem trọng mấy cái, nhưng con mẹ nó vừa hỏi, đến. Thật muốn hung hăng tâm thỉnh nhân ra nói ta kéo này đó tài trợ cũng liền không cần làm khác toàn đáp thù lao đóng phim bên trong đi. Có người liền nói giỡn chỉ vào chua mập mạc nói. Người thỉnh hắn a làm hắn cho người hữu nghị giới. Thôi đi, đối phương liền cười, nói chuyện cũng không khách khí. Ta tìm chính là đa dạng tuổi mỹ thiếu niên, liền tính không có thích hợp người cũng không thể như vậy dài xéo a Vừa nghe cái này, chua nam trong lòng vừa động, hăng hái, lập tức nói. Ai, ngươi còn đừng nói, ta mỹ mạo cùng tư thế oai hùng tuy rằng một đi không trở lại, bất quá ta đỉnh đầu thật là có thích hợp người có người liền cười vang, "Lão Chu khi nào đổi nghề? Mọi người đều nhiều ít năm giao tình, ai cũng không cùng ai chơi hư, đều biết Chu Nam người này ngày thường tuy rằng ái nói giỡn, nhưng gặp được chính sự nhi cũng không hàm hồ, vĩnh viễn sẽ không theo ngươi lừa gạt." Kia đạo diễn vừa nghe có hy vọng, lập tức thò lại gần. "Ngươi nói trước cho ta nghe nghe." Chu Nam đem ôm Thịnh tên nhắc tới, đối phương đạo cũng không vội mà ứng thừa. "T, rất hồng a, hơn nữa là diễn phim truyền hình." Ta nói lão chu, người này không chơi ta đâu sao, này ta liền càng thỉnh không dậy nổi. Tuy rằng hắn là điện ảnh vòng, nhưng đối phim truyền hình chi tiết cũng có biết một vài, giống ung thịnh loại này bạn cùng lứa tuổi chung số một số hai đương hồng thần tượng minh tinh, một tập phim truyền hình thủ lao đóng phim như thế nào cũng đến tiểu mấy chục vạn, nếu là phàm là hơi chút trường điểm giống hiện tại động một chút 50 tập trên dưới, một bộ xuống dưới phá ngàn vạn cũng là thực dễ dàng hắn liền tưởng chụp cái phim văn nghệ chính là đem đầu tư người ném ép du cơ cũng cấp không ra nhiều như vậy tiền tới a hơn nữa vẫn là cái vai phụ đâu chu nam biết hắn băn khoăn liền nói kỳ thật chuyện này cũng là ta có cái đặc biệt muốn tốt muội muội muốn ta hỗ trợ dương liễu dương liễu các ngươi biết đi một bàn đại lão ra nhi động tác nhất trí gật đầu kia khẳng định nàng chúng ta lại không biết kia không thuần mù sao thấy người nọ thái độ lược có hòa hoãn chu nam tiếp tục nói Nàng cùng Uông Thịnh cùng tỷ đệ hai nhi dường như, đi chỗ nào nghĩ đến đâu nhi, vẫn là nàng cảm thấy kia hài tử lão ở trên tivi mặt hỗn đáng tiếc, lúc này mới thác ta có thích hợp cơ hội cấp đề một câu. Nghe đến đây, cái kia đạo diễn bằng hữu đã có 4 năm phần ý tứ, bất quá vẫn là không lớn thống khoái. Hắn cân nhắc nửa ngày, rất trịnh trọng nói Lão Chu, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, cũng không phải không cho Dương Liễu mặt mũi, làm chúng ta này hành nhiều bằng hữu liền hơn đường sống, có thể giúp ta khẳng định giúp, nhưng ngươi cũng biết ta chính là cái chụp phim văn nghệ, phía dưới còn có một đống huynh đệ muốn nuôi sống, thiên quốc nội thị trường kinh tế đình trệ không có gì ăn đều là thường có chuyện này, ta thật sự lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Người đâu, hắn khẳng định là muốn rốt cuộc uông thịnh tên tuổi cùng thị trường kêu gọi lực bãi ở đàng kia đâu, hắn lại không ngốc còn là câu nói kia, hắn không ngốc tiền cũng không đủ à. Ban ngày ban mặt, hắn thượng chỗ nào biến ra mấy ngàn vạn tới. Này ngươi liền xem thường người không phải, chu Nam một ngạnh cổ, đối phương vui vẻ, ai u, ngươi phải cho ta thấu tiền, kia không có khả năng. chu Nam nháy mắt phủ định, ngươi cũng quá sẽ suy nghĩ, đại gia lại cười thành một đoàn. Chu Nam cũng nhếch miệng đi theo nhạc, tà ý tứ là nếu kia Tiểu Hải Nhi hướng tới điện ảnh vòng phát triển, thật vất vả cơ hội tới ca cùng tay gấu chỗ nào có thể kiêm đến đâu. Thủ lao đóng phim vẫn là thừa yếu, người cũng đừng quá xem thường người. Nhân gia kia Tiểu Hải Nhi thật rất không tồi, không phải ánh mắt thiền cận sẽ để ý chút tiền ấy người. Hắn lại vừa nói đạo diễn tâm tư đã dâng lên đến bảy tám phần, bất quá vẫn là từ tục tiểu nói ở phía trước. Lời tuy như thế, nhưng người cũng biết ta nghèo a. Lần này tìm cũng tất cả đều là tân nhân, cải trắng giới, uông thịnh danh khí rốt cục bãi ở đàng kia thật cấp quá ít ai trên mặt cũng khó coi, đừng hợp tác không thành ngược lại kết thù. Chu Nam lược hơi trầm ngâm, cũng là đạo lý này. Kia cứ như vậy, ta trước không đề cập tới thủ lao đóng phim chuyện này, ta trước giúp ngươi đề đề, chúng ta trước xem kịch bản cùng lẫn nhau ý đồ, nếu là này hai khối nhi đối thượng có tiền hay không cũng liền hảo thuyết. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, kia đạo diễn tìm được Uông Thịnh, người sau vừa thấy kịch bản liền yêu, dù sao hắn bản nhân cùng công ty đều tưởng đẩy hắn tiến điện ảnh vòng, thật đúng là không thế nào để ý thù lao đóng phim. Hơn nữa chính là cái vai phụ chết tích cực nhi liền mòi kia mấy chục vạn đồng tiền cũng không thú vị. Sự tình lấy lệnh mọi người kinh ngạc tốc độ bay nhanh gõ định Uông Thịnh cũng từ đạo diễn bên kia biết được là Chu Nam cấp hỗ trợ đề cử, hắn chạy nhanh cấp Chu Nam gọi điện thoại nói lời cảm tạ. Sau đó Chu Nam liền nói không dám, lại nói cho hắn nói là Dương Liễu trước đây làm ơn chính mình, muốn tạ phải tạ nàng, lúc này mới vòng đi vòng lại tới rồi Dương Liễu nơi này. Biết được chân tướng kia một khắc Uông Thịnh hảo huyền không đương trường rớt nước mắt, hắn người đại diện biết sau cũng là sau một lúc lâu không nói chuyện. Sau lại bọn họ công ty lão bản cũng biết còn cố ý tìm Uông Thịnh qua đi, phi thường hòa khí dặn dò hắn đừng quên cùng Dương Liễu nói lời cảm tạ. Dương Liễu vốn đang tưởng cái gì khó lường đại sự nhi đâu, nguyên lai là cái này cũng liền cười. Chuyện này ta cũng không dám tham công, ta chính là để ra nhắc tới chân chính công thần còn phải là lão Chu, người tạ hắn liền xong rồi. Vương Thịnh biết nàng đây là chối từ, bởi vì chính mình cùng Chu Nam quan hệ xa, không có hảo đến có thể làm đối phương lén dìu dắt chính mình phần thưởng, nhân gia sở dĩ sẽ hỗ trợ, còn không phải xem ở Dương Liễu mặt mũi thưởng. Thấy hắn vẫn là như vậy trịnh trọng, Dương Liễu liền nói. Được ngươi thật đúng là đương hồi sự nhi chúng ta cái gì quan hệ nha, ngươi ngày thường kêu ta như vậy nhiều thanh tỷ tỷ, chẳng lẽ hư danh sao? Tỷ tỷ quan tâm một chút đệ đệ còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Tuy nói như thế, nhưng rốt cuộc không phải thân uông thịnh sở dĩ cảm động chính là bởi vì hai người rõ ràng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng đối phương còn thấy chính mình thường như vậy chu đáo, như vậy lâu dài. Treo điện thoại lúc sau, dường liễu cảm giác tâm tình của mình quả thực tốt muốn nổ mạnh đào không phải nói Uông Thịnh cảm kích chính mình làm nàng cỡ nào đắc ý mà là nàng cảm thấy loại tình huống này phi thường hào. Hôm kia nàng mới vừa cảm tạ lâu sâm, kết quả đối phương không quá mấy ngày lại cảm tạ chính mình, sau đó hiện tại Uông Thịnh lại tới tạ chính mình. Đã sớm này hết thảy đều là có một phương bất kể hồi báo vì một bên khác suy nghĩ, hoặc là người nào đó không có tính kế vì một bên khác làm ở chính mình xem ra khả năng cho phép sự tình. Này hoàn toàn chính là cái hảo tuần hoàn. Cứ việc ở làm việc người xem ra, có lẽ này đó đều chỉ là không chấp mắt chuyện nhỏ mà thôi, nhưng này không thể nghi ngờ làm dương liễu thấy được nhân tính trung thiện lương cùng ngăn nắp một mặt làm nàng lại một lần cảm thấy ở đại gia trong mắt phong đao xương kiếm nghiêm tương bức giới giải trí kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ đáng sợ. Nói đến cùng, minh tinh cũng chỉ là người có máu có thịt có cảm tình người mà thôi. chương 141 Sự thật lại một lần chứng minh, dường liệu chính là dài quá một cái cao cấp không đứng dậy dế nhũi dạ dày. Vừa tới nước Mỹ mấy ngày nay còn hảo thình lình ăn chút nhi bò bít tết pizza, khoai điều bánh mì coi như điều hòa, ngẫu nhiên tà cá gà rán linh tinh còn cảm thấy khá tốt ăn. Nhưng không sai biệt lắm từ cái thứ hai cuối tuần bắt đầu, nàng liền có chút chịu không nổi. Đoàn phim có đôi khi ăn cơm hộp ăn phiền chán, cũng sẽ biến cái đa dạng tỉ như đại gia cùng đi ăn tất tất tất thịt gà cuốn A tất tất hấp cơm, lại hoặc là đi lên cái nướng BBQ gì đó. Dường liễu điên cuồng tưởng nghiệm quốc nội canh cháo cơm, xào rau hầm đồ ăn từ từ các loại đa dạng có đôi khi trong đầu đột nhiên liền sẽ dần hiện ra màn thầu tới. Đối chính là cái gì đều không có làm màn thầu, liền cái này nàng đều có thể nghĩ đến chảy nước miếng, sau đó dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu. Bên này đảo không phải không có đồ ăn cũng có cháo có canh, đã có thể cùng Paolo không thể gặp đậu hù thúi dường như ở dương liễu xem ra, này đó căn bản là không thể kêu canh cháo các loại mùi lạ nhi. Thường thường nàng liền cảm khái chính mình quả nhiên hưởng thụ không được dương hóa. Một lần mời khách khai tiểu táo hiền nhiên thỏa mãn không được nàng, nhưng là nhân gia đều có thể như vậy tới, nàng một cái quay lại vội vàng tân nhân cũng không hào quá làm ra da vẻ cũng chỉ có thể ai. Hoặc là có đôi khi thật sự ai không được liền lại trộm làm điểm nhi cái gì, sau đó bắt được đoàn phim phân, liền nói cho đại gia ăn chơi, kỳ thật là cho chính mình đỡ thèm. Lâu sâm có đôi khi liền ở ngầm hỏi nàng, ẩm thực không thói quen đi, dương liễu cũng không gạt hắn, chẳng qua có chút ngượng ngùng. Là có chút bất qua tốt xấu ta còn sẽ làm, lâu lâu đỡ thèm, đảo cũng không có gì. Nói lời này thời điểm... Khoảng cách nàng đóng máy còn có không đến một tuần, mà nàng cũng cảm thấy chính mình nhẫn nại lực kề bên cực hạn, liền cân nhắc muốn hay không buổi tối trực tiếp hồi khách sạn trưng một nồi màn thầu. Bất quá bột mì vẫn là cái vấn đề, nước Mỹ bên này đều không trưng màn thầu, bột mì cũng tất cả đều là dùng để làm bánh mì, bánh kem, sủi cảo da nhi chắp vá cũng liền thôi, nhưng miễn cưỡng làm ra tới màn thầu cũng không thể ăn. Lâu Sâm đưa cho nàng một lọ nước trái cây cười. Ta vừa tới thời điểm cũng cái dạng này, nhưng là lúc ấy rất nghèo từ hoa quốc nhập khẩu nguyên vật liệu đều quá quý, mua không nổi căn bản không có biện pháp điều hòa sinh hoạt. Sau đó chờ ta sao lại có tiền, rồi lại phát hiện kỳ thật chính mình đã sớm đã thích ứng. Dương liệu ứng ức ứng ức uống lên mấy khẩu quyết định cưỡng bách chính mình đem suy nghĩ từ màn thầu mặt trên kéo trở về quay đầu hỏi hắn. Lầu ách ai sư ca? Người gần nhất có phải về nước tính toán sao? Nàng vốn dĩ tính toán kêu lâu ca, nhưng mới vượt đoát ra đi nửa cái âm tiết, đối phương đôi mắt cũng đã mị lên, nếu là trực tiếp kêu ca đi, không khỏi quá thân mật chút hơn nữa nàng kêu phùng kinh cũng là kêu ca đâu, này nếu là giống nhau nói, nhưng không phải đến lăn lộn, Dứt khoát liền đổi thành sư ca đi, lâu xâm biểu tình lúc này mới hòa hoãn lên, hắn nhìn không chung ngơ ngẩn ra một lát thần, rồi nói sau. Tới rồi hắn hiện tại cái này địa vị, sớm đã không cần thông qua thường xuyên quay chụp tới bảo trì mức độ nổi tiếng, nhàn rỗi thời gian còn là phi thường sung túc trên cơ bản muốn đi chỗ nào đều có thể. Nhưng là về nước, trở về làm gì đâu. Hắn ra tới gần ấy năm, người nhà chưa từng chủ động kêu hắn trở về quá thật giống như, hắn không phải cái kia ra một phần tử giống nhau. Chuyện của hắn nhi tạ tư đạo đều biết, có đôi khi hai người thấu cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô ý nói lên, người sau cũng là vô hạn thồn thức khuyên hắn đừng quá hướng trong lòng đi, không cần như vậy ninh. Nhưng mà Lâu xâm cảm thấy chính mình ủy khuất, hắn là thực ủy khuất, dựa vào cái gì không ủy khuất đâu. Hắn bất quá chính là tuyển chính mình thích nhất chức nghiệp, việc muốn làm nhất như thế nào liền thành cha mẹ trong miệng bất hiếu nghiệt tử đâu. Hắn chính là như vậy ninh, hắn kiêu ngạo hơn phân nửa đời. Khổ ăn qua, mệt chịu quá tội cũng tao quá cái gì như quỷ xà thần không kiến thức quá đâu. Hắn sợ quá ai trước kia xem thường người của hắn, hiện tại còn không đều thành thành thật thật quỷ xuống kêu ba ba. Nghèo túng thời điểm lâu xâm không có ủy khuất chính mình, hiện tại hắn vạn chúng chú mục lại vì cái gì muốn ủy khuất chính mình. dương liễu đùa nghịch trong tay nước trái cây cây chai, bỗng nhiên ý thức được lâu xâm trầm mặc thời gian không khỏi quá dài chút liền ngẩn đầu đi xem. Tiên thực lam, vân thực bạch lâu sâm như cũ rất tuân tú chính là ở hắn đáy mắt dương liễu thấy được nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bi thương. Lâu sâm là cái rất có sức cuốn hút người, hắn một khi toát ra loại này mặt trái cảm xúc tới, bên người người liền rất dễ dàng đi theo không thoải mái. Nhưng là dương liễu không hy vọng như vậy, nàng há miệng thở dốc đột nhiên nói, sư ca ta tưởng Trưng màn thầu, người ăn không ăn. Dương liệu biết chính mình không phải đặc biệt có thể nói cái loại này người trực tiếp nhất thể hiện chính là ngẫu nhiên giang cảnh đồng cùng nàng nói lời âu yếm thường thường bị nàng một câu chung kết. Nhưng là nàng thật sự không tưởng ở lâu xâm triển lãm nam tính mị lực đương lúc đề chương màn thầu như vậy gây mất hứng đề tài. Thật sự không nghĩ tới, chỉ là lúc ấy trong óc mặt trống rỗng nàng muốn an ủi đối phương kết quả một mở miệng liền biến thành màn thầu. Đang ở khách sạn phòng xếp trong phòng bếp trương màn thầu dương liễu tưởng tượng đến nơi đây, liền hận không thể bắt lấy đầu mình hung hăng mà hướng ván cửa đi lên vài cái. Nàng cả đời đều sẽ không quên lúc ấy lâu xâm phản ứng. U buồn lại mỹ hình đến quả thực có thể tùy tay chụp được đàm đương phim văn nghệ poster lâu xâm nghe xong lúc ấy liền sửng sốt 2 giây, sau đó liền bắt đầu cuồng tiếu không ngừng cuối cùng trực tiếp đem chính mình từ đạo cụ xe trên đầu mặt cười phiên xuống dưới. Dương liễu cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn, nói tốt khí phách ổn trọng đại sư huynh hình tượng đâu a? Vì thế nàng đem đưa cho lâu xâm ăn mấy cái màn thầu tạo thành tiểu chưa đầu tạo hình. Thật vất vả mua được bột mì chưng một nồi màn thầu hiển nhiên dùng không xong, hơn nữa suy xét đến các phương diện phí tổn vấn đề, dương liễu càng thêm không có khả năng đem nó mang về quốc. Này liền tới, màn thầu, bánh bao, lửa đốt o bánh có nhân. Nàng động tác thuần thục lại nhanh nhẹn, nàng làm đồ vật ăn thời điểm luôn luôn nhiệt tình rất cao, nàng đối với thời gian nắm giữ chính xác đến lệnh người liếu lưỡi. Cho nên gần một buổi tối qua đi, nàng là có thể đủ sách theo vài cây thật lớn, bị tắc đến tràn đầy bao ni lông đi gõ lâu xâm nhà xe môn cũng liền không đủ vì này. Còn không có tới kịp rửa mặt đánh răng lâu xâm như cũ anh Tuấn bất phàm đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp nhưng là hắn hiền nhiên bị dọa tới rồi. Này đó đều là ngươi làm cả đêm. Dương liễu gật gật đầu, bao ni lông buông đi thời điểm phát ra trầm trọng trầm đục. Bánh mì gì đó ăn nhiều tổng hội nỉ, này đó đều có thể ở tủ lạnh gác đã lâu đâu, ngươi chừng nào thì muốn ăn, lấy ra tới đơn giản đun nóng một chút là được. Đúng rồi, đun nóng ngươi sẽ đi. Ở tự mình đã trải qua giang cảnh đồng cái loại này thậm chí liền nấu cơm yêu cầu nồi loại này nhân loại cơ bản nhất thường thức đều không cụ bị thần kỳ giống loài lúc sau. Dương liễu cảm thấy chính mình tồn tại chính là vì cấp này đó sinh hoạt ngu ngốc mấy cái điển phạm. Bất quá giống như lâu xâm cũng không thuộc về cái này phạm trù, bởi vì hắn lại cười, cười hơi có chút bất đắc dĩ. Ta cũng là đã từng một nghèo hai trắng ra tới lang bạt người, điểm này cơ bản thường thức vẫn phải có. Dương liễu đại đại nhẹ nhàng thở ra, lại từ bên trong lay ra tới một cái cà mèn, rất là đắc ý nói. Bên trong là bánh bao ướt xứng thịt nạc cháo, ha ha, ngươi khẳng định cũng đã thật lâu không ăn qua đi. Còn nhiệt đâu, ăn đi. Lâu xâm cúi đầu nhìn sau một lúc lâu, sau đó liền dơ tay vỗ vỗ dương liễu đầu ý vị thâm trường nói. Ngốc cô nương, về sau không cần tùy tiện giúp người khác làm đồ vật ăn. Dương liễu chớp chớp đôi mắt, A, nàng đều cấp không biết bao nhiêu người đã làm ăn lạc nhìn đến bọn họ ăn vui vẻ nàng nhưng hạnh phúc nhưng có thành tựu cảm. Thấy nàng như vậy, lâu xâm ngược lại cười. Không có việc gì, người ăn sao? Sớm ăn lạc, hừ hừ, không ai có thể so sánh đầu bếp ăn đến sớm hơn. Không cần tùy tiện giúp người khác làm đồ vật ăn, thật sự, loại này rất nhỏ ấm áp thực dễ dàng đả động người, cũng thực dễ dàng làm người, động tâm. Cà mèn cháo cùng bánh bao ướt đều còn thực năng, lâu xâm đơn giản rửa mặt chải đầu lúc sau thế nhưng còn cần hơi chút thổi một chút mới có thể nhập khẩu. Bánh bao ướt là thịt bò nấm hương nhân, da nhi rất mỏng, có thể trực tiếp thấy bên trong nấm hương viên. Hơi hơi một chạm vào tiểu xảo lung bao thế nhưng còn run rẩy hiển nhiên bên trong có phong phú nước canh. Thịt nạc cháo bên trong còn rải điểm rau dưa đinh, đủ mọi màu sắc rất là đẹp, cũng rất thơm, là cái loại này hoa quốc thực đơn chung mới có hương khí. Lâu Sâm không tự giác lộ ra cái mỉm cười, trước cúi đầu dùng nha tiêm đem lung bao muốn khai một chút cái miệng nhỏ, rửa sạch sẽ nước canh, lại chấm một chút tiêu túi trang khương giấm nước nhi tiên. Lại uống một muỗng hơi hơi nâng khẩu thịt nạc cháo, cảm thụ một chút thuần khiết gạo thanh hương, chậm rãi nuốt xuống, cái loại này ấm áp liền một chút trượt vào chỗ sâu trong như vậy hương vị thật sự đã lâu hắn vừa muốn phát biểu cảm thụ bên ngoài lại tham tiến vào một viên đồ thể thao mũ bao vây hạ lông sù sù kim sắc đầu đầu chủ nhân mở to mông lung mắt buồn ngủ hơi hơi hít hít cái mũi tự đáy lòng cảm khái thơm quá a lâu sâm lập tức liền vui vẻ mũi hắn nhưng thật ra thực linh Vài vị chủ yếu nhân viên công tác nhà xe đều ở phụ cận, lẫn nhau gian cự ly rất gần, vì chính là có thể chiếu ứng lẫn nhau, này cũng liền dẫn tới riêng tư cùng bảo mật tính đại đại hạ thấp tỉ như nói hiện tại. Đường Paulo thấy rõ đối diện môn trên sofa ngồi chính là Dương Liễu lúc sau, hắn lập tức kêu to lên. a người quả nhiên cho hắn khai tiểu táo. Dương Liễu vừa muốn nói chuyện, liền nghe lâu xâm không thiếu ác ý tới câu. Có mới vừa đặt tốt đậu hủ thúi ăn sao? Aulo phản xả có điều kiện nhảy đi ra ngoài thật xa, thậm chí còn không quên nắm cái mũi thượng mang theo buồn ngủ trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Dương liễu cùng lâu xâm cười ha ha. Aulo lập tức liền biết chính mình bị chơi, lại tức phình phình đi trở về tới, đặc biệt đúng lý hợp tình yêu cầu nói. Ta cũng muốn ăn cơm sáng. Nhưng mà mèn cũng chỉ có một người phân lượng, lâu sâm cũng không muốn cùng người khác chia sẻ, liền tùy tay từ bao ni lông sờ soạn cái mang theo dự ôn bánh bao quang ra ngoài, lại dùng mũi chân chỉ chỉ góc một bộ địa chủ ông chủ sắc mặt. Qua bên kia an an tĩnh tĩnh ngồi sổm gặp đi, lô đầy mặt phẫn nổ cùng khuất nhục không chỗ phóng thích nhưng mà miệng cũng đã bản năng cắn đi xuống. Người không thể như vậy Gigi, còn khá tốt ăn, cái này kêu cái gì? Phái sao? Trông cậy vào một chiếc mở ra cửa sổ nhà xe cách âm lại cách hương vị là không có khả năng, vì thế đạo diễn camera chờ một loạt cùng lâu xâm tư nhân quan hệ không tồi ra hòa theo thứ tự đến phóng, lâu xâm không thể không đem chính mình mới vừa bắt được tay dự chữ lương phân phát đi ra ngoài. Làm mục đức thậm chí còn phi thường quá mức mơ ước cà mèn đồ vật bất quá lúc ấy lâu xâm đã thực quyết đoán đem cuối cùng một con tiểu lung để vào trong miệng, là một người mức độ nổi tiếng rất cao đại đạo diễn, lượng hắn cũng làm không ra từ diễn viên trong miệng đoạt đồ ăn bất nhã hành động cũng may tự hồ trừ bỏ hoa quốc người ở ngoài, đại gia đối với loại này từ gạo ngao thành hương vị nhạt nhẽo cháo cũng không cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đương Paulo ra mặt giày lấy cái mỗng đoạt một ngụm, sau đó hứng thú chi thiếu thiếu đẩy ra lúc sau, liền rốt cuộc không ai đưa ra tưởng nếm thử. Audio chuyện được đăng ở coookdoctruyen.com, chương 142 Một tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, liền ở Dương Liễu cảm thấy chính mình đã sắp thích ứng địa phương sinh sống thời điểm, nàng ở cổ chú Trung toàn bộ xuất diễn kết thúc chính thức đóng máy. Có lẽ là xuất phát từ đối hoa quốc thị trường tôn trọng, làm mục đức còn cố ý vì nàng tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ thực sự làm Dương Liễu cảm động một phen. Cùng đại gia ở bên nhau ở chung mấy chục thiên, Dương Liễu học được rất nhiều hoa ở quốc nội rất có thể cả đời đều kiến thức không đến đồ vật thập phần cảm kích. Trước khi đi mấy ngày hôm trước, nàng trừ bỏ theo thường lệ mua sắm về nước tặng người tiểu quà tặng ở ngoài, còn cố ý mua rất nhiều quốc nội không thừa thải trái cây, như là blueberry, cherry chờ, sau đó tập trung chế thành quả làm, lại dùng tiểu túi phân biệt chân không phong kín lên. Vì phòng ngừa khả năng phát sinh giống loài xâm lấn chờ tình huống, hải quan cấm mang theo hàng tươi sống rau quả xuất nhập, nhưng nếu là giống như vậy đi hạch, khô giáo cũng đóng gói chân không, liền sẽ không có cái gì vấn đề trừ cái này ra dương liễu còn đem dư lại bột mì làm bánh bao hết thảy để lại cho lâu sâm nhận được phần lễ vật này thời điểm lâu sâm hơi có chút giờ khóc giờ cười ngươi đây là đem ta đương thùng cơm sao dương liễu cười cũng không phải làm ngươi một ngày ăn xong a ngươi lại không thường về nước coi như quê nhà nhân dân tới xem ngươi a lưu trữ đương cái niệm thưởng cũng hảo nha làm một cái đầu bếp nàng quả thực không thể chịu đựng được bên người người xuất hiện muốn ăn cái gì rồi lại ăn không đến tình huống Về nước thời điểm, Dương Liễu thật sự hưởng thụ tới rồi anh hùng chiến thắng trở về đãi ngộ, phen tiếng hoan hô che trời lấp đất thật nhiều gia da, truyền thông đều tế ở tiếp cơ khẩu ý đồ chụp đến vị này đột nhiên không kịp phòng ngừa xâm nhập quốc tế ảnh đàn nữ minh tinh đệ nhất bức ảnh. Ăn gần một tháng Mỹ thức cơm hộp Dương Liễu thiếu chút nữa liền cấp dọa choáng váng, may thu duy duy bọn họ tới mượn cơ hội, bằng không thật đúng là ra không được. Lên xe lúc sau, dường liễu trường phun một hơi, lại vẫn an yến đài không chung, luôn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bành lanh canh liền cười. Nhưng tính về nhà ta coi ngươi đều gầy không ít, ở bên ngoài chịu khổ đi. Dương liễu dơ tay sờ sờ chính mình mặt tất cả tư vị này lên trong lòng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hối thành một câu. Hôm nào nhất định phải ăn một bữa no nê, cũng không phải là gầy. Cả ngày Dương thức ăn, liền tính nàng có tâm cho chính mình khai tiểu táo cũng không có sung túc thời gian, một tháng tổng cộng đã đi xuống ba lần bếp. Thu Duy Duy hỏi nàng trực tiếp về nhà vẫn là đi trước công ty, Dương Liễu hỏi lại nàng tiểu phượng hoàng ở đâu Thu Duy Duy vui vẻ. Người cùng Giang Tổng có phải hay không ước hào? Hắn hôm nay mang theo tiểu phượng hoàng tới đi làm đâu? Dương Liễu một nhạc xua xua tay, đi công ty. Trở về phía trước nàng cấp giang cảnh đồng đánh qua điện thoại, đối phương khẳng định biết nàng trở về trước tiên đã muốn gặp chính mình, lại muốn gặp nữ nhi, nhưng cố tình khi đó còn không đến tan tầm thời gian, đơn giản đem khuê nữ cùng nhau xùy trong túi đưa tới văn phòng. Bởi vậy, tức phụ nhi liền không cần thế khó xử, sau đó một nhà ba người hơi sự nghỉ ngơi cùng về nhà. Nghe nàng nói như vậy, bành lanh canh có vẻ rất là tán đồng. Ngươi nhiều đi công ty đi dạo cũng hảo, làm cho bọn họ nhìn xem ai mới là thật sự kỳ hoàng một tỷ. Thấy nàng lời nói có ẩn ý, dương liễu liền hỏi là chuyện như thế nào, bành lanh canh vừa muốn phun tào thu duy duy liền tiếp tra. Đảo cũng không có gì ghê gớm, mấy năm nay ngươi hồng đi lên, tiếp phiến số lượng giảm xuống, giống nhau đạo diễn cũng không dám tìm ngươi, bình thường phiến tử danh ngạch không phải không ra tới sao. Thiên người trước sau kia mấy phê tiến công ty nghệ sĩ tụ tập lại như đi diễn phim truyền hình đi. Không ra cái gì đặc biệt có nhân khí nữ điện ảnh diễn viên kỳ hoàng này một khối thị trường cạnh tranh lực liền hơi chút yếu đi chút. Năm trước sau không phải phân hai lần chiêu hai nhóm tân nhân sao, hôm kia đẩy ra đi hai cái thử thử thủy, hưởng ứng cũng không tệ lắm tiểu hải nhi sao chưa hiểu việc đời, không biết trời cao đất rộng cái đuôi liền cấp nhét lên tới. dương liễu nga thanh, lực tưởng tượng, ta đi gõ gõ, thu duy duy nói, gõ không gõ đều không sao cả, giang tổng không đề qua công ty cao tầng cũng không minh sát thái độ. Đốn hạ nàng lại hơi có chút chần chờ mà nói. Bất quá, người rốt cuộc đỉnh cái sư thì tên tuổi, nói vài câu cũng nên. Có mấy cái hài từ Trương Dương cũng xác thật quá kỳ cục chút, thật muốn gặp phải cái gì nhiễu loạn tới, rẽ trái rẽ phải chúng ta bên này cũng không được tốt nghe. Nói xong lời cuối cùng, nàng mày cũng nhăn lại tới, trên mặt rõ ràng mang ra bất mãn cảm xúc. Vừa rồi bành lanh canh nói Dương Liễu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại liền thu duy duy đều như vậy biểu hiện khả năng vấn đề liền thật sự tương đối nghiêm trọng. Internet truyền bá tin tức cơ hồ không có sai giờ, không sai biệt lắm Dương Liễu vừa rơi xuống đất kỳ hoàng bên này phải đến tin tức. Sau đó cùng nàng quan hệ xấu hổ liền chạy nhanh tránh né, tưởng lôi kéo làm quen cũng chạy nhanh làm chuẩn bị. Từ tiến đại sảnh bắt đầu. Dương tỷ hào Dương tỷ đã về rồi mấy hôm không thấy, Dương Liễu lại xinh đẹp mọi việc như thế nói không rớt bên tai. Dương Liễu cũng không bừng cái giá trước sau mặt mang mỉm cười, đi ngang qua trước đài thời điểm còn riêng thả tràn đầy hai đại túi sô-cô-la ở đằng kia. Các người cũng vất vả lạc, không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, không chê nói đại gia liền ăn chơi đi. Nữ hài từ không mấy cái không yêu ăn sô-cô-la, thậm chí tuổi trẻ tiểu tử cũng có không ít thích nàng mới vừa vừa nói xong, trông quanh thật nhiều người liền hô nhỏ liên tục, sau đó cười hì hì nói tạ loạn mà có tự mà tranh đoạt lên. Kỳ hoàng thang máy phân tam đại loại, hàng hóa thiết bị thang máy đi rồi môn, bình thường công nhân thang máy cùng cao quản chuyên dụng thang máy đều phải từ lầu một đại sảnh xuyên qua đi, sau đó đi qua trung ương suối phun, một cái rẽ trái một cái rẽ phải. Dương Liễu mang theo Thu Duy Duy bọn họ đứng ở trong đại sảnh sườn bên tay phải, chính chờ thang máy đâu, bỗng nhiên nghe được cửa phần phật một trận tiếng bước chân, liền nghe bành lanh canh vang dội hừ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Dương Liễu thập phần tò mò xoay người nhìn lại, liền thấy đi ở phía trước chính là một cái ước chừng 20 trên dưới tuổi trẻ thiếu tử, ăn mặc quá đầu gối đại mao y cùng phá động quần jin, tuyến mũ phía dưới nhếch lên tới mấy cây bị chọn nhuộm thành màu bạc đầu tóc trang điểm thập phần vượt mức quy định chung quanh kêu loạn đi theo ước chừng có mười mấy hào người. Không đợi nàng hỏi Thu Duy Duy cũng đã nhíu mày giải thích nói. Đây là vừa rồi nhắc tới Hồng lên tiểu hài nhi chi nhất gọi là gì ngụy Nhiên, thật là kỳ cục. Hoa quốc nghệ sĩ phổ biến giảng phô trương không giả, nhưng kia đều là ở bên ngoài, đã là vì hình tượng cũng là vì an toàn. Nhưng người hiện tại đều trở lại công ty, còn mang theo như vậy một đại ba người tính đang làm gì? Thị uy vẫn là đánh nhau. Không nói xa, Dương Liễu như vậy đại gia vị, liền thượng bảo tiêu, bận rộn nhất thời điểm ra ngoài đóng phim cũng trước nay không vượt qua 7 người. Ngày thường quay lại công ty càng không cần phải nói, hoặc là chính mình độc lai like độc vãng, hoặc là cũng chỉ mang thu duy duy hoặc bành lanh canh trong đó một cái. Dương Liễu nhìn cũng có chút phản cảm, đảo không phải ghen ghét hoặc là không cân bằng, mà là cảm giác mất mặt. Đối chính là mất mặt, nàng thật không nghĩ thừa nhận cùng tên kia là cùng ra công ty kỳ hả. Thật mẹ nó mất mặt nhi ở đại bản doanh kiêu ngạo cũng liền thôi, nhưng nếu là đi ra ngoài cho nhân ra thấy, còn không bị cười chết. Thang máy tới, Dương Liễu tạm thời ấn xuống tâm tư không đề cập tới, đi lên tìm kia cha con hai. Đẩy cửa đi vào thời điểm, giang cảnh đồng chính loạn không hình tượng ngồi xổm trên mặt đất bồi tiểu phượng hoàng chơi, nghe thấy nàng tiến vào, hai người đồng thời ngẩn đầu xem. Tiểu phượng hoàng chính cưỡi ở hắn trên vai, duỗi cánh tay ý đồ đi đủ trên bàn phóng một chi hoa nhi. Tiểu ra hỏa xoắn đầu nhìn một lát kinh hì kêu to lên. Mụ mụ, giang cảnh đồng cười, đem nàng buông xuống. Tiểu phượng hoàng trên mặt đất trước sau quơ quơ, lập tức chiều nàng vọt qua đi. Dương liễu nhạc ra tiếng, ngồi xổm xuống một phen tiếp được nàng, sờ sờ trên đầu lắc lư bím tóc. Bảo bối như tóc trường như vậy trường lạc, cũng không biết là giang cảnh đồng vẫn là ai, cho nàng đem đầu tóc trộn lẫn đến đỉnh đầu, lỏng le buộc lại một cái màu hồng phấn lụa mang nơ con bướm. Tiểu Phượng Hoàng còn rất đắc ý cũng dương tiểu tay ngắn đi sờ, lớn tiếng nói. Biện giấy đốn hạ, lại chỉ vào giang cảnh đồng bổ sung nói. Ba ba, dương liễu thân thân nàng. Nga, ba ba cho ngươi chat a, đẹp hay không đẹp? Tiểu Phượng Hoàng rớt khoát nhảy ra tới một chữ. Mỹ, dương liễu cười ha ha, ôm nàng xoay cái vòng. Đúng vậy, Mỹ, chúng ta tiểu Phượng Hoàng thật đẹp. Mẹ con hai náo loạn một trận, giang cảnh đồng thấu đi lên nói. Ngươi mắt thèm. Tới ta cũng cho ngươi chát một cái. Dương liễu cười cái không ngừng. Đừng nháo, không hồ nháo, nói. Giang cảnh đồng thế nhưng thật từ phòng trong lấy ra tới một cái gỗ đỏ làm trang sức cháp. Mở ra vừa thấy, bên trong trình tề bãi hảo chút nơ con bướm cùng tiểu kẹp tóc. Tới tới tới các ngươi tới cái mẹ con trang. Từ lần đó chu mập mập hắn khuê nữ nữ nữ tặng Tiểu Phượng Hoàng nguyên bộ nơi con bướm vật trang sức trên tóc lúc sau, đại chịu kích thích giang cảnh đồng liền bắt đầu khổ luyện trải đầu kỹ thuật hiện tại đã rất có tâm đắc chờ Tiểu Phượng Hoàng lại lớn lên một chút hắn tuyệt đối có thể giúp khuê nữ biên tập và phát hành. Dường liễu không lay chuyển được hắn, đồng thời thật là có điểm nhi Tiểu chờ Mong cũng liền ở mờ ngồi xuống. Bất quá trông quy vẫn là không lớn yên tâm, người nhưng dụng tâm điểm nhi A, đợi chút đi ra ngoài khẳng định có phóng viên Giang cảnh đồng nhướng mày, nhưng đừng coi khinh ta, nhất định Nhi khẳng định kinh ngạc. Từ tiến vào, dương liễu trên mặt tươi cười liền không tiêu đi xuống quá, lúc này càng là cười mị đôi mắt. Ba ba mụ mụ tề tụ cảnh tượng đối với tiểu phượng hoàng mà nói chính là tốt nhất lễ vật tiểu phượng hoàng hiện tại thương đương hưng phấn, đứng ở dương liễu trên đùi e e a a sướng cái không ngừng, thường thường còn kêu vài tiếng. Ba ba, chính cấp dương liễu trải đầu giang cảnh đồng liền đáp ứng một tiếng. Ai, mụ mụ. Dương liễu thân thân cái chán của nàng, ai, một lát sau, giang cảnh đồng lui ra phía sau hai bước đánh giá một phen, vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, nhanh như vậy dương liễu thế nhưng còn có chút khẩn trương, không dám nhìn tới gương. Vạn nhất lộn xộn làm sao bây giờ, chính mình muốn ăn ngay nói thật sao, như vậy có thể hay không quá đà kích nhân ra tính tích cực. Tiểu Phượng Hoàng dùng sức ngầm cổ xem xét một lát một lát sau kinh hỉ nói. Phúc điệp kết. Nói, lại giơ tay sờ sờ chính mình bím tóc, biện giấy, Dương liễu vừa thấy, à cũng không phải là nơ con bướm như thế nào, nàng căn bản liền không dám tưởng. Giang tiên sinh tay nghề thật đúng là không tồi nga, chính là cái loại này dùng bản nhân đầu tóc vặn thành nơ con bướm hình dạng, sau đó cố định trụ tiểu hoa thức tạo hình. Dường liễu không nhuộm tóc màu đen nơ con bướm lệch qua tóc đen thưởng không lớn rõ ràng, giang cảnh đồng lại cho nàng ở nơ con bướm trung tâm vị trí điểm một viên bạch chân châu tiểu cây châm, đặc biệt đẹp. Dường liễu cũng rất mỹ ôm khuê nữ ở trước gương mặt đổi tới đổi lui chiếu cái không ngừng cười miệng đều khép không được. Người thật lợi hại a, nàng mỹ, giang cảnh đồng càng mỹ thật sự không có gì có thể so sánh tức phụ nhi chính miệng khen chính mình càng mỹ. Dường liễu vừa nhìn vừa cười, xem một trận cười một trận cười xong lại xem, xem xong rồi lại cười. Nàng đột nhiên liền minh bạch những cái đó tú ân ái mọi người tâm lý. Có như vậy làm người hạnh phúc cảm bảo lều sự tình, sao lại có thể không đối ngoại khoe ra một chút. Vì thế nàng liền tự chụp, sau đó phát đến tóc lên rồi còn mang thêm văn tự miêu tả. Lão giang cấp tiểu phượng hoàng chát cái nơ con bướm, thuận tay cũng cho ta chát một cái, tay nghề còn khá tốt. Nàng vui vẻ, nhân dân quần chúng không vui. Vừa qua khỏi song năm, này cầu ngược quả thực không cho người lưu đường sống sao. Chính Mỹ đâu, dường liệu bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, liền một bên nhéo tiểu phượng hoàng móng vuốt chỉ huy giàn nhạc chơi, một bên nói. Vừa mới ta đi lên thời điểm thấy một cái năm trước vẫn là năm trước đến tân nhân, thật lớn trận trưởng. Nghe thua thì các nàng nói, duy trì như vậy đã không ngắn thời gian, giống như có không ít người rất có ý kiến công ty không tính toán cùng bọn họ nói chuyện muốn lại như vậy đi xuống nói, ngoại giới đều nên nói kỳ hoàng nghệ sĩ mắt cao hơn đỉnh, về sau bọn họ phía dưới sư đệ muội nhóm còn như thế nào hỗn. Giang Cảnh Đồng khẽ cười hạ, biểu tình mang điểm quỷ dị âm trầm, buồn bã nói. Đối với có chút người mà nói, đơn thuần thuyết phục giáo dục không những không thể đạt tới mục đích, ngược lại sẽ kích phát bọn họ nghịch phản tâm lý, khởi đến phản tác dụng. Đặc biệt là những cái đó học sinh thời đại liền xuôi gió xuôi nước quán, gia trưởng lão sư tất cả đều âm thanh ủng hộ một mảnh, tinh đồ lại hơi chút thông thuận một chút, liền dễ dàng lòng tự tin cực độ bành trướng, nghe không tiến bất luận kẻ nào khuyên can. Công ty đương nhiên có thể áp dụng cưỡng chế thì thố, nhưng kia lại có ích lợi gì đâu? Chị ngọn không chị gốc, thật giống như trẻ nhỏ vĩnh viễn đối thiêu đốt ánh lửa có nồng hậu hứng thú giống nhau, ngươi một mặt ngăn lại, bọn họ ngược lại càng thêm hướng tới, đem ngươi khuyên bảo vứt chi sau đầu. Chỉ bằng đẩy bọn họ một phen, khi nào bị thiêu đau, không cần người khác nói, chính mình liền sẽ chủ động né xa ba thước hơn nữa vĩnh không hề phạm. Nói xong, hắn cười tùm tìm chọc chọc tiểu phượng hoàng mềm mục quai hàm Ba ba nói đúng không nha ân, tiểu phượng hoàng nghiêng đầu xem, há mồm cắn. A o, dường liễu đỡ chán, không biết nên như thế nào đánh giá hắn lời này. Cũng là thu duy duy bọn họ đều phát hiện vấn đề, giang cảnh đồng sao có thể không được đến tin tức đâu lấy hắn không động thủ tác đã, vừa động thủ liền phải nhất lao vĩnh giật hành vi phương thức. Tê cốt sống lạnh cả người gì đó, hẳn là chính mình ảo giác đi. Chương 143 phiên ngoại, sư phụ một. Chử Dung đôi mắt không chớp mắt nhìn trước mắt cái kia tiểu cô nương, trong lòng nói không nên lời thấp thỏm cùng chờ mong kia tiểu nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy, một trương bàn tay trên mặt quả thực chỉ còn hai chỉ hơi hơi sông ra da mắt to, làn da thô ráp, sắc mặt vàng như nến, hai tay lại làm lại gầy, dường như hai đoạn móng gà. mà giờ phút này nàng đang dùng này hai chỉ chân gà phủng bánh bao tinh tế nhấm nuốt. nàng trước mặt trên bàn phóng vài chỉ mâm, mỗi chỉ mâm đều có hai cái bánh bao, mỗi cái bánh bao thượng đều bị nho nhỏ khắn một ngụm. Nàng đem bên tay hai chỉ bánh bao cắt cắn một ngụm nuốt xuống đi lúc sau thật cẩn thận đến chỉ vào bên tay trái kia chỉ nói. Cái này, chữ rung thở hát ra, run run áo choàng nói. Quỷ xuống, tiểu nha đầu tuy rằng không rõ hắn muốn làm cái gì còn là theo lời qua đi, hai đầu gối quỷ xuống đất. Nàng thực sợ hãi, toàn thân đều ở phát run, gắt gao nắm chặt góc áo đôi tay khớp xương đều đã phiếm bạch có lẽ chính mình phải bị đuổi đi nàng có điểm thưởng nghiệm cha mẹ tuy rằng bọn họ đối chính mình cũng không hảo ăn ngon hảo xuyên hảo ngoạn tất cả đều là ca ca đệ đệ chính mình lại còn muốn thường xuyên lo lắng hãi hùng sợ khi nào đã bị đưa đến cái nào nhà giàu gia sản con dâu nuôi từ bé chính là hiện tại ngay cả cha mẹ cũng không còn nữa nếu là này người hảo tâm lại đem chính mình đuổi đi như vậy nàng muốn đi đâu nhi có thể đi chỗ nào đâu trừ dung cúi đầu nhìn nàng nói từ hôm nay khởi ngươi liền kêu sư phụ ta ta dạy cho ngươi sống tạm bản lĩnh Khi năm đại hạn không thu hoạch sát chết đói khắp nơi, từ tay khu bên cạnh trải qua trừ dung thuận tay cứu cái hài tử, lúc sau lại ngoài ý muốn phát hiện nàng có kinh người nhạy bén vị giác không khỏi vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, bất luận kẻ nào ở làm bất luận cái gì sự khi chỉ cần cũng đủ nỗ lực đều có thể làm không tồi nhưng nếu muốn làm được tốt nhất, làm được xuất sắc nhất định phải có thiên phú. Hắn không có hài tử, nhưng lại ngoài ý muốn thu cái đồ để, nhân sinh cũng coi như trọn vẹn. Bất khóa. Trừ dung chưa bao giờ biết nguyên lai like nuôi nấng một cái hài tử yêu cầu như thế đại chi tiêu. Mặc quần áo ăn cơm, đại nhân có lẽ còn có thể lừa gạt nhưng hài tử đang ở trường thân thể lại trăm triệu lừa gạt không được. Càng miễn bàn trừ dung còn tính toán giáo tiểu nha đầu đọc sách biết chữ, giấy và bút mực nào giống nhau đều là tiền, vẫn là tầm thường bá tánh ra khó có thể gánh vác cách xù chi tiêu. Dương liễu người tuy nhỏ. Nhưng tâm tư lại rất nặng, vài lần ở sống chết trước mắt bồi hồi trải qua làm nàng đối chung quanh người cảm xúc biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Chữ Dung lần đầu vì tiền phát sầu khi, nàng liền nhỏ giọng nói. Sư phụ ta ta ăn không nhiều lắm còn có thể lại thiếu điểm. Người đừng đuổi ta đi. Chữ Dung hơi giật mình, ngay sau đó cười rộ lên. Nhà đầu ngốc, lời tuy như thế, nhưng hắn đích xác muốn đứng đắn lên kiếm tiền hai thầy trò chằn chọc Bắc Thượng vừa lúc gặp bản địa chi phủ gióng chống khô chiêng vơ vét tay nghề cao siêu đầu bếp cũng thả ra lời nói tới làm tốt thật mạnh có thưởng trừ dung xoa bóp tiểu nha đầu miễn cưỡng chát lên bím tóc cười nhìn sư phụ lộng tiền tới quanh năm suốt tháng dinh dưỡng bất lương hơn nữa liên tục mấy tháng sóc nảy lưu ly ăn không đủ no làm cái này tiểu cô nương khô gầy đến gần như da bọc xương tóc tự nhiên cũng hấp thu không đến cái gì chất dinh dưỡng khô khốc phát hoàng một tia ánh sáng cũng không Lúc này nàng chắt cái bím tóc đảo như là ở trên đầu cắm một phen hoàng khó khăn lắm khô thảo, làm người mặc danh chua xót Dường liễu nắm chặt hắn tay, ngừa đầu nhìn, híp mắt ngây ngô cười, trên mặt là hoàn toàn tín nhiệm sư phụ tay lại đại lại ấm, làm nàng trong lòng hảo kiên định. Nhưng ai cũng không biết, này một bước bán ra đi, liền rốt cuộc không có quay đầu lại khả năng. Trừ dung tiểu thí nghiêu đao chi phủ đại nhân đối thủ nghệ của hắn khen không dứt miệng, lập tức cho một nửa tiền đặt cọc cũng luôn mãi dặn dò, không tiếc ân uy đều xem trọng nhắc nhở nói. Nửa tháng sau lại hai vị quý nhân không giống tầm thường, ngươi phải làm hào, mọi người đều có bổ ích nếu là ra một chút đường rẽ, liền sợ không đến thuốc hối hận nhưng ăn. Nửa tháng sau trừ dung làm một bàn yến hội dâng lên, mà chi phủ đại nhân lại là hơn 20 thiên hậu mới lộ diện. Xem hắn lông mày cơ hồ bay ra đỉnh đầu, xương cốt phùng đều lộ ra cổ không khí vui mừng bộ dáng liền biết kia hai vị quý nhân nhất định thập phần vừa lòng. Mặt trên hai cấp đều vừa lòng, trừ dung không chỉ có đúng hẹn bắt được dư lại bạc thậm chí còn phải mấy con trên thị trường không nhiều lắm thấy hào bố cùng mặt khác ban thưởng Dường liễu dài quá lớn như vậy, lần đầu mặc vào bộ đồ mới, mừng đến nằm mơ đều đang cười, đi đường cũng gión ra gión rén sợ làm dơ thấy nàng cái dạng này, trừ dung lại là buồn cười lại là đau lòng, hướng nàng vẫy tay, véo véo nàng hơi hơi dài quá điểm thịt quai hàm ôn nhu nói. Tới ta dạy cho ngươi viết chữ, đang là cuối mùa xuân, thầy trò hai cái bổn tính toán ở chỗ này qua mùa hè lại đi, nhưng không nghĩ tới mùa hè còn không có quá xong, chi phủ đại nhân liền lại lần nữa phái người truyền hắn đi. Chi phù biểu tình nhìn qua xa so lần trước tới còn muốn nghiêm túc nghiêm túc, không ngừng ở trong phòng vòng quanh vòng, thấy trừ dung tiến vào, bản năng xài bước lên một bước rồi lại ngạnh xinh xinh dừng lại. Nguyên lai, phía trước hắn trong miệng kia hai vị quý nhân không phải người khác, đúng là tuần du giang nam hoàng đế cùng Sủng Phi, lần này là hai người ở hồi cung trên đường, Sủng Phi đột nhiên nhớ tới khi ở chỗ này ăn một đạo đồ ăn trừ dung trong lòng đột nhiên có điểm không tốt sự chịu mọi cách chối từ nhưng bất đắc dĩ chi phủ vừa đe dọa vừa dụ dỗ chỉ phải đi về nhà lúc sau trừ dung không kịp cùng tiểu đồ đệ nói tỉ mỉ vội vàng thu thập hành lý phải đi nhưng mới vừa mở cửa lại phát hiện bên ngoài đã bị chi phủ phái tới binh lính gác ở trừ dung bắt lấy tay nải tay căng thẳng sắc mặt trắng bạch đi không được Ngày hôm sau liền có cái thái giám tới cửa thuyên khẩu dụ, nói nương nương nếm ngươi làm đồ ăn tư vị nhi không tồi, đặc cùng hoàng thượng cầu ân điển, hứa ngươi đi theo tiến cung hầu hạ chạy nhanh tạ ơn đi. Chử dùng miễn cưỡng bài trừ một tia cười, nói rõ chính mình bất quá là dân gian tay nghề, bổn nhập không được quý nhân mắt còn cầu. Nói còn chưa dứt lời kia thái giám sắc mặt liền thay đổi, một khuôn mặt gục xuống lão trường, hoành con mắt trừng hắn. Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nương nương ân điển người khác cầu đều cầu không được đâu. Trừ dung trong lòng trượt lạnh, khẽ cắn môi, đem mới từ chi phủ chỗ đó đến ngân phiếu thắc qua đi cười nịnh nọt cầu xin. Công công ta còn có cái hài từ thật sự là không có phương tiện. Cầu ngài lão hỗ trợ nói câu lời hay. trạng vảng công công đi mà quay lại trên mặt mang theo ý vị phức tạp giả cười. Chữ lão bản thật là hoàng ân minh mông cuồn cuộn thánh thượng dũng ngài thầy trò hai người cùng tiến cung, này liền cùng tạp ra đi thôi. Ở tuyệt đại bộ phận người xem ra có thể vào cung phụng dưỡng thật là tổ tiên tích 18 đại đức nhưng là ở trừ dung trong mắt hắn chính mang theo chính mình tiểu đồ để đi bước một hướng hố lửa mại Cố tình không thể không mài. Đối sổng phi mà nói, bên người nhiều mấy cái thiếu vài người căn bản dâu ria, cầu hoàng thượng ân chuẩn mang trừ dung trở về cùng nàng nhìn chúng một con tiểu miêu tiểu cầu nhi, cũng không có gì khác nhau. Đi theo đại đội nhân mã hướng kinh thành đi trên đường, trừ dung một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng hơi có chút nuốt không trôi. Nhưng mà chưa bao giờ đi xa dương liễu lại ức chế không được nội tâm vui mừng, lại cảm thấy thập phần mới mẻ cho dù là ven đường một đóa không thu hút tiểu hoa cũng có thể làm nàng cười ngây ngô nửa ngày thấy nàng cái dạng này trừ dung nặng nề mà thở dài đột nhiên cười khổ lên cũng thế cũng thế thời vậy mệnh vậy hoàng cung trước nay chính là cái giết người không thấy máu địa phương khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp đi nhầm một bước đều có khả năng cho chính mình thu nhận họa sát thân đội ngũ tiến vào cửa cung phía trước trừ chịu đựng không được quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt phía sau tứ phương ngoài thành không trung biểu tình phức tạp ai biết về sau còn có thể hay không gặp một lần này vô câu vô thuốc thiên đâu Bọn họ hai thầy trò, xác thực nói là trừ dung ngoài ý muốn đã đến, nháy mắt đánh vỡ trong cung vốn có thế lực cân bằng. Không nói đến khắp nơi đại lão mạch nước ngầm mãnh liệt chính là ngự thiện phòng trên dưới nhìn về phía bọn họ ánh mắt cũng là tràn đầy cảnh giác. Ở trong cung, muốn sống phải biểu hiện ra bản thân giá trị tới, mà trừ dung là được sủng phi cùng hoàng đế chính miệng thừa nhận đầu bếp thậm chí không tiếc phá lão quy củ ngạnh mang tiến vào đối rất nhiều đồng hành mà nói, bọn họ tồn tại bản thân chính là một loại uy hiếp. Trử Dung hiện tại liền cười khổ đều tế không ra, bởi vì hắn minh bạch liền tính chính mình nói toạc miệng giải thích cho người khác nghe cũng không ai sẽ tin. Cũng may Sủng Phi tựa hồ cũng không phải như vậy, không có lương tâm, bởi vì gần 3 ngày lúc sau, nàng liền phái người lại đây, chỉ tên muốn trừ Dung nấu ăn, chọc đến Ngự Thiện phòng nội một đám người lại tiện lại đố. Được sủng ái, không được sủng, tựa hồ đều không phải cái gì chuyện tốt. Người được sủng ái, chung quanh không thiếu được có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, ước gì thay thế hoặc là rước khoát giúp người phạm cái sai nhi, làm ngươi chết không có chỗ chôn Nhưng nếu là không được sủng, ở quán sẽ phủng cao dẫm thấp hoàng cung, sợ là sống không bằng chết. Chờ huống chi, hắn còn mang theo cái hài từ A, liền tính không vì chính mình suy xét chẳng lẽ hắn đem người mang vào được chính là muốn cho tiểu nha đầu chết ở chỗ này. Cho nên, hắn cần thiết đến tranh cũng không thể không tranh. Trừ Dung tựa hồ đối người với người chi gian lục đục với nhau rất có tâm đắc, một viên đầu cũng không biết như thế nào lớn lên, trong mắt vừa truyền, một cân nhắc chính là một cái đồ ăn. Trong cung sinh hoạt không có gì để khen, ngự thiện phòng thực đơn cũng đều luân quá mấy lần, các quý nhân đã sớm chán ghét, hoa chiêu tân ý ùn ùn không dứt trừ Dung thực mau liền được thế, nguyên bản đối hai thầy trò lạnh giọng lãnh ngữ thay dám, các cung nữ cũng đều không thầy dậy cũng hiểu biết cười làm lành mặt, thậm chí cũng bắt đầu có người cho bọn hắn tác chỗ tốt. Dương Liễu thực sợ hãi. Ở trong cung đãi mấy ngày nay, nàng chính mắt thấy chung quanh các công nhân thay đổi một đám lại một đám, nhưng tổng nhân số lại trước sau chưa từng gia tăng. Như vậy, những người đó đều đi đâu vậy? Nguyên lai giết người không ngừng thiên tai nhân họa, nguyên lai mạng người thật sự sẽ so thảo tiện, nguyên lai thật sự có người có thể thủy ý quyết định người khác sinh tử, tỉ như nói, chỉ là một câu, một cái thủ thế, thậm chí một ánh mắt. Mới vào cùng khi mới là cùng kích động sớm đã giống tiêu thấu cho tàn giống nhau, rốt cuộc kích không dậy nổi nửa điểm hòa tinh nhi từ khí trầm chầm, chầm. Nàng tuy không hiểu lắm, khá vậy biết sư phụ mang theo chính mình quá thực không dễ dàng, bởi vậy càng thêm trầm mặc ít lời, mỗi ngày chỉ là vùi đầu khổ luyện kiến thức cơ bản, không dám nhiều lời một câu, không dám nhiều động một bước, sợ nhất thời nửa khắc không lưu tâm khiến cho sư phụ nỗ lực phó mặc. Nàng biến hóa trừ dung xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Đau lòng, chính là lại không có biện pháp tưởng ở trong cung này sống sót, hắn chỉ có thể ác hơn tâm. Hôm nay, một cái chết sống bắt được không đến trừ dung tiểu thái giám cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thế nhưng trực tiếp đem đồ vật nhét vào đang ở trong viện khắc bí đao Dương Liễu trên tay, sau đó lung tung nói một câu, sợ nàng cự tuyệt dường như quay đầu liền chạy. Dương Liễu ngơ ngốc nhìn theo hắn rời đi, lại cúi đầu, liền thấy chính mình trong lòng bàn tay nhiều cái nặng chịu chác. Kia cháp hiển nhiên tắc đến quá vẹn toàn thế nhưng không thể hoàn toàn khép kín, từ hơi hơi mở ra phùng nhi mơ hồ lộ ra lộng lẫy huy hoàng sáng giỏi. Nàng bị sợ hãi, mới vừa điêu một nửa bí đao rơi trên mặt đất quăng ngã cai nát như. Nàng cơ hồ muốn khóc ra tới, cầm cái cháp thà cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Cuối cùng, nàng thật sự khóc ra tới, đảo đem vừa trở về trừ dung hạ một cú sốc. Sư, sư phụ nàng khụt khịt khóc không thành tiếng, đơn giản bổ nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lớn lên. Ta liên lụy ngươi, chương 144 phiên ngoại, sư phụ 2. Biết được sự tình khởi mặt lúc sau trừ dung nở nụ cười, tươi cười bên trong lại khó nén lo lắng. Hoàng cung không thể so nơi khác đã kích ngấm ngầm hay công khai không chỗ không ở, không tiến tắc lôi kim luật ở chỗ này hoàn toàn không thích hợp, không tiến nói, đại khái cũng chỉ có từ lộ một cái. Trước mắt bọn họ thầy trò giống như phong cảnh, nhưng cùng đạp lên mũi đao thượng khiêu vũ cũng không có gì khác nhau, đi mỗi một bước đều máu tươi đầm đìa. Mà mũi đao dưới chính là vạn trượng vực sâu, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Từ bị sủng phi mang về cung kia một ngày khởi, đại gia đã bị cột vào cùng chiếc thuyền thượng. Trước mắt phi sau chi tranh ngày càng kịch liệt mâu thuẫn tiệm thâm. Đặc biệt là năm trước sủng phi phụ thân cùng huynh trưởng ở biên quan đánh thắng trận khải hoàn hồi chiều, mà hoàng hậu mẫu tộc từ từ suy thoái thế nhưng không có gì nhưng dùng người, nàng tác phong liền càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh lên. Trong cùng đã rõ ràng phân chia vì sau phái cùng phi phái trung lập cơ hồ không có khả năng, mà trừ dung thầy trò tự nhiên chính là người sau. Nếu như cuối cùng sủng phi thành công đang đỉnh đảo cũng thế, địa vị của bọn họ tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, đã có thể sợ. Tổng nếu muốn cái biện pháp đi ra ngoài mới là ít nhất muốn đem tiểu nha đầu đưa ra đi. Chờ trong đầu bay là tả suy nghĩ lạc định trừ dung thật dài thở hát ra đối hàm chứa hai đại bao nước mắt dương liễu nói. Từ hôm nay trở đi ta dậy cho ngươi đôi tay cầm đao cùng lúc đó, trừ dung cũng bắt đầu đem trong cung các phương diện thế lực phân bố cùng với các phái đấu tranh nhất nhất giảng cấp dương liễu nghe, lại thâm nhập giáo nàng đối nhân xử thế, còn có phân biệt các kiểu châu báo ngọc khí cùng với đồ cổ siếp ảo thuật mà đọc sách luyện từ cũng không bỏ xuống. Dương liễu xuất thân bần hàn, nơi nào tiếp xúc quá này đó, lại muốn học nấu ăn, đọc sách luyện tự, lại muốn học những cái đó chưa từng chạm qua đồ vật lúc ban đầu mấy ngày thực sự đầu lớn như đấu thật sự không nhớ được. Nàng lại là cái hào cường tính tình, cố nén cũng không gọi một tiếng khổ, chỉ là tỉ mỉ nhớ kỹ, chờ đêm khuya tĩnh lặng, lại bỏ dậy trộm hồi ức nhất biến biến tôi luyện. Tiểu hải tử vốn chính là trường thân thể thời điểm, nàng lại ngủ không đủ, non nửa tháng xuống dưới thế nhưng ngao đến gầy một vòng lớn, khó khăn dưỡng ra tới trắng nõn cũng biến mất vô tung vô ảnh. trừ dung thấy cũng không khỏi thở dài nói, là lòng ta nóng này. Mấy thứ này, nhất chú trọng chính là ngày qua ngày nhuộm dần, chính hắn khi còn bé chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, các phương diện đồ vật không cần cố tình học cũng đã giống như bản năng giống nhau khắc vào trong đầu, nhưng dương liễu liền bất đồng, huống chi nàng đồng thời tiếp xúc vẫn là nhiều như vậy loại chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng dù cho đau lòng cũng không có biện pháp, hắn liền tính lại nỗ lực cũng bất quá là cái phàm nhân tổng hội già đi, luôn có hộ không được thời điểm. Ở chính mình bảo đảm có thể đem nàng đưa ra đi phía trước, nàng sớm một ngày học được liền sớm một ngày nhiều bảo mệnh thủ đoàn. Cho tới bây giờ Dương Liễu mới biết được, sư phụ thế nhưng cùng sủng phi trong cung một vị trưởng sự thái giám thập phần giao hảo tinh tế luận khởi tới, hai người lại là đồng hương. Thái giám địa vị cùng tình cảnh so với công nữ càng vì bi thảm ít nhất người sau nếu thuận thuận lợi lợi ngao đến tuổi, còn có thể cầu cái ân điển thả ra đi, có thể được cái tự do thân, càng có phúc khí nói cũng có thể kết hôn sinh con, dưỡng nhi dục nữ, nửa đời sau có dựa Nhưng thái giám nam không nam, nữ không nữ thân mình đã là phế đi, trong cung cũng sẽ không dễ dàng ra bên ngoài thả người tuyệt đại đa số thái giám chỉ có thể chết già trong cung. Nếu là không cái niệm thưởng, nổi điên cũng không kỳ quái. Cho nên hảo chút thái giám đắc thế lúc sau đều sẽ thu con nuôi, cũng bốn phía cướp đoạt tiền tài, đồ chỉ là tuổi già thể nhược sau có thể có điều đường sống. Vị này lý họ thái giám nguyên bản ở sủng phi, Nga hiện tại đã là hoàng quý phi chỗ cũng không phi thường được sủng ái, thường thường còn sẽ lọt vào mặt khác vài vị thái giám chèn ép xa lánh. Nhưng trừ dung tới lúc sau, cố ý vô tình cho hắn rất nhiều ở quý phi trước mặt lộ mặt cơ hội, tình cảnh lúc này mới hảo lên. Lý Thái Giám không phải vong ân phụ nghĩa tính tình đối trừ dung tự nhiên rất là cảm kích lại yêu ai yêu cả đường đi đối Dương Liễu cũng rất nhiều chiếu cố ngẫu nhiên quý phi nơi đó thường thứ gì hắn liền sẽ chọn cô nương có thể sử dụng được với lưu lại sau đó tìm cơ hội cho Dương Liễu Dương Liễu đối vị này hướng chính mình phóng thích thiện ý lão bá cũng thực thân cận thường xuyên chối từ không chịu tiếp thu nhưng Lý Thái Giám hình dung lại luôn là nhàn nhạt, nhạt cầm đi ngày sau đi ra ngoài cũng hảo có cái dựa vào trong cung đồ vật vốn là hào từ quý phi trong tay ra tới càng là nhiều kỳ chân chẳng sợ một kiện nho nhỏ không chấp mắt nhẫn chỉ sợ cũng là có thể được tầm thường quyền quý một câu tán thưởng dương liễu thấp thỏm bất an thu quay đầu lại đi theo trừ dung giảng người sau mỗi khi nghe xong chỉ là hơi hơi mỉm cười tươi cười có rất nhiều dương liễu thấy không rõ đọc không hiểu đồ vật hắn cấp ngươi liền cầm đi Năm sau hoàng quý phi sinh hạ long tử, hoàng đế đại duyệt mệnh khắp trốn mừng vui, hoàng hậu chi vị thế nhưng nguy ngập nguy cơ, trong cung bầu không khí càng thêm khẩn trương. Dường liễu rất nhiều lần đều thấy sư phụ cùng lý thái giám ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, biểu tình thần thái đều thập phần nghiêm túc, không biết đang thương lượng cái gì. Nàng nghe không được cũng biện không rõ, nhưng tâm lý tổng cảm thấy thập phần sợ hãi, giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra. Đầu hạ một cái buổi sáng, vốn dĩ hết thảy như thường, lại bởi vì hôm trước buổi tối hạ một trận mưa, lúc này thế nhưng thực mát mẻ, gió nhẹ một thổi từng trận mùi hoa liền đưa tới. Dương liễu đang ở bóng cây phía dưới cầm nồi điên hạt cát bên ngoài lại đột nhiên một trận tiếng bước chân, lại trọng lại loạn. Nàng vừa tới cập ngẩn đầu, liền thấy một đám đeo đao vác kiếm thị vệ vọt vào, hung thần ác sát không khỏi phân trần đem trừ dung chói đi rồi. Dường liễu cả kinh đem nổi cũng rớt chờ phục hồi tinh thần lại, sư phụ đã bị mang ra cửa thậm chí liền đôi câu vài lời đều không kịp lưu lại. Nàng mãnh chạy vài bước cũng không rảnh lo sợ hãi, một phen kéo lấy cuối cùng một cái thị vệ tay áo, một mở miệng lại phát hiện chính mình thanh âm đều ở run lên. Thị vệ đại ca, sư phụ ta làm sao vậy? Kia thị vệ nguyên bản vội vã trở về phục mệnh. Khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn, nhưng quay đầu nhìn lại là cái không đến chính mình eo cao tiểu nha đầu, bản năng nổi lên điểm như chiều mến nhỏ yếu tâm, nhỏ giọng nói. Hoàng quý phi ăn sư phụ ngươi làm điểm tâm, thân mình khó chịu, đã truyền thái y. Nói xong, liền vội vàng đi rồi. Dường liễu đã ngốc tải tại chỗ, ngắn nguồn mấy chục cái tự lại cơ hồ đem trừ dung gắt gao đinh ở có tội ván sắt thượng. Hoàng quý phi địa vị dữ dội, tôn quý, ngày thường chẳng sợ đón gió ho khan hai tiếng, hoàng đế cũng muốn luôn mãi hỏi đến, huống chi còn thỉnh thái y. Muốn nói sư phụ làm gì đó không tốt Dương liễu là đánh chết cũng không tin, nhưng cho dù cuối cùng điều tra ra việc này cùng hắn không quan hệ trước mắt bị trở thành người chịu tội thay trừ dung bất tử cũng muốn lột ra. Liền sợ phía sau màn độc thù tạm thời không động đậy đến trừ dung chết phía trước cũng vô pháp trong sạch. Dường liệu đứng ở tại chỗ, trong óc lại đau lại loạn, một trận mang theo thời tiết nóng gió nóng thổi tới, nàng thế nhưng lạt lạt đánh cái rùng mình. Ngự thiện phòng người đã sớm coi bọn họ thầy trò vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hiện tại trừ dung xảy ra chuyện, bọn họ không bỏ đá xuống giếng liền phải cảm ơn trời đất lại như thế nào sẽ vươn viện thủ. Nàng liền giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, nhưng cố tình lại nghĩ không ra biện pháp. Dưới tình thế cấp bách nàng đơn giản sông ra ngoài, nhưng còn không có tới gần Hoàng Quý Phi nơi ở đã bị người chặn ngang bế lên kéo dài tới ẩn nấp góc. Dương liễu liều mạng dẫy dụa lại đá lại cắn thẳng đến bên tai vang lên tới một cái quen thuộc thanh âm. Là ta, nàng nhịn một đường nước mắt rốt cuộc nhịn không được xôn xao chảy đầy mặt. Lý bá bá, sư phụ ta. Nàng trước nay đều là kêu hắn Lý bá bá, bởi vì công công linh tinh xưng hô, dường như không có lúc nào là không hề nhắc nhở đại gia thái giám đã sớm không phải người bình thường. Lý thái giám thở dài, hướng bên trong nhìn mắt chỉ nói một câu nói. Đừng khóc, trong cung là không được nô tài rơi lệ, cho nên nô tài căn bản liền không coi là người. Bên trong ẩn ẩn truyền ra tới bùm bùng, bùng trượng đánh thanh âm, dường liễu gắt gao che lại miệng mình, nước mắt rơi như mưa. Nàng đột nhiên xoay người chiều Lý Thái Giám quỷ xuống từng cái hung hăng dập đầu. Lý bá bá cầu ngài cứu cứu sư phụ ta. Lý Thái Giám lại thở dài, không nói có thể cũng không nói không thể chỉ là đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu. Khóc đi chỉ là đừng lên tiếng. Này còn có cái gì không rõ đâu. Dường liễu trong lòng nhất thời liền cùng sụp đổ một khối dường như nháy mắt u ám. Trừ dung bị đánh bản tử, lại ném đến trong nhà lao mấy ngày, ít nhiều lý thái giám trên dưới chuẩn bị, hắn lại mệnh ngạnh bị kéo ra tới thời điểm thế nhưng còn có mấy hơi thở ở. giường liễu ngao canh sâm, run run dày dày đút cho hắn uống, nhưng lại đã nuốt không nổi nữa. Nước mắt bùm bùm đánh vào trên tay, nóng bỏng, nàng hung hăng mặt một phen mặt cạy ra trừ dung miệng, không khỏi phân trần rót hết hơn phân nửa tháng sau hết thải trần ai lạc định trừ dung làm điểm tâm bổn vô vấn đề chỉ nói là hoàng hậu trong cung người ở bên trong động tay chân trần thật trần tướng rốt cuộc như thế nào đã không người truy cứu dương liễu chỉ là mộc đặng đặng thủ trừ dung nghe bên ngoài từng đạo ý chỉ mưa rền gió giữ rơi xuống hoàng hậu cha mẹ huynh đệ đều bị một lát rốt cuộc tước vị chức quan cáo mệnh từ từ toàn bộ không có Hoàng hậu bản nhân bị cung ra từng mấy lần làm hại con vua, làm khó dễ chèn ép phi tần, đủ loại tội lỗi bãi ở trước mặt rốt cuộc ngânh đón bị phế kết cục. Trừ dung là vô tội, nhưng mà hoàng đế sớm đã quên mất hắn, nhưng thật ra tân hoàng hậu cũng không biết là lương tâm phát hiện vẫn là chỉ vì đồ cái tâm an, thường hai thầy trò không ít đồ vật vài vóc dược liệu châu báu trang sức thực sự chiếu sáng một trình gian nhà ở. Chính là dương liễu, lại một chút cũng thấy không đến vui mừng. Sư phụ chân, phế đi nàng tâm, cũng lạnh. Bọn họ lại lần nữa được đến trọng dụng, hoặc là nói, là Dương Liễu được trọng dụng. Nguyên Hoàng Quý Phi rốt cuộc thắng, bọn họ những người này tự nhiên cũng đi theo gà chó lên trời không phải sao. Vì thế Dương Liễu thành mọi người trong miệng đều bị tôn kính Dương Cô Nương, nàng bắt đầu thay thế sư phụ chỉ có hơn chứ không kém nhận được khắp nơi đưa tới lễ vật. Chính là này lại có ích lợi gì đâu. trừ Dung thân thể vốn là không được tốt ăn bàn tử, người cũng phế đi, lại ở âm trầm ẩm ướt trong nhà lao đãi mấy ngày, nhận hết cha tấn. Nhưng có một ngày, hắn tinh thần đầu nhi lại đột nhiên hảo lên, trước nhờ người tìm lý thay giám nói một lát lời nói, lại kêu dương liễu. Hắn cả người thịt đều khô quắt một trương nguyên bản ngạnh lãng xoái khí mặt cũng thật sâu mà ao hãm đi xuống, chỉ là một đôi mắt a lại lượng dọa người. Dương liễu bỗng nhiên minh bạch cái gì, nước mắt xoát chảy xuống dưới. Sư phụ, trừ dung miễn cưỡng cười cười. Đừng khóc, hắn muốn giơ tay sờ sờ nàng đầu cũng đã không thể đủ rồi. Dường liễu rốt cuộc chịu không nổi, nhào vào trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc lớn lên. Lý thái giám thấy cũng bối qua thân. Hắn cùng trừ dung vốn là quen biết cũ, chỉ là thơ ấu thời kỳ liền bởi vì từng người nguyên nhân tách ra, hôm kia ở trong cung thấy cũng là ngoài ý muốn thời thế đổi thay thế sự biến thiên, ai biết hiện tại lại là kết cục như vậy đâu. Trừ dung suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lại chỉ nói một câu nói. Sớm ngày bước ra. Đau nàng ái nàng người ta nói không liền không có, Dương Liễu cảm thấy chính mình cũng giống đã chết giống nhau tựa như một khối cái xác không hồn. Nàng thậm chí không thể vì sư phụ sửa chữa và chế tạo phần mộ bọn họ bất quá là nô tài chỗ nào có cái kia tư cách. Vài ngày sau, Hoàng hậu biết được Dương Liễu bởi vì thường niệm sư phụ quá độ tinh thần hoảng hốt thế nhưng không cẩn thận đem chính mình tay phải cắt vỡ kinh trần bệnh sau, nói là gân mạch đã đứt rốt cuộc làm không được việc nặng nhi tinh tế việc. Một cái đầu bếp tay phế đi còn có thể có ích lợi gì đâu. Thật giống như một con chim nhi lông chim bóc ra, ảm đạm không ánh sáng ít hầu nghẹn ngào, mở miệng không tiếng động như vậy mặc dù lưu trữ còn có thể làm cái gì đâu. Hoàng hậu đại phát thư bi thưởng nàng hào vài thứ, đặc duẫn nàng ra cung phản hương. Trước khi đi, dường liệu cố ý đi tìm lý thái giám, nhưng đối phương tránh mà không thấy, chỉ làm người tặng một cháp ngân phiếu cùng châu báo trang sức ra tới, lại viết phong thư, làm nàng hảo sinh sinh hoạt. Dương liễu không khóc, chỉ là hướng về phía bên kia khái cái đầu, xoay người đi. Là ngày, đại tuyết bay tán loạn, trên đường trắng xóa một mảnh, bốn phương tám hướng đều nhìn không thấy đồ vật ở vạn vật toàn tịch vào đông càng hiện thê lương. Dương liễu ngồi ở trên xe ngựa có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía, sau đó sờ sờ ngực phóng một cái ố vàng túi tiền, lầm bẩm nói. Sư phụ chúng ta về nhà. Một trận gió to thổi qua, nhấc lên vô số tuyết rơi, đánh toàn nhi hướng lên trên đi. Mà đợi hết thầy bình ổn, mới vừa còn kéo kẹt ca đi trước tiểu xe ngựa thế nhưng đã ngừng, lại nhìn kỹ, mặt trên người thế nhưng hư không tiêu thất. chương 145, từ nước Mỹ trở về đã tiến vào tháng tư phân, thời tiết truyền ấm, vạn vật sống lại, thảo trường oanh phi, nơi nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tưởng. Từ tống mặc sinh đạo diễn, Dương Liễu, ô lâm diễn viên chính lặng im không tiếng động xác định đem với tháng 5 phân khởi động máy, nói cách khác Dương Liễu còn có không đến một tháng trống không thời gian. Bất quá cũng may này bộ diễn cơ hồ đều đang nhìn yến đài lấy cảnh, nàng vẫn là có thể mỗi ngày về nhà. Gần nhất mấy ngày, Dương Liễu có tương đương nguy cơ ý thức. Bởi vì quanh năm suốt tháng không về nhà quan hệ tiểu phượng hoàng cùng chính mình xa không bằng cùng giang cảnh đồng tới thân mật. Có lẽ ngày thường không có gì chuyện này thời điểm nhìn không ra tới, nhưng mỗi khi nàng khóc thút thít hoặc là tự giác bị ủy khuất bản năng muốn tìm kiếm trợ giúp cùng an ủi khi trong miệng cái thứ nhất gào ra tới nhất định là ba ba làm thân mụ Dương Liễu thực buồn bực cũng bị hung hăng gõ một cái chuông cảnh báo nàng ở nữ nhi trên người tiêu phí tinh lực xác thật quá ít chút toàn vọng yến đài thậm chí toàn bộ Hoa quốc trên dưới đều biết Giang Cảnh Đồng là nhị thập thứ hiếu hảo thân cha từ Tiểu Phượng Hoàng sinh ra lúc sau hắn vốn là bởi vì thành gia mà giảm bớt xã giao tiến thêm một bước áp xúc từ mười ngón không dính Dương Xuân Thủy cứng nhắc diễn biến vì chuyên nghiệp nãi ba uy nãi đổi tả mọi thứ lành nghề trái lại Dương Liễu bởi vì công tác quan hệ khắp nơi buôn ba. Một năm trong vòng ít có có thể làm bạn ở nhà nhân thân biên thời điểm, 300 nhiều ngày tính xuống dưới, bồi tiểu phượng hoàng có thể có giang cảnh đồng một vòng thời gian liền không tồi. Vì thế mấy ngày này, nàng quả thực hận không thể muốn đóng quân ở trẻ con trong phòng ngủ, mỗi ngày thiên không lượng liền chạy tới cần phải muốn sự tiểu phượng hoàng mở to mắt lúc sau nhìn đến người đầu tiên là chính mình. Đối này, giang cảnh đồng vừa buồn cười lại đau lòng. Hắn nhưng thật ra cũng không để ý thức phụ nhi cùng chính mình ghen bậy gì đó, nhưng tiểu phượng hoàng suốt ngày ăn không ngồi rồi sao, giống nhau ban ngày ngủ đến quá nhiều, buổi sáng tỉnh liền sẽ đặc biệt sớm. Dương Liễu thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi một chút kết quả lại bởi vì muốn tranh sủng, ngược lại khởi so ngày thường còn sớm một chút. Cái này hắn liền rất đau lòng, nhưng mà Dương Liễu hiền nhiên là thích thú, không những sẽ không cảm thấy mệt ngược lại tràn đầy hạnh phúc cảm giang cảnh đồng cũng liền không hào lại khuyên. Dương Liễu không chỉ có từ sớm đến tối bồi tiểu Phượng Hoàng chơi, ngay cả nguyên bản từ bảo mẫu phụ trách trẻ con cơm thực nấu nướng công tác cũng tạm thời từ nàng tiếp nhận qua đi các loại bánh hồ canh thang cháo cơm thay phiên ra trận người xem không kịp nhìn. Nguyên bản còn hơi chút có một chút kén ăn tiểu Phượng Hoàng cũng hứng thú tăng nhiều, mỗi ngày nóng trông ăn cơm ăn cũng nhiều. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Dương Liễu cùng giang cảnh đồng ở giáo dục hài từ phương thức phương pháp phương diện khó tránh khỏi xuất hiện khác nhau. Giang cảnh đồng đối tiểu Phượng Hoàng đó là yêu thương đến trong xương cốt một chữ sủng, hai chữ thực sủng, ngẫu nhiên ra hai nhi đi ra bên ngoài, phàm là tiểu bằng hữu đối thứ gì hơi chút tò mò một chút, hắn trước liền bắt đầu suy xét có phải hay không có thể đem thứ này lộng về nhà. Mà đồng dạng không đường quá ra trường dương liễu tắc thâm chịu tiền nhân ảnh hưởng, ở thích hợp trong phạm vi gắng sức bồi dưỡng hài từ kháng đả kích năng lực. Liền giống như ngày hôm qua buổi sáng tiểu phượng hoàng làm theo ở trong nhà chạy tới chạy lui kết quả không cẩn thận bị thảm vướng một chút một đầu liền đụng vào huyền quan quầy mặt bên nàng quơ quơ sau này lui hai bước bẹp té ngã trên đất vật nhỏ trên mặt đất chớp chớp mắt tự hồ có chút ngốc qua vài giây mới miếu máu ba khóc lên giang cảnh đồng quả thực liền cùng sẽ nháy mắt di động giống nhau biêu xuất hiện ở bên người nàng vạn phần đau lòng đem nữ nhi bế lên tới các loại hỏi han ân cần Nga chạm vào đau Nga, nơi nào đau. Tới cấp 33 nhìn xem, thổi thổi ha. Ai nha đều đỏ, nếu không kêu bác sĩ lại đây nhìn xem. Phàm là gặp được loại tình huống này, giang cảnh đồng phản ứng đầu tiên hoặc là là da cụ bầy biện vị trí không đúng, hoặc là chính là thứ đồ kia thiết kế không hợp lý tóm lại liền không có nhà mình khuê nữ sai. Đang ở hắn suy xét gọi người đem huyền quan quầy cùng mặt khác một ít ra da cụ dứt khoát đều một lần nữa bố trí một phen, hoặc là trực tiếp đổi một đám khi dương liễu bưng một mâm trái cây ra tới. Hỏi rõ nguyên nhân lúc sau, dương liễu ngồi sổm xuống cùng tiểu phượng hoàng mặt đối mặt nhìn thẳng. Trước đừng khóc mụ mụ cùng ngươi giảng một chút, bị quang ngã đau đương nhiên thật không tốt nhưng chuyện này hẳn là trách ngươi. Ngươi tưởng tù liền đứng ở chỗ này không có động đúng hay không? Có phải hay không chính ngươi chủ động chạy tới, đụng phải nó. Nghe đến đó, không nói đến tiểu Phượng Hoàng đã ngây ngốc quên mất khóc thút thiết ngay cả giang cảnh đồng cũng có chút không đành lòng. Không cần như vậy sao, hai từ còn nhỏ, lại nói, ngươi giảng nhiều như vậy nàng cũng nghe không hiểu nha. Này không phải lý do, dường liễu quay đầu đi xem hắn, biểu tình là hiếm thấy nghiêm túc nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy nàng còn nhỏ kỳ thật nàng đã tới rồi có thể phân biệt cơ bản thị phi đúng sai năng lực. Một lần nghe không hiểu ta có thể nói hai lần hai lần nghe không hiểu ta còn có thể lại nói chậm một chút nhưng không thể làm nàng dưỡng thành loại này một khi chính mình đã chịu thương tổn liền đem sai lầm quy kết đến người khác trên người hư thói quen. Giang cảnh đồng nghe được ra đầu tê giải khóe mắt giật tăng tăng vừa muốn nói cái gì nữa lại thấy dương liễu đã cao cao dơ lên lông mày chuyện vừa truyền liền chiều hắn khai hỏa. Ta cũng muốn liền lần này sự tình phê bình ngươi một câu không phải ta nói ngươi ngươi không khỏi đối nàng quá mức cưng chiều. Bởi vì cha mẹ quan hệ tiểu phượng hoàng tự còn ở từ trong bụng mẹ liền bị chịu chú ý còn không có công khai ảnh chụp lúc ấy, giang cảnh đồng thế nàng xin tóc tài khoản cũng đã ở ngắn mùn mấy ngày nội điên cuồng hốt phấn hơn trăm vạn. Cho tới bây giờ, nàng nhất cử nhất động nháy mắt một đô miệng đều sẽ dẫn phát đăng lại, bắn tỉa chiều dâng, giống nhau minh tinh đều so bất quá nàng. Có đôi khi Dương Liễu đều cảm thấy tình huống như vậy đối một cái tiểu bằng hữu mà nói áp lực xác thật lớn chút nhưng hiện thực tình huống đã là như thế này, ai cũng không có biện pháp thay đổi, bọn họ có thể làm chỉ có tận lực thế chứng. Tiểu Phượng Hoàng xuất thân quyết định nàng có thể dễ như chờ bàn tay được đến tuyệt đại đa số nàng muốn đồ vật chẳng sợ mấy thứ này đối tuyệt đại bộ phận người mà nói nhìn thấy nhưng không với tới được. Mà bởi vì bậc cha chú cùng tổ tông bàng đại nhân mạch cùng rộng lượng tài chính chỉ cần nàng tưởng liền rất dễ dàng ở bất luận cái gì một cái ngành sản xuất đứng vững gót chân. Loại này bối cảnh sát thật có thể cho nàng sinh hoạt nhẹ nhàng một chút tùy tâm sử dụng một chút nhưng tương đối ứng, hài từ cũng tương đối dễ dàng trường oai Trước kia giường liễu không ở nhà cũng liền thôi, nhưng mấy ngày nay mắt lạnh nhìn thực sự kinh hãi. Đừng nhìn ngày thường xử lý chính sự thời điểm, giang cảnh đồng nghiêm túc khôn khéo cùng cái gì dường như, nhưng một đôi thượng tiểu phượng hoàng, cả người liền hoàn toàn không có nguyên tắc. Liền hôm trước hắn thế nhưng cấp tiểu phượng hoàng mua một bộ bao gồm phát kẹp vòng tay ở bên trong năm kiện bộ kim cương trang sức kia trói lọi chiếu người hoa mắt. Dường liễu lúc ấy liền trấn kinh rồi, như vậy tiểu nhân hài tử còn đầy đất lăn lộn đâu, bím tóc nhỏ đều không kịp bàn tay trường, ngươi cho nàng lộng như vậy quý trọng đồ vật làm gì. Chưa chừng khi nào liền cấp lộng không thấy. Đều nói ba tuổi xem lão Tiểu Phượng Hoàng hiện tại đều một tuổi nhiều các phương diện thế giới quan giá trị quan cùng hành vi phương thức cũng ở dần dần hình thành. Nếu còn như vậy đi xuống, Dương Liễu rất khó bảo đảm Tiểu bằng hữu không dài thành tùy hứng làm bậy, không quý trọng người khác lao động thành quả Tiểu hỗn đàn. Có lẽ loại này lo lắng xác thật có điểm khoa trương nhưng Dương Liễu không dám đánh cuộc nàng không có kinh nghiệm cũng đánh cuộc không nổi. Hiện tại xã hội này tuy rằng sẽ không động bất động liền người chết, có thể tưởng tượng muốn đường đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực sinh hoạt cũng thực sự không dễ, nàng không nghĩ tiểu Phượng Hoàng ngày sau trưởng thành một cái không có gì bản lĩnh lại phi dương ương ngạnh tam thế tổ. Giang Cảnh Đồng trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng nàng rốt cuộc còn nhỏ, lời nói đều nói không nhanh nhẹn sẽ dạy nàng làm người, có phải hay không quá sốt ruột điểm nhi?" Dương Liễu thở dài, sâu kín nhìn hắn nói: ta thường xuyên không ở nhà, bốn vị lão nhân so với ngươi tới cũng không kém cái gì, người nói ta có thể không nóng nảy sao. Đối mặt như vậy một đám hần không thể đem địa cầu phủng đến hài từ trước mặt làm nàng tìm căn đòn bẩy cậy chơi đại gia trường nhóm, nàng cũng thật là rất tâm mệt. Giang cảnh đồng hơi có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói thực sự khó mà nói cái gì. Tiểu Phượng Hoàng vừa rồi đâm kia một chút vốn dĩ liền không thế nào đau, kết quả ba mẹ lại ở bên cạnh thao thao bất tuyệt biểu tình ngữ khí đổi tới đổi lui, nàng cũng không rảnh lo khóc lông mi thượng còn trụi mấy viên nước mắt muốn rớt không xong, liền ở đàng kia xem nổi lên náo nhiệt. Giáo dục xong rồi giang cảnh đồng dương liễu lại vừa thấy nàng, trực tiếp liền cười ra tiếng, lại phóng nhu thanh âm tận khả năng đơn giản nói một lần. Sau đó tiểu bằng hiểu vẫn là không nghe hiểu. Giang cảnh đồng đặc biệt không cho mặt mũi cười ra tiếng, Dương Liễu chừng hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem nội dung tinh luyện vì mấy chữ, đại thể ý nghĩa chính chính là nếu là ngươi đụng phải người khác muốn trước xin lỗi. Xin lỗi gì đó, tiểu phượng hoàng vẫn là sẽ, vì thế tiểu gia hòa tuy rằng có như vậy một tí xíu ủy khuất lại vẫn là ngoan ngoãn hướng về phía cái bàn, nãi thanh nãi khi nói. Bàn bàn thực xin lỗi. Dương Liễu và Giang cảnh đồng, phốc. Tiểu Phượng Hoàng cho bọn hắn cười ngốc chính mình gãi gãi tóc cảm thấy càng ủy khuất liền lại muốn khóc một cái cho bọn hắn xem dương liễu chạy nhanh đem tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực. Không khóc à chúng ta Phượng Hoàng làm giỏi quá tới mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon ha. Nói liền bế lên nàng hướng phòng bếp đi đến. Giang cảnh đồng liền ở phía sau đi theo trên mặt tràn đầy hài hước cười tự hồ đang chờ xem nàng như thế nào xong việc. Dường liễu cũng là có chút giờ khóc giờ cười, chỉ cần tưởng tượng ngày sau nhà mình khuê nữ đối với bàn ghế khom lưng xin lỗi gì đó. Tính, nhưng thật ra cái hảo bắt đầu, đi bước một đến đây đi tổng so điêu ngoa tùy hứng hảo. Tiểu bằng Hữu hiện tại một tuổi nhiều, hành động năng lực tăng nhiều, đối với không biết thế giới thăm dò hứng thú cũng nồng liệt lên, có đôi khi ăn ăn cơm liền liều mạng thiếu thân mình ra bên ngoài xem. Dương Liễu cũng không muốn nàng luôn là buồn ở trong nhà, ngẫu nhiên thời tiết điều kiện thích hợp cũng sẽ mang theo nàng đi ra ngoài tàn bộ. Tiểu Hải Nhi ra ngoài sao yêu cầu đồ vật luôn là nhiều chút ăn uống tiêu tiểu ngồi nằm hành tẩu thiếu giống nhau đều không được. Dường Liễu một người khó tránh khỏi luống cuống tay chân ứng phó không tới, không thiếu được muốn bảo mẫu đi theo, hơn nữa hai cái bảo tiêu, một hàng bốn năm cái không quan tâm đi đến chỗ nào cũng đều rất chói mắt. Này toàn ra người danh khí đều đại, dương liễu gần nhất cũng rất ít ở công chúng trường hợp xuất hiện, lúc này mang theo hài từ ra tới, một đám paparazzi phóng viên giải trí liền cùng nghe thấy mùi máu tươi nhi cá mập dường như trước truy sau đổ, ngay sau đó đưa tin liền ra tới. Bảo tiêu bảo mẫu đi theo, phu nhân nhà giàu phong phạm thẫn hiện. Dương liễu, phu nhân nhà giàu, phu nhân nhà giàu mươi muội, Bất quá từ từ, giống như, nàng thật đúng là phu nhân nhà giàu. Giang cảnh đồng nhiều có tiền a. Không nói đến dương liệu chính mình tâm đại không biên nhi, nàng phen nhìn lúc sau không lớn cao hứng, cảm thấy cái này từ dùng không phải đặc biệt thỏa đáng, thực dễ dàng dẫn phát không biết tình nhân sĩ hiểu lầm. Cái gì phu nhân nhà giàu chúng ta chi nhi bản thân chính là bạch phú Mỹ được chứ? Biết cái gì kêu môn đăng hộ đối sao? Liền tính dương liễu không gả cho giang cảnh đồng, nàng cũng làm theo là phu nhân nhà giàu, phu nhân. Biết đưa tin người cái gì tâm tư nha? Không biết người nhìn còn tưởng rằng Dương Liễu nhảy lên chi đầu biến phượng hoàng, đột nhiên gà vào hào môn đâu. Không nghĩ tới nhân ra trong nhà bản thân chính là hào môn, nếu không tìm cái giang tổng này kiện đó chính là gà thấp Buổi tối về đến nhà, giang cảnh đồng còn chua lòm đâu, trên bàn cơm liền cùng Dương Liễu nói. Ta chính là đến nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng ra, bằng không ngươi liền thành gà thấp Dương Liễu nghe xong cười ha ha. Một cái muỗng bổn muốn đút cho tiểu phượng hoàng gà nhung đậu hù canh cũng toàn hắt ở trên bàn. chương 146, ngày kế cơm sáng qua đi, dường liễu trước nhìn một giờ tư liệu, lại bồi tiểu phượng hoàng chơi một lát đưa nàng đi ngủ lúc sau liền thói quen tính suất di động thay đổi tư duy kết quả thấy đầu đề giải trí liền nhạc khai. Lâm tử hoài thế nhưng đi cấp shit đen đại tái đương giám khảo đi thế nhưng còn có không ít người duy trì. Lịch mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau, Dương Liễu trước đã bị hắn thon gầy ảnh chụp cấp chấn kinh rồi một phen, không lâu trước đây còn mượt mà tỏa sáng đâu, lúc này cũng đã ngũ quan lập thể xông ra, dáng người đến lúc đó thon gầy tấm tắc. Gia hòa này thật không hổ là nổi danh cục thể dáng người, nói béo liền béo, nói gầy cũng liền cùng khí cầu bay hơi dường như, đảo mắt cùng thịt thừa từ biệt liền giảm sóc đều không mang theo giảm sóc. Dương Liễu cùng hắn nhận thức có mấy năm quan hệ đứng đắn không tồi, anh em kết bái huynh muội cũng cứ như vậy, nhưng nàng lại chưa từng cố tình nghiên cứu quá đối phương quá vãng trải qua. Có thể nói Dương Liễu đối lâm tử hoài phía trước hiểu biết có hơn phân nửa đến từ chính bành lanh canh tích cực chủ động bát quái đưa tin cho nên nàng thật đúng là không biết đối phương trước kia thế nhưng đến quá mỗi street đen đại tái quán quân. Hơn nữa xem cư dân mạng nhóm nhiệt phùng trình độ phòng trừng hàm kim lượng còn không thấp. Dương Liễu liền cùng phát hiện tân đại lục dường như, vuốt cầm tấm tắc khen ngợi. Gia hỏa này còn rất thâm tàng bất lộ sao. Tổn hiểu chi gian, khó tránh khỏi lẫn nhau chèn ép một chút, vì thế Dương Liễu lập tức liền cho hắn đã phát tin nhắn các loại toan lưu. Nhiều ít năm không khiêu vũ tay già chân yếu nhi còn hành sao. Cũng liền 5 giây, lâm tử hoài bay nhanh cho nàng trở về ngón giữa, sau đó lại không cam lòng đánh tới video điện thoại. Không mang theo như vậy tổn hại người A. Ta vẫn luôn đều có luyện, hôm kia còn tập huấn tới ai không phải, ngươi không thấy ta mở màn vũ a Dương liễu cười tùm tìm gật đầu, trả lời thật sự thật thành. Không thấy, hơn nữa chuyện này ta là hôm nay mới trong lúc vô ý biết đến. Lâm tử hoài thức khắc tạc mau, không nói hai lời buông di động cho nàng tú đoạn nhi, sau khi xong thờ hồn hển nói. Hô hô, nhìn, nhìn thấy đi, lợi hại đi, sợ ngây người đi. Nhưng mà hắn hiền nhiên bỏ qua một cái thực hiện thực vấn đề, ở street den một đường, dường liễu là cái rõ đầu rõ đuôi thường dân, không quan tâm đối chuyên nghiệp nhân sĩ tới nói cỡ nào yêu cầu cao độ động tác, ở nàng xem ra cũng liền cùng đầy đất loạn nhảy nhót không sai biệt lắm. Dường liễu trầm mặt nửa ngày, chớp chớp mắt vẻ mặt 24 ca thuần thiên nhiên thuần lương, phi thường quan tâm lại khiêm tốn dò hỏi. Vừa rồi ngươi là bị điện giật sao? Lâm tử hoài, sĩ khả sát bất khả nhục bởi vậy hắn phẫn nộ mà treo điện thoại. Vài ngày sau Tống Mạc Sinh kêu Dương Liễu cùng ô lâm đi ra ngoài, liền kịch bản chung nhân vật nhân vật giả thiết cùng biểu hiện phương thức tiến hành nghiên cứu cùng thảo luận. Phía trước giảng quá Tống Mạc Sinh là người tuy rằng cực kỳ ôn hòa đa lễ, nhưng ở công tác phương diện, hắn yêu cầu chi nghiêm khắc tuyệt đối không giới tạ tư đạo thậm chí có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Liền kia lần này gặp mặt tới nói, hắn cực lực yêu cầu hai vị diễn viên chính đối từng người nhân vật làm bao gồm nguyên nhân gây ra kết quả phát triển ở bên trong tinh tế phân tích Nói thật dương liễu đối lần này nhân vật vẫn là rất có áp lực. Lần trước Tống Điển Lão Gia Từ cũng nói, hào kịch bàn hào đạo diễn, hào diễn viên, hào đoàn đội tuyệt hào tổ hợp phi thường dễ dàng ra đời kinh điển tác phẩm xuất sắc. Lại tính Thượng Tống Mạc Sinh đã tốt muốn tốt hơn Kính Nhi, bọn họ đi đánh sâu vào lâm đức liên hoan phim cũng có mấy thành nắm chắc. Vì có thể tận khả năng hoàn nguyên lãnh bạo lực tao ngộ giả phản ứng, biểu hiện các nàng tâm tình, dường liễu lật xem đại lượng thư tịch tìm đọc vô số hồ sơ tư liệu trong đó không thiếu chuyên nghiệp học thuật luận văn, nàng còn cùng giang cảnh đồng nói đi, chờ này diễn chụp xong, nàng đều phải thành nửa cái người làm công tác văn hóa, về sau không chuẩn còn có thể kiêm chức cái chi tâm đại tỷ tỷ nhân vật gì đó nàng thậm chí còn đi cố vấn chuyên tấn công phương diện này tâm lý cùng tình cảm chuyên gia. Chỉ dựa vào chính mình xem, có chút đồ vật thiệt tình phi thường khó có thể lý giải, hơn nữa dương liễu cũng sợ bởi vì đóng cửa làm xe xuất hiện lĩnh ngộ lệch lạc rớt khoát liền chẳng chọc liên hệ một vị nổi danh chuyên gia. Vừa mới bắt đầu biết là nàng, chuyên gia còn cấp kinh ngạc một cú sốc chờ biết rõ ràng đối phương mục đích lúc sau liền nhịn không được cười. Nguyên lai like là có chuyện như vậy nhi, ban đầu ta còn kích động thêm thấp thỏm tới, cho rằng chính mình tốt biết cái gì kinh thiên đại bí mật đâu dương liễu mẩn ra, hiểu được nàng có ý tứ gì lúc sau cũng đi theo cười rộ lên, này hiểu lầm làm cho. Nàng cùng Giang Cảnh Đồng tất cả đều là quốc nội nhất chịu chú ý danh nhân phu thê chi nhất, hai người lại không yêu lăng xê, ngày thường cũng coi như điệu thấp thiên từ đầu đến cuối về bọn họ hôn nhân bất hạnh đồn đãi vớ vần liền không gián đoạn quá, lúc này nàng thình lình chạy tới tìm chuyên gia cố vấn bạo lực gia đình vấn đề thực sự đủ dọa người. Nghe nói nàng muốn chụp một bộ về gia đình lãnh bạo lực điện ảnh, chuyên gia cũng tinh thần tỉnh táo, căn bản không cần dương liễu làm tư thường động viên, cũng đã phi thường phối hợp tỏ vẻ sẽ toàn lực duy trì. Thật sự, bao gồm ta ở bên trong thật nhiều đồng hành đều cảm thấy sớm nên có như vậy một bộ tương quan tác phẩm. Không riêng gì chúng ta quốc gia chính là toàn thế giới, đối phương diện này hiểu biết cũng là phi thường không đủ. Đúng bệnh mới có thể hạ dược nhưng trước mắt hiện thực tình huống chính là tuyệt đại bộ phận người liền ít nhất hiểu biết đều không nghĩ hiểu biết càng không cần đề giải quyết. Đặc biệt là chúng ta quốc nội đối đề cập đến tâm lý phương diện vấn đề bản thân liền không đủ coi trọng không nói thật nhiều người còn đều giấu bệnh sợ thầy che che giấu giấu vừa nói đến tương quan lĩnh vực liền tránh còn không kịp cảm thấy cùng bệnh tâm thần cắt ngang bằng. Đây là phi thường nghiêm trọng một cái lầm khu nhưng là thật đáng tiếc loại này tư duy hình thức thậm chí còn chiếm tương đối lớn tỷ trọng ngài xem a mấy năm nay thì thật ra không ít cùng tâm lý móc nối tác phẩm điện ảnh mỗi ra một bộ đại chúng đối cái kia lĩnh vực nhận chi rõ ràng một chút chúng ta có đôi khi ngầm giao lưu còn sẽ thường xuyên ảo tưởng đâu nếu là khi nào cũng có người vỗ vỗ chúng ta cái này thì tốt rồi nói xong nàng liền cười lại có chút ngượng ngùng xin lỗi a có chút kích động vừa nói lên liền sát không được dương liễu xua xua tay không có việc gì Giảng thành thật lời nói ta còn là phi thường bội phục cùng tôn trọng các người cái này ngành sản xuất đâu cảm thấy đặc biệt ghê gớm. Nàng thật đúng là một chút không cảm thấy phiền chán bởi vì vị này chuyên gia biểu tình phi thường phong phú ngữ khí ngữ điệu cũng rất nhiều biến hoạt bát lại thêm không giống giống nhau chuyên gia dường như liên châu pháo dường như khoe khoang chuyên nghiệp từ ngữ tóm lại nghe nàng nói chuyện là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Ngài thật sự quá khen. Kia chuyên gia cũng mới hơn 30 tuổi, bị dương liễu như vậy một khen còn rất ngượng ngùng, trên mặt đều hiện đỏ ửng. Nàng Mỹ nửa ngày lại hỏi, ta có thể cùng ngài hợp cái ảnh sao? Tuy nói danh nhân áp lực đại, ngài thường cũng ái tìm cái bác sĩ tâm lý giải quyết nhưng bất đắc dĩ nàng là làm gia đình lĩnh vực chuyên nghiệp không đối khẩu. Danh nhân tổ kiến gia đình bị chịu chú mục mặt mũi lớn hơn thiên, liền tính hôn nhân thật sự xuất hiện cái gì vấn đề, đại gia cũng sẽ bản năng lựa chọn che lấp trong đó không thiếu ly hôn nhiều năm còn đối ngoại tuyên bố hôn nhân liên tục tồn tục. Từ hỏi ở như vậy đại bối cảnh hạ, bọn họ lại sao có thể chui đầu vô lưới đi tìm tình cảm chuyên gia cố vấn. Hành nghề gần 10 năm tới, hôm nay nàng vẫn là lần đầu thấy minh tinh đâu. Dương Liễu cười đáp ứng rồi, trong lòng vừa động, lại hỏi, ngài có để ý không ta đem cùng ngài cố vấn chuyện này cùng cố vấn đến bộ phận tri chi thức chia sẻ đến trên mạng đi. Như vậy cũng làm cho càng nhiều người thấy tiến thêm một bước khiến cho đại gia coi trọng cùng chú ý. Kia thật đúng là thật tốt quá, chuyên gia vui mừng khôn xiết cũng chưa dám tưởng nàng thế nhưng sẽ chủ động đề. Chúng ta thiếu chính là ngài như vậy có kêu gọi lực ngôi cao đâu. Bất quá cơ bản ngành sản xuất quy phạm vẫn là muốn tuân thủ a ta khẳng định sẽ cho ngài liệt kê bộ phận thực tế trường hợp như vậy tương đối hảo lý giải cũng có sức thuyết phục nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng cùng ngài để lộ bất luận cái gì khả năng bại lộ cố vấn giả thân phận thật sự tin tức điểm này thỉnh ngài lý giải. Dường liễu nghe xong liên tục gật đầu miệng đầy đáp ứng. Đó là khẳng định ngài yên tâm. Nàng lại không có khai cuột người khác riêng tư đam mê quang học tập là đủ rồi làm gì đi chú ý những cái đó có không. Nói đến gia đình lãnh bạo lực rất có thể tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là ngốc kia gì ngoạn ý nhi. Cùng bạo lực gia đình chẳng lẽ không phải một chuyện, thậm chí thật nhiều đang ở trải qua lãnh bạo lực người cũng vẫn chưa sẽ cảm thấy có cái gì vấn đề. Còn không phải là giao lưu thiếu điểm sao, lại không phải động thủ chẳng lẽ còn sẽ chết người không thành. Đáng giá như vậy đại kinh tiều quái sao, lại nhắc tới cập tâm lý cố vấn, mọi người phản ứng liền càng nhất trí. Cái gì cùng lắm thì chuyện này a còn cố vấn căn bản chính là lừa tiền sao? Tốt xấu đi truyền thống bệnh viện xem bệnh tiêu tiền còn có thể thấy điểm nhi thật đồ vật nhưng cái này chính là cùng chúng ta nói nói mấy câu liền phải nhiều như vậy tiền, này không phải kẻ lừa đảo là cái gì? Còn nữa nói, cách ngôn nói rất đúng, việc xấu trong nhà không ngoài dương, chính mình ra đóng cửa lại chuyện này, làm gì muốn đi ra ngoài cùng cái người ngoài nói? Dương Liễu nghiêm túc cố vấn học tập mấy ngày, nhớ tràn đầy một cái đại hậu ký sự bổn, đầy đủ thể nghiệm một fan trí thức đại nổ mạnh cảm giác tự giác thu hoạch rất nhiều. Cùng Ô Lâm cùng Tống Mặc sinh chạm chán ngày đó, ba người đồng thời lấy ra viết sẩm giáp ký sự bổn, lẫn nhau vừa thấy, đều sững sốt vài giây. Cùng người hợp tác vui vẻ nhất không gì hơn hợp tác giả chi gian có không cần phải nói minh liền tự mang ăn ý, cho nên ba người liền đều cười. Ba người đều là đã kết hôn, đối với gia đình quan hệ xử lý các có một bộ tâm đắc. Tống bạc sinh thái thái cùng hắn là đại học đồng học chuyên tấn công điện ảnh sự kết quả sau lại không biết sao lại đổi nghề viết tiêu thuyết mấy quyền tác phẩm đều danh số không tầm thường, ngẫu nhiên cũng viết hai cái kịch bản, là trong ngoài vòng nổi tiếng tài nữ. Ổ lâm cùng thái thái là ở cùng cái kịch nói đoàn nhận thức sớm chiều ở chung xuống dưới liền có điểm tăng tiến quan hệ ý thức 5 năm nhiều tình yêu trường bào xuống dưới cảm tình ổn định. sau lại bởi vì đoàn kịch cải cách hai người nhân dốc lòng phương hướng bất đồng gặp phải tách ra tình huống vì thế một thương lượng dứt khoát liền kết hôn hiện tại nhi tử đều học tiểu học hai cái gia đình đều rất điệu thấp sinh hoạt bình tĩnh mà mỹ mãn trước nay cũng không truyền ra quá cái gì tai tiếng hiện tại hơn nữa một cái cứ việc ngoại giới vẫn luôn ác ý suy đoán không ngừng nhưng xác thật đồng dạng mỹ mãn dương liễu như vậy ba người thế nhưng muốn chụp một bộ gia đình lãnh bạo lực đề tài phim nhựa cũng là tương phản đại Ba người trước từng người giao lưu hạ gần nhất mấy ngày tu hoạch cùng cảm tưởng, người một lời ta một ngữ, bầu không khí pha tựa đọc sách câu lạc bộ hiện trường tập hội. Đối với giai đoạn trước làm công khóa, ba người đều không phải cái loại này không phụ trách tự nhiên không cần lo lắng. Cho nên hiện tại duy nhất vấn đề chính là như thế nào đem chính mình từ trong hiện thực chóc ra tới, lại một lần nữa xung nhập đến nhân vật chung đi. Rốt cuộc đối với gia đình sinh hoạt hạnh phúc người mà nói, đừng nói diễn, chỉ sở cũng là làm cho bọn họ tưởng, đều không nghĩ ra được trên thế giới thế nhưng còn sẽ có cái loại này tồn tại trên danh nghĩa đáng sợ gia đình quan hệ. Bất quá đối dương liễu mà nói chuyện này thật đúng là không coi là quá khó, phía trước diễn mật chiếc thời điểm sát thủ đều so cái này khó khăn tới lớn rất nhiều. Bởi vì thâm nhập hiểu biết cái gì gọi là gia đình lãnh bạo lực lúc sau, Dương Liễu liền ngạc nhiên phát hiện giống như nàng kiếp trước gia đình bầu không khí, liền hoàn toàn có thể bị quy kết đến cái này phạm trù chung đi. Không có gì bản lĩnh lại đại nam từ chủ nghĩa phụ thân, chất phác lại nhát gan nhút nhát mẫu thân, mơ màng hồ đồ sinh hoạt nghèo bọn nhỏ. Người trước mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, suốt ngày chăm sóc kia vài mẫu đất mỗi ngày đều thực vất vả. Khó được có điểm nhàn dỗi liền hoặc là uống rượu hoặc là buồn đầu ngủ ngon, vốn là không có gì tình thú hắn càng là lười đến cùng người nhà giao lưu. Người sau mỗi ngày thiên không lượng liền phải vội vàng giặt quần áo, nấu cơm, nuôi nấng ra cầm ra súc còn muốn chiếu cố hài tử, hầu hạ cha mẹ chồng, bớt thời giờ thêu thùa may vá việc trên mặt chưa bao giờ có quá cười bộ dáng Tuy rằng ký ức đã mơ hồ, nhưng hồi tưởng lên kia đối phu thê chỉ sợ một ngày giao lưu đều sẽ không vượt qua 10 cái tự. Ngẫu nhiên có chuyện gì, phụ thân liền sẽ thô thanh thô khí, dùng một loại gần như quát lớn miệng lưỡi công đạo đi xuống. Có đôi khi mẫu thân không cẩn thận làm sai cái gì, thậm chí gần bởi vì chính mình tâm tình không tốt, phụ thân cũng sẽ đối nàng lớn tiếng mắng. Quả thật tạo thành loại này cục diện nguyên nhân chung, thời đại bối cảnh cùng hoàn cảnh chung nổi lên tính quyết định tác dụng, nhưng nghèo khổ nhân ra chung cũng không thiếu hòa thuận yên vui, tôn trọng nhau như khách. Giống dương liễu như vậy từ khí trầm trầm, rồi lại động một chút ở gian nan thời khắc nghĩ bán nữ nhi cầu đường sống nhân ra, tuy rằng không phải không có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đặc biệt nhiều. Thảo luận khoảng cách ba người từng người kêu một ly đồ uống, chinh uống, tống mặc sinh đột nhiên hỏi. Nếu các ngươi gặp được gia đình lãnh bạo lực sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Dương liễu cùng ô lâm đồng thời suy nghĩ vài giây, sau đó chăm miệng một lời nói. Ly hôn. Từ nàng cùng Giang Cảnh Đồng ở bên nhau tin tức truyền ra đi lúc sau, ngoại giới các đạo nhân mã liền không thiếu bố trí hai người bọn họ. Hôm nay nói động cơ không thuần, chỉ vì ôm đùi lạc ngày mai lại thành một bên tình nguyện, phụng từ thành hôn lại qua mấy ngày rất có thể lại hướng gió vừa truyền, nói hai người đã sớm cảm tình tan vỡ chẳng qua là vì mặt mũi chết căng. Đại gia thảo luận khí thế ngất trời, Dương Liễu tự nhiên cũng nghĩ tới cùng loại vấn đề. Nếu Giang Cảnh Đồng về sau đối chính mình không hảo, nàng phải làm sao bây giờ? Bất quá vấn đề này cũng không có thể bối rối nàng lâu lắm, bởi vì phương pháp giải quyết thật sự quá đơn giản lạc. Nàng lại yêu thương phụ mẫu của chính mình cùng bạc triệu ra tài, lại có một tay đi đến chỗ nào đều có thể dưỡng ra sống tạm vượt qua thử thách bản lĩnh, chẳng lẽ còn sợ quá không đi xuống sao? Một câu, có tiền, có thể tránh, nàng tùy hứng. Lại nói tiếp ô lâm xa so dương liễu tới càng nghệ thuật hóa, sinh hoạt cũng càng thêm không dính khói lừa phàm tục một chút. Hắn cùng Thái Thái ngày thường liền thường xuyên ở bên nhau các loại giao lưu, đọc sách, lữ hành, xem điện ảnh, gieo trồng nghề làm vườn hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hai cái không có cảm tình không có giao lưu người muốn như thế nào ở bên nhau. Mặc kệ là Dương Liễu vẫn là Ô Lâm, hai người đều là Tống Mặc Sinh thuận miệng vừa hỏi, bọn họ liền thuận miệng một đáp, bản thân cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nào biết tống mặc sinh lại khẽ thở dài một cái, lại chấp nhất đem cái ly tay cầm chuyển tới cố định phương hướng, cũng đem khăn giấy gấp thành chỉnh chỉnh tề tề hình vuông, lúc này mới buồn bã nói. Ta hỏi chính là kịch chung nhân vật, Dương Liễu và Âu Lâm, Ui, nói tốt phớt bỏ kịch bản, chân thành đãi nhân đâu. chương 147, lạng im không tiếng động còn không có khởi động máy đâu, cơ hồ biến mất ở đại chúng trong tầm nhìn phùng kinh rốt cuộc một lần nữa trở về. Hắn nhất quán điệu thấp lần này trở về cũng không bốn phía thiên dương, vẫn là một đám đi sân bay tiếp chính mình thần tượng các fan trong lúc vô ý phát hiện một cái để mặt mộc xoái nam nhân có chút quen mặt lại lén lút theo dõi mấy chục mét lúc này mới cuối cùng xác định là Phùng Kinh không thể nghi ngờ. Muốn nói Phùng Kinh công nhận đồ cũng không như vậy thấp chủ yếu là ở Nam cứ qua mấy tháng ngăn cách với thế nhân nhật tử, hắn không chỉ có cả người đều khô gầy rất nhiều, hơn nữa bởi vì mỗi ngày gió lạnh thứ lạc, nói câu không xuôi tay, xa không bằng trước kia tuyết trắng sạch sẽ, nhan giá trị cũng đi theo hạ thấp không ít thật không trách các fan ngay từ đầu không lớn dám nhận. Năm trước Phùng Kinh nói đi là đi, nửa điểm đều không hàm hồ thậm chí liên tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, sau đó cả người nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng, bao nhiêu người trong ngoài nước đào ba thước đất cũng chưa tìm được hắn ở đâu. Tưởng cũng là ai nhàn dỗi không có việc gì sẽ hướng nam cực mặt trên suy xét đâu. Đừng nói ăn dưa quần chúng, chính là dương liễu, hạ lệ này đó cùng hắn tương đối thuộc bằng hữu lúc trước mới vừa vừa nghe nói tin tức này, đều cấp sở tới mức nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, để nhất biến nghe thời điểm không vài người cảm thấy là thật sự. Thiên Phùng Kinh không có công ty quản lý, trước khi đi lại dặn dò chính mình phòng làm việc không cần đối ngoại tuyên dương, cho nên thời gian dài, rất nhiều không dễ nghe lời đồn đãi liền truyền khai, cái gì ẩn hôn, chịu đả kích lôi vòng nhi đều là nhẹ, sau lại càng đoán càng thái quá, đều có nói hắn đột nhiên ly thế. Nhưng còn không phải là sao thế giới này tin tức giao lưu như thế phương tiện mà thường xuyên, chỉ cần đại gia thiệt tình muốn tìm một người, liền tuyệt đối không có tìm không thấy. Huống chi vẫn là phùng kinh như vậy có cực cao mức độ nổi tiếng cùng công nhận độ danh nhân. Nếu không phải hắn thật sự từ trên địa cầu biến mất sao có thể không ai gặp qua hắn đâu. Dương liễu cùng hạ lệ hào một hồi sinh khí, còn ở tóc mặt trên cùng không ít người xé loát quá, bất quá bởi vì lúc trước đáp ứng rồi phùng kinh bảo mật, hai người cũng vô pháp nhi giải thích một gặp được người khác chất vấn nếu không xảy ra việc gì kia người khác suốt cuộc đi đâu vậy vấn đề liền cấp phá hỏng, đành phải nỗ lực thử không thêm để ý tới. Nhưng lại có giá trị tin tức cũng có hạn sử dụng, phùng kinh nhân khí tuy rằng kinh người, một hai tháng qua đi, đại gia thấy trước sau đào không ra cái gì có giá trị tân manh mối, cũng liền dần dần từ bỏ nhưng mà hiện tại Phùng Kinh thế nhưng chính mình chạy ra trên mạng tin tức đại nổ mạnh thời điểm Dương Liễu đang theo hắn thông điện thoại thật đã trở lại a Dương Liễu vui mừng khôn xiết trực tiếp từ trên sofa đứng lên đảo đem ngồi sồn trên mặt đất trời xếp gỗ tiểu phượng hoàng kinh ngạc nhảy dựng ngưỡng đầu nhìn chằm chằm nàng xem Dương Liễu duỗi tay sờ sờ nàng đầu thuận tiện giúp nàng đem một khối xếp gỗ phóng tới nóc nhà thượng lúc này mới nói người ở đâu a chạy nhanh tới ra ăn cơm Khi cách hơn nửa năm, rốt cuộc lại lần nữa nghe được ăn cơm nói, Phùng Kinh trong lòng đã hoài niệm lại cảm động, không khỏi cười nhẹ ra tiếng, hốc mắt thế nhưng cũng hơi hơi chua sót hả. Hào, kết thúc trò chuyện sau, Dương Liễu nhìn di động ngây ngô cười nửa ngày, chạy nhanh vỗ vỗ tay, lấy ra giấy bút tới xoát xoát nhớ thực đơn. Ai thật tốt ta ca phải về tới rồi. Luận khởi tới. Phùng Kinh đã sớm nên từ Nam Cực đã trở lại, nhưng gần nhất hắn muốn cùng đoàn đội cùng nhau viết báo cáo, làm tổng kết chờ kết thúc công tác thêm chi mới từ bên kia ra tới. Cả người hình tượng cũng vô pháp như xem, khô gầy còn ở tiếp theo, mấu chốt là trên mặt bởi vì mãnh liệt từ ngoại tuyến chiếu xạ xuất hiện Nam Cực mặt. Tuy là Phùng Kinh không như vậy coi trọng bề ngoài, cũng cảm thấy chính mình liền cái dạng này xuất hiện ở trước công chúng rất có hủy hoại bộ mặt thành phố hiềm nghi, liền trước tiên ở bên ngoài dưỡng một tháng thường xuyên qua lại, liền cấp kéo dài tới hiện tại. Sau đó Phùng Kinh lại cấp hạ lệ gọi điện thoại, theo lý thường hẳn là ăn hào một hồi thoá mạ, này cấp thứ máu chó phun đầu. Còn biết trở về a có bản lĩnh đi, người liền có bản lĩnh không bao giờ trở về a Hạ lệ là chân khí nóng này. Lúc trước Phùng Kinh muốn đi nam cực lén lút đem tất cả mọi người chẳng hay biết gì, nếu không phải cơ duyên xảo hợp nói không chừng nha lên thuyền mới cùng chính mình gọi điện thoại đâu. Phùng Kinh cũng mơ hồ có chút đối lý, lại cảm động với mấy cái bằng hữu phát ra từ thiệt tình lo lắng. Một câu biện giải nói cũng không dám nói, liền như vậy thành thành thật thật nghe. Hạ lệ cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, hơn nữa hai người lại thuộc nói chuyện hoàn toàn không có cố kỵ kia kêu một cái sắc bén tận xương. Còn cùng chúng ta đánh gì điện thoại a? Dù sao ngươi một người đều có thể thu phục, lặng lẽ đi, lại lặng lẽ trở về bái còn đánh gì tiếp đón a? người không phải năng lực sao ai nha thật nhiều bức a một cái mắt thấy không tồi liền phi nam cực chơi đóng băng tử đi hành a bất quá ta cảm thấy như thế nào vẫn là không đủ xa a lần tới rứt khoát liền xin thượng ngoài không gian bái đến lúc đó lại mang điểm như vũ trụ rác rưởi trở về ngươi nhưng không phải viên mãn sao muốn nói ngay từ đầu phùng kinh là thật cảm động mặt sau nghe được hạ lệ này nói không lựa lời nói liền thật cảm thấy buồn cười hắn thanh thanh giọng nói nhìn chuẩn khe hở chen vào nói nói ta thật cho các ngươi mang chim cánh cụt, thật sự, phùng kinh nhướng mày gật gật đầu, ánh mắt mang theo điểm trò đùa hước, bất quá hiền nhiên điện thoại kia đầu hạ lệ nhìn không thấy. Hạ lệ nhất thời liền hưng phấn, lập tức tại chỗ chuyển nổi lên vòng nhi, cũng không rảnh lo chèn ép phùng kinh, chỉ là trong miệng không được nói. Ngoạ tào ngươi cũng thật như bức, thật sự, ta nói thật. Chim cánh cụt A em A lão từ lợi hại A, về sau đại gia đua đòi sủng vật nói, ha ha ha. Bị thình lình xảy ra vui sướng choáng váng đầu óc hạ đạo hoàn toàn không có thâm nhập suy xét như là tính hợp pháp như là thực hiện khả năng tính. Lại hoặc là chính mình bị người chơi khả năng tính. Dường Liễu thích nấu cơm cũng thích xem chính mình thân nhân bằng hiệu ăn chính mình làm cơm, mời Phùng Kinh lúc sau, lại đánh giá hắn khẳng định cũng cấp hạ lệ gọi điện thoại, liền cũng kêu thượng hạ lệ. Chỉ là nàng có chút nghi hoặc lão hạ là gặp gỡ cái gì mỹ chuyện này. Như thế nào nghe thanh âm kia gai sao mặt mày hớn hở Vùng địa cực sốt cuộc không thể so địa phương khác điều kiện hữu hạn, nghĩ đến thức ăn phương diện chịu hạn không nhỏ, dương liễu liền chuẩn bị hào hào cấp phùng kinh xoa một đốn, làm hắn thật thật tại tại cảm nhận được ra da giống nhau ấm áp. Không có biện pháp ta chính là thật sự người, làm cũng đều là thật sự chuyện này, chính là như vậy thực dụng phùng kinh khẩu vị thiên hướng thanh đạm hơn nữa lại ở nam cực đãi lâu như vậy chủ đánh rau dư loại chỉ định không sai được hạ lệ là cái ăn tập động vật trên cơ bản không có gì ăn kiêng tương đương hảo tống cổ giang cảnh đồng yêu thích cây rát trọng khẩu không lớn ái thủy sản hải sản đều là người một nhà cũng không cần chơi những cái đó hoa lệ chính là giản dị dễ thân cơm nhà liền rất hảo khoai tây hầm gà khối ớt xanh du đậu ra Mà nước nhi tạp quấy đồ ăn, hành tây dầu hào thịt bò, cây rát vịt, cà chua hầm thịt bò nạm củ mài xương sườn canh cộng thêm một cái bạch bạch hương hương bông tuyết gạo cháo. Món chính có cơm cùng bánh bao hai đại loại, bánh bao lại có hai loại nhân, nấm hương măng đinh bao cùng dùng đậu hù cà rốt trứng gà mộc nhĩ trở lấy ra tố thập cầm. Người trước vị hương thuần nồng đậm, người sau cực kỳ thanh đạm tiên hương, hoàn toàn có thể ứng phó các loại trường hợp. Dương liễu là cái nhanh nhẹn người, thành thạo đính hảo thực đơn khiến cho bảo mẫu đi ra ngoài đại mua sắm đi, nàng lại cấp Giang Cảnh Đồng gọi điện thoại, nói chính mình thỉnh người buổi tối lại đây ăn cơm. Giang Cảnh Đồng đối phùng kinh cùng hạ lệ ấn tượng cũng đều thực không tồi, về công kỳ hoàng kỳ hà cũng có nghệ sĩ đã từng hoặc là tương lai có khả năng cùng bọn họ hợp tác, khẳng định muốn đánh hảo quan hệ về tư nhà mình thức phụ nhi bạn tốt tự nhiên không thể chậm trễ. Trước khi đại gia cũng đều tụ ở bên nhau ăn cơm xong. Lẫn nhau gian cũng không xa lạ, giang cảnh đồng căn bản liền không cần làm cái gì chuẩn bị, suy nghĩ một chút nhưng thật ra gọi điện thoại tìm bằng hữu muốn một lọ rượu ngon. Dương liễu không yêu uống rượu, hắn bản nhân đối cái này cũng không có gì đặc biệt yêu thích thêm chi ở bên ngoài các loại xã giao uống đều uống phiền, cho nên nhà bọn họ trừ bỏ phòng bếp kia mấy bình dương liễu dùng để nấu ăn rượu trắng cùng rượu gia vị thế nhưng thật sự tìm không ra cái gì hàm cồn đồ uống tới. Cũng may giang cảnh đồng nhân mạch đáng sợ có cái phát tiểu làm chính là này khối, khi nào tưởng uống lên, tùy tiện lên tiếng kêu gọi là có thể làm ra, đảo cũng không cần ở trong nhà chứa đựng. Phùng kinh là cùng hạ lệ một khối đến, trong tay hắn còn kéo cái không lớn không nhỏ cái dương, người sau nóng lòng đi theo ánh mắt thường thường hướng cái dương mặt trên ngó. Lúc này dương liễu đang ở phòng bếp bao bao từ tiểu phượng hoàng bị bảo mẫu mang theo ở phòng khách chơi, nghe thấy có người tiến vào tiểu gia hỏa bản năng ngẩng đầu nhìn lại ai, không quen biết. Phùng kinh cùng nàng đối diện vài giây cười. Lớn như vậy, hạ lệ lực chú ý cũng tạm thời từ cái dương mặt trên dịch khai, dừng lại đi đậu tiểu bằng hữu. Ai u chúng ta tiểu công chúa muốn biến thành đại cô nương lâu còn có nhớ hay không thúc thúc. Nói xong, hắn còn làm mặt quỷ làm cái đôi tay phùng mặt tư thế khoe khoang ước chừng là muốn gia tăng chính mình lực tương tác. Nhưng mà không như mong muốn, tiểu phượng hoàng tay trái dơ một khối xếp gỗ, mặt vô biểu tình cùng hắn đối mười mấy giây. Sau đó đột nhiên bỏ dậy, đặng đặng chiều phòng bếp chạy tới, một bên chạy một bên kêu. Mụ mụ, mụ mụ người xấu, còn treo vẻ mặt cười hạ lệ cương tại chỗ. Phùng kinh ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha lên. Người làm cái gì chuyện xấu như tới, lại nói tiểu phượng hoàng phiết hai điều chân ngắn nhỏ như một đường chạy như điên thế nhưng cũng thập phần vững chắc không có té ngã thực mau liền đến phòng bếp cửa, mang theo thiểu âm dung cách môn kêu. Mụ mụ người xấu. Trên tay còn đứng bột mì dương liễu nghe tiếng ra tới, thấy nàng một trương quả táo mặt thượng còn mang theo kinh sợ không khỏi đau lòng, cúi đầu hỏi. Cái gì người xấu nột, xong rồi lại tìm bảo mẫu, ai tới, bảo mẫu cười nói, là phùng tiên sinh cùng hạ tiên sinh, phòng trừng là tiểu phượng hoàng thời gian lâu, quên mất. Dương liễu vừa nghe cũng đi theo cười ra tiếng tới, thấy bảo bối khuê nữ vẫn là rất vỉ khuất bộ dáng, vội ở trên tạp dề lau lau tay ôm ôm nàng, cọ cọ nàng tiểu mũi. Ngoan, đừng sợ, đó là phùng thúc thúc cùng hạ thúc thúc trước kia gặp qua, quên lạc. Chuyện này còn phải lại nàng, bởi vì lo lắng tiểu Phượng Hoàng bị người xấu chật suy xét đến nàng hiện tại tuổi quá tiểu vô pháp nhi giáo, dương liễu rớt khoát liền lặp lại dặn dò nàng, không quen biết đều là người xấu. Thường xuyên qua lại, tiểu gia hỏa liền nhớ kỹ kết quả hôm nay lại vừa thấy đã sớm biến mất ở nơi sâu thẳm trong ký ức phùng kinh cùng hạ lệ, nhưng không phải cấp dọa tới rồi sao. Tiểu Phượng Hoàng bái nàng cổ hừ hừ vài tiếng, miệng nhỏ dầu, phì đô đô mông nhỏ vặn vẹo tỏ vẻ nhân ra không nhớ rõ. Khi nói chuyện hạ lệ treo một bức bị thương biểu tình liền tới đây, vừa thấy Dương Liễu liền nói. Ta không hảo như vậy a, năm sau ta không phải còn đã tới sao? Dương Liễu liền cười, còn nói đâu tiểu hài từ bệnh hay quên đại, này đều mau vào tháng năm, chính là cái người trưởng thành đi chợt vừa thấy đến không quen thuộc người quá thời gian dài như vậy cũng nên quên không sai biệt lắm. Phùng kinh chính hết sức vui mừng, cười xong mới cùng dương liễu Vân an. Đã lâu không thấy tiểu hài từ lớn lên thật mau, này nếu là ở bên ngoài ta thật đúng là không dám nhận. Dương liễu vừa nhấc đầu, thấy hắn khuôn mặt hắc gầy, trên người cũng gầy một vòng lớn bộ dáng, thực sự có chút đau lòng. Ca, ngươi chịu khổ lạc, không đợi phùng kinh nói chuyện, bên kia hạ lệ đã chua lè mở miệng. Màu đánh đổ đi, chịu cái gì khổ chính hắn vui đi, nhân ra nhưng không cảm thấy khổ. Hắn vốn là đối phùng kinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mới vừa lại bị tiểu phượng hoàng đả kích một phen, nhưng cố tình lại trách không được tiểu bằng hữu hắn rớt khoát liền đem hỏa khí giải đến phùng kinh trên người. Phùng kinh biểu tình là nhất quán thuần lương, chỉ là khom lưng hướng chính hướng bên này quay đầu xem tiểu phượng hoàng híp mắt cười cười. Hắn lớn lên đẹp, khí chất ôn hòa như ngọc nhất không có xâm lực tính cái loại này, chỉ cần hắn chủ động kỳ hảo, rất ít có thể có người nào ngăn cản được tới. Tiểu Phượng Hoàng ở dương liễu trong lòng ngực xem xét hắn vài lần, một chút thả lỏng lại thế nhưng thực nề tình ném cho hắn một cái khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó liền có chút thẹn thùng quay lại đi. Vừa vặn thấy một màn này hạ lệ hảo huyền một hơi không để đi lên, cảm thấy thật là ông trời bất công, vẫn là nói chính mình thật sự treo một chương người xấu mặt. Họ phùng thằng khốn vừa đi chính là nửa năm nhiều, nhưng mà vật nhỏ thế nhưng hướng hắn cười mà chính mình cũng chính là hai ba tháng không tới thế nhưng đã bị đánh thành vạn ác người xấu. Ba người hàn huyên một lát chờ tiểu phượng hoàng không như vậy sợ người lạ, dường liễu mới hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm tiểu phượng hoàng thì tại bảo mẫu bồi hộ hạ từ hạ lệ cùng phùng kinh đùa với chơi. Ước chừng là kiệt lực muốn rửa sạch oan khuất kế tiếp thời gian, hạ lệ quả thực là dùng ra cả người thủ đoạn chơi 18 ban võ nghệ quyến rũ tiểu phượng hoàng. Nề hà nóng vội thì không thành công, hắn cái dạng này ngược lại làm tiểu phượng hoàng đối hắn càng thêm có bài xích cảm Cuối cùng tiểu gia hỏa rớt khoát liền vừa quay người lấy mông đối hắn quay đầu cùng phùng kinh trồng chất mộc đi mãnh liệt mà đến thất bại cảm cơ hồ đem hạ lệ cả người bao phủ khí đều xuyễn không lên hắn khó được tính trẻ còn phát tác vươn một đầu ngón tay chọc chọc tiểu phượng hoàng mềm mục mông tiểu gia hòa cùng thúc thúc chơi tiểu phượng hoàng vặn vẹo quay đầu xem xét hắn liếc mắt một cái sau đó lại hướng phùng kinh bên kia xê dịch hạ lệ cái kia khí u lại chọc chọc nàng tới cùng thúc thúc chơi sao ngươi xem cái kia thúc thúc như vậy hắc nhưng dọa người lạc Lần này tiểu gia hỏa liền đầu đều không trở về, lập tức đi phía trước cọ vài cách, dựa vào phùng kinh trên đùi, người sau đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt liền nổi lên một trận giống như xuân phong ấm áp ôn nhu tươi cười. Hạ lệ đối này trợn mắt giận nhìn, trong đầu linh quang chợt lóe thế nhưng ra tay như điện, một phen túm lên tiểu phượng hoàng, đứng lên liền chạy. Đừng nói Tiểu Phượng Hoàng không phản ứng lại đây, chính là Phùng Kinh cũng bị này một đột phát trạng huống chấn đến một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng đuổi theo đi, ở phía sau vội vàng mà kêu. Người đem nàng buông xuống, đừng ngã, lời còn chưa dứt lại thấy mới vừa còn ở phát ngốc Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên cười khanh khách lên, đại đại đôi mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ nhi phẳng phất đều ở sáng lên. Cao cao, nâng lên cao, hạ lệ sừng sốt ngay sau đó liền cười ha ha. Hảo, nâng lên cao. Phần 10 tới đây là hết. truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện